Phần 25. Cảnh Loan từ ngược lại càng là hứng thú dã rời, chống đầu sườn mặt nhìn về phía đầy mặt thuyết phục lại ngượng ngùng Nguyễn Mục Hành. Nay chọc đến trên đài vũ cơ, dường như càng là không phục, bỗng nhiên quyến rũ mà từ váy đỏ sau vươn chân, đi bước một sà dường như lay động đi hướng đài tới. Trong lúc nhất thời dưới tòa chúng nam nhân xôi chào lên, hận không thể một vén tay áo đi theo lắc lư, lại mới vươn tay tưởng chạm đến, kia vũ cơ vòng eo vận gãy dường như xoay tròn, lập tức như gần như xa mà phi xa. Tuyệt trắng đuổi vừa truyện, vài bước vận đến cảnh Loan Từ trước mặt, quyến rũ vòng quanh hắn, trước ngực một khoản một khoản ma cỏ đi lên không gần thân, lại chu sa, doanh doanh tươi cười, mỹ nhãn như tờ, dường như toàn bộ thân mình đều sẽ câu trêu người. Cảnh Loan Từ nhíu nhíu mày, không quá hỉ này nùng liễu son phân vị, lại không nghĩ tại đây trường hợp chung chọc người chú mục, liền chỉ thấp hàng mi, đương đối phương là không khí giống nhau nâng chung trà lên. Tay mới lấy ly, kia vũ cơ lại lập tức từ bên cạnh người khom lưng xuống dưới. Tưởng linh hoạt chui vào hắn trong lòng ngực, không cẩn thận đụng tới chén trà, thùng thùng chống hạt trong tiếng lập tức một tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn vang. Cảnh Loan từ nửa cái tay áo nháy mắt bị ba nước, lập tức chọc đến trường hợp hơi trẻ xác. Kia vũ cơ tức khắc biết người này không dễ chọc, hạ nửa người vâng eo, như cục tẩy giống nhau nâng lên, lại xoay tròn tới rồi hắn chỗ đi. Cảnh Loan từ sắc mặt có giận, quay đầu hướng Nguyễn Mục Hành Phương hướng nói, xem đủ rồi đi. Có ý tứ sao? Xem đủ rồi liền. Giọng nói lại đột nhiên ngừng. Kia gần tòa bên dưới trên, giống tuyết, trà con nhật, người lại không thấy. Chương 31 đèn khổng minh trừ bỏ hắn bên người nàng có bản lĩnh đi chôn nào đâu. Trống hạt thăng cấp, tỷ bà tranh tranh, hồ sá huyền truyện. Như ở trong ngộng mới tỉnh chu đang đại kinh tất sắc, bàn tay vung lên, bốn phương tám hướng đồng nhiên phân thủy giống nhau đi ra mấy chục cá nhân, sôi nổi dẫn theo đao bước thượng đài năm chăng, kia tiếng chói thai vội vàng tiếng nhạc vui chơi thanh đột nhiên im bặt. Chẳng mấy chốc, lại nước sôi sôi trào lên, tưởng có ác nhân náo sự. Mọi người đều chạy vắt dọc lên cổ. Đi đầu thị vệ thấy chênh không người ở, móc ra quan phù lệnh bài hướng tứ phía giơ lên cao, quát lớn, "Nhà môn tìm người, mọi người không được ồn ào, không được rời đi, tự tiện chạy trốn giả luận tội trừng phạt." Ra lệnh một tiếng, trước tính trong chốc lát, theo sau phản kích khởi hoàn toàn hoang loạn, các đảo kép lái buôn chung một ít tay đế không sạch sẽ, ở trên lầu tụ chúng đánh bạc, càng thêm không an phận mà kích thích đám người khắp nơi chạy trốn, nhất thời trường hợp lại hỗn loạn lên. Trong lâu quản sự đường chủ thấy sinh ý làm không được, lại sợ lại giận mà thẳng đến Chu Đàm mà đến, đại nhân làm gì vậy, ta nể sinh ý nhưng bị ngài giáo thất bại a. Chu Đàm lại là không để ý tới, phân phó người đi tìm sau, liền khẩn bảo vệ cho cảnh Loan Từ hầu đứng ở một bên. Mà ngồi trên người, lại tự hỗn loạn mới bắt đầu đến bây giờ, phảng phất đặt mình trong với chỗ không ngơi, như cũ vẫn duy trì vừa mới tư thái, sắc mặt lạnh nhạt lại đứng ngoài cuộc không ngồi. Tước nửa tay áo tay hư đáp ở bên cạnh trên bàn. Quả cánh lông mi bông xuống, không biết là nhìn kia tay háo thượng cấp chỗ, vẫn là nhìn kia nửa ly còn bạo nhiệt khí trà nóng. Thật lâu sau, không hề dấu hiệu mà, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy chậm dãi từ loạn thành một đoàn người chung đi ra ngoài. Lâu trước trên đường phố thất tịch dư vị trưa tiêu, cả trai lẫn gái vui cười kết bạn mà đi. Hắn ngừng lại, không mang mà nhìn hắn chỗ. Sợ hãi cũng đem hắn ném chu đàm, vội một tấc cũng không rời mà theo kịp, nói, công tử không cần lo lắng. Nguyên cô nương có thể là lưu luyến cái gì hảo ngoạn ý bị lạc, tổng sẽ không không duyên, cớ bốc hơi, lại vô dụng nàng chính mình cũng nhận được trong cung lộ. Phải không? Cảnh Loan Tử sâu kín mà đánh gậy hắn, sắc mặt phức tạp mà cười, dường như suy nghĩ cái gì, lại dường như cái gì đều không có, trong đầu chỉ có một câu. Kia cá chậu chim lồng cuối cùng là quan không được sao? Khẽ miệng hơi hơi một xả, dường như một hồi cuồng hoan sau ý tận dãn rồi, mất hứng mà lại cô đơn mà đi phía trước đi. Chảy tiếng nước chảy dường như ngọn đèn dầu đám đông lẻ loi độc hành. Lục ca. Bước chân tán loạn mà đi tới, bên cạnh người đột nhiên vang lên thanh âm, hắn nao nao, không dám tin tưởng mà nghiêng đầu. Kêu ven đường sưởng đồng thực quán thượng, một thân áo tím, tươi cười tươi đẹp nữ tử, chính nghiêng đầu đầy mặt bất mãn, têu người đã nửa ngày. Như thế nào này liền trở về. Cảnh loan tử dung sắc tiếp theo định trụ, cứng lại rồi sau một lúc lâu, đọc từng chữ nói, không quay về. Liêu Bảo tự nhiên mà ở nàng bên cạnh trường ghế dài ngồi xuống, dưới, dường như vừa rồi thất hồn lạc phách người cùng hắn không nửa phần quan hệ, Thanh Âm mở miệng hỏi, "Không phải muốn nhìn Hồ Toàn Vũ sao?" Như thế nào đột nhiên ra tới? Nguyễn Mục Hành trong tay cầm một chuỗi ma viên viên, không giống trong cung ăn đến văn nhã, hoàn toàn là đại nhai đại nuốt, miệng phình phình điều đạo, ra cung cấp, cơm chiều không ăn, đói được ngay liền ra tới. Nói biên bối dường như hàm răng cắn cái thể, chọn cao lông mi chiều hắn, hướng Hồ mỹ nhân hướng cảnh công tử nhào vào trong lực ra sợ ngồi ở chỗ kia sát cảnh công tử phong cảnh, chọc đến ngươi muốn làm gì đều không phải mái. Cảnh Loan từ đôi mắt không hề dịch mà nhìn nàng, nghe lọt được, lại dường như không có nghe đi vào, thế nhưng không chú ý Nguyễn Mục Hành một thân mùi rượu, đã say ở đầy miệng ngả ngớn mê sảng. Như thường mà cười nhạo nói, ta muốn làm cái gì? Chấm dầu có thiên hạ, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, một người ai cũng có thể làm chồng hồ ly thôi. Trên mặt hắn thần sắc như cũ hoàn mỹ vô khuyết, trong miệng lời nói khắc nghiệt không nặng nhẹ lại hồn nhiên bất giác. Nguyễn Mục hành hừ một tiếng, không mừng hắn nói, mặc dù là ký quan, cũng toàn bằng bản lĩnh, so trong cung y tới duỗi tay cầm tới há mồm nữ nhân mạnh hơn nhiều. Dứt lời không nghe được Cảnh Loan từ Phan Bắc, hơi hơi nhíu nhíu mày xem hắn sắc mặt trắng bệch, có phải hay không cũng đói bụng. Văn mặt xưa tay chiều chủ quán tê ở, lão bản trở lên một hồ nhiệt rượu, mời chuyến viên. Chủ quán hắc lên tiếng, vội đem nhiệt rượu đoan lại đây, bị chặn, liền bĩu môi chiều Cảnh Loan từ thô thanh thô khí một hừ, "Uy uy, công tử, hướng bên cạnh dịch điểm" tiểu tâm năng tới rồi. Cảnh Loan tử bị một quấy nhiễu, dường như keo trụ tinh thần mới hoàn toàn truyền động, nhìn nhìn kia bàn lồn thượng đã thấy đáy cú rượu, mới hổ chi hổ giác điệu đạo, như thế nào mới một lát liền uống lên như vậy nhiều rượu. Nguyễn Mục Hành đầy mặt đỏ bừng, đầy người mùi rượu, hơi hơi mỉm cười nói, bởi vì hương vị đặc biệt. Đem kia hồ năng rượu đặt trước mặt hắn, "Ngươi nếm thử." Cảnh Loan tử thấy nàng thật sự uống ngùi ngon, biết nghe lời phải mà cũng cầm chén gốm cho chính mình nạo thượng, lại thấy kia chén khẩu thiếu một khối. Thả đều là há tí, liền khẽ nhíu mày do dự trụ. Nguyễn Mục Hành thấy chi, dứt khoát mà đem kia bát rượu bắt đến trên mặt đất, bước lên trong tay áo trong ngoài ngoại dùng sức lau một hồi, lại một lần nữa vì hắn đảo thượng rượu, đẩy cho hắn nói, "Sạch sẽ." Cảnh Loan Tử dở khóc dở cười, nhưng cũng không lại rét bỏ, ưu nhã mà hạp một ngụm, phát hiện này mùi rượu đích xác đặc biệt, hiển nhiên là thực bình thường rượu trắng đối thủy, hương vị thấp kém lại cay độc, liền buông bất động. Chỉ đoan chính mà ngồi Lấy mắt chậm rãi xem kỹ kia hếm đẹp ngồi ăn uống thả cửa người, lặng im trong chốc lát, không khỏi trong lòng nhạo báng khởi chính mình tới. Này không phải ở chỗ này sao? Hắn không thể hiểu được mà hoảng cái gì? Cẩn thận mà nhìn chằm chằm hướng kia ám dưới đèn đều có vẻ trắng nõn non mịn mặt, càng thêm cảm thấy vừa rồi ý tưởng hoang đường. Như vậy một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, ở trong cung bị người hầu hạ quán, nuông chiều từ bé người, nàng có thể tới chạy đi đâu đâu? Chứ bò ngốc tại hắn bên người. Nàng có bản lĩnh đi chỗ nào đâu? Nàng đời này, ở ngoài cung đưa mắt không quen, trong cung lang quăng không nơi nương tựa, trừ bỏ hắn, này thiên hạ ai có thể cho nàng phù hộ cùng ân trách. Hắn bỗng nhiên hoàn toàn thả lỏng lại, thi vị mà uống một ngụm rượu. Nguyễn Mục Hành đã đem dư lại viên kể hết tiêu diệt, thấy hắn hưởng thụ lên, kinh chả trách, không phải không hảo uống sao. Cảnh Loan từ nói, thay đổi mùi vị cũng không sao, hồi cung liền chỉ còn quỳnh tương ngọc dịch có thể uống lên. Nguyễn Mục Hành cảm thấy hắn thiếu tấu, trên đầu vượng Trong lòng cắt một tiếng, hơi có điểm lay động đứng lên, nhấc chân liền phải đi, rồi lại bị chủ quán gọi lại, ai ai ai, cô nương, muốn ăn bá vương cơm à. Nguyễn Mục Hành sửng sốt, đôi tay vội ở trên người nơi nơi sờ loạn, mới kinh ngạc phát hiện chính mình là chưa bao giờ mang tiền người, lẩm bẩm mà lại móc ra túi tiền, ta không có tiền sao. Cảnh loan tử cắn răng cười. Đúng rồi, liền ăn đồ vật đều không biết bị tiền người, nàng dám rời đi hắn sao. Rồi tay nhất chiêu, đem chú đàm gọi tiến lên đây đài thọ. Tâm tình rất tốt mà đứng dậy, phóng mục nhìn nhìn nơi xa cao ngất ngắt trùng, hơi thở ra cả giận, đến giờ hợi, trỉnh khắc trung trống liền muốn vang vọng toàn thành. Nguyễn Mục Hành cũng tùy theo nhìn, đích xác, cũng cấm thời gian muốn tới, có chút phiền muộn mà chuẩn bị trở về đi, Cảnh Loan Khước Tử bỗng nhiên cười hướng nàng nói, nếu thật vất vả tới Dĩnh Đô, thật vất vả đuổi ở thất tịch, ta liền mang ngươi đi một cái hảo nơi đi nhìn một cái. Lại nhìn nhìn đêm trung sao trời, mau chút nói hẳn là kịp. Nguyễn Mục Hành không rõ nguyên do Cám uống rượu nhiều phía trên, ngoảnh mắt lại không quên trong cung quy củ, nói, lập tức cung cấm, chúng ta lại không quay về liền hỏng rồi quy củ. Cảnh Loan khước từ lôi kéo nàng, không khỏi phân trần nói, sợ cái gì, chấm chính là quy củ. Nguyễn Mục Hành vượng vượng hồ hồ bị hắn lôi kéo đi, không nhanh không chậm mà xuyên qua đèn đuốc rực rỡ, tia sáng kỳ dị lộ ra phố xá, trong khoảnh khắc liền tới rồi vệ binh trấn thủ gác chung dưới lầu. Cảnh Loan từ lúc này mới dừng lại, buông ra nàng nói, đó là nơi này Phía sau Chu Đàm thở hồng hộc mà đi theo đi lên, khom lưng vô về đủ số hán, vừa thấy cảnh loan tử muốn lên lầu, vội khuyên nhủ: "Này gác chung mãe dĩnh đô bá tính trọng dụng tính giờ chi vật, chỉ có tiết chế lễ nghi mới có thể lên lầu, hiện tại đi lên, sợ là không tốt lắm." Cảnh loan khước tử hơi liếc hướng Nguyễn Mục hành liếc mắt một cái, chẳng hề để ý địa đạo, "Chớ hôm nay liền làm một lần chu ưu vân bãi." Chu Đàm còn muốn lại quên, bị cảnh loan tử một câu ngươi rong rải cái gì dọa trở về, rất có nhãn lực kính nhi tiến lên móc ra lệnh bài. Người cho đi. Một hơi đăng đến gác chuông đỉnh, duỗi tay có thể hái sao trời địa phương, Nguyễn Mục Hành đầy bụng mùi rượu bị cùng gió thổi qua, chậm rãi bắt đầu có vài phần thanh tỉnh. Quan sát đi xuống, vừa mới bọn họ đi tới phố xá đã ở dưới chân, là xem bất tận ngọn đèn lên dầu, cùng tranh nhau nở rộ 3000 phồn hoa. Nguyễn Mục Hành quẹo quẹo đầu, si nóc mà nhìn trong chốc lát, da hồng trên mặt bỗng nhiên giảo giạt khởi tươi cười, chiều khoanh tay trường lập cảnh loan từ nói, nguyên lai like dính đô chợ đêm là cái dạng này lại là tưởng tượng không đến vôn hoa. Cảnh Loan Khước Tử thấy nhiều không trách, ở chỗ này xem bất quá có thể thấy kẻ hèn trợ phía tây một góc thôi, nếu ở thái cực điện hoặc là ngọ môn quan vọng, chân chính toàn bộ dĩnh đô mới tính tất cả bao quát ở đáy mắt. Hắn nói tự nhiên mà vậy quanh thân tản mát ra chỉ điểm Giang Sơn Vương giả chi khí. Nguyễn Mục Hành hơi hơi sử xúc, tối nay cùng hắn giống tầm thường ba cánh giống nhau đi dạo, liền nhất thời đã quên người này đúng là làm nàng kinh ngạc cảm thán này tòa đô thành chủ nhân, không khỏi ở trong lòng khẽ khẽ thở dài. Cảnh Loan Tử từ, từ từ nói xong, nhìn lại đến một cái Hồng Bảo tăng nhân đã chờ ở phía sau thật lớn đồng trung chờ lập, liền nói, nên đến lúc đó. Rũa ra tay đem Nguyễn Mục Hành ôm đến bên cạnh người chỗ cao, ngươi cần phải nhìn hảo, tối nay chân chính thịnh cảnh không phải này chợ đêm. Tay hướng Dĩnh Hà chỗ một lòng tay, là ở bên kia. Nguyễn Mục Hành uống rượu nhiều thân mình mềm, bị hắn tốn đến một cái lão đảo, đứng yên mới phóng nhãn đi nhìn, lại thấy như bàn long lẳng lặng nằm ở dĩnh đô bên cạnh dĩnh hà, thứ gì đều không có gần phụ mấy chỉ đèn hồng trong sáng thuyền hoa mà thôi. Quay đầu lại kỳ quái nói, muốn xem cái gì? Thuyền sao? Cảnh Loan khước tử cười đáp ý, ngươi chờ là được. Giọng nói mới lạ, phía sau cự trung chợt đương đương đương liên thanh vang lên, đỉnh thai nhức óc, vang vọng bát phương. Gần chỗ Nguyễn Mục hành bị hoảng sợ, truyền vào tai bị chấn đến sinh đau, đang muốn quay đầu lại, Cảnh Loan tử vừa mới sở chỉ dĩnh thủy chỗ, bờ sông biên, ầm ầm dâng lên ngàn trản vạn trản đèn khổng minh, ứng hỏa từng tiếng tru vang, phiêu phiêu lắc lắc. Trên chúc giao điểm mà từ đen nháy mắt xông một chút bước lên lên. Bước lên đến dưới chân người đi đường có thể thấy được khi, phố xá đột nhiên lấp trên từng đợt hoàn hô. Nguyễn Mộc Hành chấn động đến thất ngữ, si ngốc mà nhìn, thanh triệt con ngươi chiếu rọi sáng quắc ánh lửa cùng bóng đêm, pháp phong mà theo kia càng tụ càng nhiều điểm điểm màu vàng, càng nâng càng cao. Cho đến kia một mảnh đen ở trong trời đêm chỉ còn hoàng minh mang trăm ngàn cái điểm, nàng còn lặng im nói không ra lời. Cảnh Loan tử nhịn không được hàm khởi ý cười, giễu cợt điều đạo Đây mới là 3000 phồn hoa, mới là mỗi năm một lần thịnh cảnh, như ngươi theo như lời, trong cung chơi đóng vai gia đình kỹ năng, cùng nơi này một so chính là khác nhau một trời một vực. Nguyễn Mục Hành nghe, chỉ cảm thấy không biết là bởi vì rượu, vẫn là bởi vì phong, toàn bộ thân mình đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên, đột nhiên khó có thể tự chế mà rậm rậm chân, nét môi cực cao hứng mà truy hướng lan can hồ, nguyên lai like mỗi năm thất tịch ở trong cung nhìn thấy đầy trời hoàng quang, thế nhưng là dĩnh thủy phóng đèn của minh. Ta còn vẫn luôn lòng nghi ngờ có phải hay không thật sự thất tiên nữ hạ phàm đâu. Phần 26. Nàng bỗng nhiên không có dáng vẻ ngây ngô mà vui sướng, tiên có mà biểu hiện ra niên thiếu khi bữa bãi vui vẻ, cảnh Loan Từ nhìn, không khỏi ngây người trong chốc lát, ở bên cạnh nhẹ nhàng cười nói, ngươi nếu thích, về sau mỗi năm thất tịch chúng đều mang ngươi ra tới xem. Nguyễn Mục Hành một đốn, gật gật đầu nhu nhiên mà cười, hảo, hoàng thượng phải nhớ đến hôm nay chi nặc. Chương 32 nhất lao vĩnh giật không bằng đem nàng thu. Nàng kỳ thật vẫn chưa buông say. Trong đầu huyền căng chặt, tập trung tinh thần mà ngưng thần nghe ra ngoài tiếng bước chân xa, ngủ dưới đất trực đêm tiểu cung nữ phát ra say sưa tiếng hít thở, Nguyễn Mục Hành mới mở mắt ra. Vân vẻ mặt, ở mép giường duy nhất một chản mà đèn ánh sáng chung, nhìn Tây Loan Các Minh Hoàng sắp màn. Thanh minh trong con ngươi không hề vẻ say rượu, sáng trong mà chiếu ra ánh sáng. Từ đầu đến cuối nàng cũng không có men say, bất luận là ở say mãn lâu loại thực quán thượng, vẫn là về tới tuyên hỏa cung bị hầu hạ ngủ hạ. Nàng chỉ cảm thấy hưng phấn, Khẩn Trương lồng ngực trung bừng bừng mà nhảy lên, từ say mãn lâu chạy ra đi, một đầu xông vào phố xá mất mạng đi phía trước chạy cái loại này phấn chấn cùng hoang loạn, còn dư lưu chữ, từng cái chấn động nàng, thẳng đến hiện nay hồi tưởng lên thân mình đều hơi hơi phát run. Liên lụy trong đầu không ngừng quay cuồng, từng màn mà tất cả đều là hôm nay ngắn ngủi tình cảnh, một vai bức mà nghĩ quá vãng hết thảy cùng cảnh loan tử không chỗ không ở Giang Cẩm. Mấy năm nay, cảnh loan tử vẫn luôn đối nàng có một loại mặc danh phong bị Vẫn luôn giam nhìn nàng, giam cầm nàng. Sáu thượng một tứ trung, duy độc nàng không có xuất nhập cung cấm môn tịch, tam phẩm thượng cung cùng cùng quan trung, những người khác đều được mỗi năm hai lần ly cung tham viếng, chỉ có nàng, hắn lấy một câu nàng không có bất luận cái gì, nhưng tham hỏi người đồn đẩy. Nếu lại nhiều con lấy, hắn liền liền lấy cớ đều lười đến tìm, chán ghét mà không kiên nhẫn điều đạo, chấm nói ra nói, liền không phải đánh với ngươi thương lượng, là thống trị ngươi, ngươi tưởng cái lời thánh dụ không thành. Như thế nhiều năm như vậy, Nàng tựa như ngôi dưỡng ở trong cung lưới lớn trung gia tộc, nhìn như phong cảnh, bất quá có thể trên mặt đất phành phạch hai hạ cánh thôi. Mà lần này không cần tốn nhiều sức liền ra cùng, từ Ly Đông Hoa môn, ngồi trên xe ngựa kia một khắc, nàng liền cân nhắc, chọn ngày chi bằng nhỏ ngày, đơn giản như vậy tìm cơ hội rời đi. Cho nên nàng cố ý nói rõ nam nhân Tiêu Kim Khố say mãi lâu, nghĩ nếu cảnh Loan Từ bị bám trụ, liền tìm cơ hội tốt liền đi, trời cho mong muốn, quả nhiên làm nàng nhìn được cơ hội, mọi người chìm đắm trong ca vũ dưới khi Nàng cơ hồ là không quan tâm mà chuồn êm ra tới. Hưng phấn mà buôn vào chợ đêm, mới phát hiện cảnh loan từ thế nhưng mang theo hành vệ, vẫn luôn đi theo nàng, như thế nào đều ném không xong, nàng cẩn nhắc dưới, vì không rút dây động rừng, liền lại chạy vội trở về. Đi vòng vèo say mắng lâu, thấy Phiên Thiên dường như ở tìm nàng, vì che giấu hành tung cùng tránh cho giải thích, nàng liền làm bộ ở thực quán thượng uống say. Nguyễn Mục Hành nghĩ hiện tại vẫn cứ lòng còn sợ hãi, vô về kinh hoàng lực, lại bắt đầu cảm thấy may mắn. Hôm nay quá hấp dốc, mặc dù may mắn có thể thoát được một hai ngày, đánh giá thực mau cũng bị phát hiện trở về, liền tính cảnh loan tử để lại nàng đầu, sau này cũng đem bị hoàn toàn lên. Nàng không khỏi than mấy hơi thở, trên người theo ý tưởng một trận nhiệt một trận lạnh, tiêu hao tinh lực, liền cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, mới canh năm, cảnh loan tử liền đi phụng thiên điện thượng triều, Nguyễn Mục Hành ở không quen thuộc địa phương ngủ đến cảnh giác, mới nghe được cảnh loan tử ra địa các, chính mình liền lập tức bò lên, tới rửa mặt chải đầu đều không kịp liền phải về nữ quan viện đi. Mới ra cửa điện, Minh Lộ liền đuổi theo, nói là cảnh Loan Từ giao đãi làm nàng chờ hắn trở về, giờ ngọ cùng nhau dùng bữa lại đi. Nguyễn Mục Hành luôn mãi đũn đẩy, Chu Đảm vì nghe lệnh lại dị thường khó chơi, nàng liền chỉ phải không tình nguyện mà giữ lại, an thượng một đốn sa hoa đồ ăn sáng, liền ở tuyên hòa trong cung đi dạo. Trước tiên ở ngự trà phòng ngồi ngồi, lại đến ngự thư phòng phiên phiên sách giải trí, nhưng phát hiện vì tránh cho gián quan thượng bổn rắn luôn, kia tràn đầy một kệ sách thư, cơ hồ đều là binh luật cấp các gia chi ngôn, đọc trúc chắc nhằn trán, mới xem hơi khác xem đến nàng ngáp liên miên. Liên lại thả trở về, ngón tay ở gáy sách thượng một lưu lưu hoa điểm, tưởng vô luận như thế nào đào ra một hai buồn hắn tư tàng thoại bản tới tống cổ thời gian, một tầng tầng cẩn thận tìm, cong lưng tìm được cuối cùng cách gian, quả nhiên thật tìm được một quyển xương sống lưng vừa nhìn liền đường ngang ngõ tắc tán thư. Nguyễn Mục hành ý mừng doanh mi, rút ra thổi thổi hơi, vừa thấy bìa mặt Quảng Dương thú sử bốn chữ, cùng Thái Bình Quảng ký ý vị không có sai biệt. Liền cầm ngồi vào minh, cửa sổ bên giường trên bàn. Hứng thú bừng bừng mà vừa lực khai, vào đầu đó là một hàng tự, "Chu Sinh, Quảng Dương người, thân có dị bẩm." Ba một tiếng, nàng chạy nhanh khép lại, đỏ ửng nổi lên tuyết trắng mặt bàn, lại nhân chưa bao giờ xem qua, rối rắm lại mở ra một đường, đôi mắt tử phù hướng trông xem. Thế nhưng, vẫn là vẽ bản đồ buồn. Ba một tiếng, lại khép lại. Nàng liền nói cảnh Loan Từ ở Tây Mãn lâu kia phó trời quang chăng sáng không thực pháo hoa bộ dáng là chàng. Lấy nàng mấy năm nay ở trong cung hiểu biết, nam nhân không có không quảng thấy sắc thả ăn thì tanh, gần một chút nói, liền văn công võ lực cảnh đế đô từng đã làm đem chim yến tức tiểu quốc quốc phi cường nạp vào hoàng đường sự. Cảnh Loan tử làm nhi tử, tập thừa lão tử ham mê nữ sắc cũng không kỳ quái. Nghĩ lại vô cơ không khỏe, từ nhỏ nhận thức Cảnh Loan tử, hắn đều là nhất phái đứng đắn thành thuộc bộ dáng, học đường nhất chuyên chú chính là hắn, hạ học sau ôn tập công khóa nhất dụng công cũng là hắn. Dậy học khí cũng thưởng xuyên đêm sư phó biện đến miệng phun máu tươi. Lại nhìn nhìn biệt mặt, bất giác càng tò mò bên trong nội dung, làm Tặc dường như cùng hầu hạ ở phòng trong cung nữ nói, "Ngươi đi ra ngoài chờ đi, nơi này đầu không cần ngươi phụng dưỡng." Ngươi đi rồi, còn không yên tâm, cầm một quyển lão tử trồng lên bên ngoài, về sau mới mở ra mặt đỏ hai hồng mà đọc lên. Mà ở nàng chuyên tâm chăm chỉ hiếu học khí, cảnh Loan Khước từ chính hạ triều trở lại Tuyên Hòa cung, trước thẳng đến Tây Mạc Các, thấy nàng không ở, liền biên thay đổi triều phục biên hỏi công nhân nàng nơi đi. Nghe nói nàng thế nhưng ở Ngự thư phòng đãi một buổi sáng hiếu học thật sự, không khỏi cười cười, nói một câu nàng có thể nhìn cái gì? Thứ thư Ngô Kinh vẫn là đạo cường mạnh. Phòng Trừng Tham bên trong đồ đượng đá mắt mẹ, mê đầu ngủ bãi. Nói liền ra ấm điện, đến thư phòng tới, đi vào, manh vừa thấy nàng một thân tân đổi cung trang, túi đầu vội vào trong sách, tập trung tinh thần mà nâng một quyển lão tử tới xem, pha là nghẹn họng nhìn chân trối. Toại nhẹ tay chân ngồi vào nàng đối diện trên giường. Không thể tin tưởng mà xem kỹ, mà nàng thấy qua với chuyên chú, thế nhưng vẫn luôn không phát hiện người tới, lộ ra nửa mặt cùng Lô Thai Nhiễm Phấn Hà, đám chim như si như say. Cảnh Loan Tử càng là thất kinh đại quái, ra tiếng nói, bao lâu thông suốt. Như vậy dụng công. Đột nhiên tiếng vang, Nguyễn Mục Hành bị dọa đến run lên, cũng không biết nghĩ như thế nào, bản năng liền đem thư tàng đến sau lưng, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng ngẩng đầu xem hắn. Cảnh Loan Tử ngẩng ra, đọc sách liền đọc sách, ngươi tàng cái gì? Nô tỳ chỉ là. Lam bút ký khó coi, không nghĩ làm hoàng thượng nhìn thấy. Nguyễn Mục Hành lời nói dối há mồm liền tới. Cảnh Loan từ mặt mày một trọn, thấy nàng lệ ông tôi ở buổi này trốn tránh, càng thêm cảm thấy khả nghi, lại hạp ra ấm áp ý cười, cố ý theo nói, "Nga, nếu ở làm bút ký, làm cái gì?" Nguyễn Mục Hành khó xử trụ, nói bừa nói, "Làm chính là thiên hạ. Chi đến người nhân tử, có thể hợp thiên hạ chi chí thân giả." Cảnh Loan từ uấn ra buồn cười, kia rõ ràng là khủng mạnh chi ngôn lại vẫn là thâm trầm mặt, lão tử chung căn bản vô câu này, giao ra đây đi. Nguyễn Mục Hành nhấp khẩn môi, do dự trụ, khuôn mặt ở trước mặt hắn chưa bao giờ như thế hường quá, phảng phất than nương giống nhau, hay còn đối kháng sau một lúc lâu, đột nhiên đem thư ném ở trên bàn, nô tỳ nhìn trung hoàng thượng ra mặt, hoàng thượng không cần liền thôi. Đột nhiên lại sinh cái cái gì khí? Sắt hắn làm cái gì? Cảnh Loan tử không vui mà nhăn hạ mày, thon dài tay điểm thượng ném tới trước mặt hắn thư, thấy bên trong kẹp hắn buồn, không khỏi cười lại là đi học khi xiếp, tiện tay mở ra. Đột nhiên liền cứng đờ, hảo sau một lúc lâu, dường như không có việc gì lại không chút cầu thả mà khép lại, thanh âm như thường điệu đạo, nhiều nhìn xem thư là khá tốt, tiến bộ mà biết sự. Dương mắt thấy trước mặt nữ tử một bộ ta hiểu, ta nhìn thấu hết thảy biểu tình, tức giận chung đỏ ửng phiếm thượng bên hai, chừng nàng nói, chấm làm nam tử, cũng nhiều năm thiếu khinh cuồng khí huyết phương cương thời điểm, này có gì nên cười. Nguyễn Mục Hành hai vai run rẩy, hoặc hắn nghiêm trang, "Ân, nói không sai." Cảnh Loan Tử càng là tức giận, Nguyễn Mục Hành lại bỗng nhiên tú đầu, hai vai rung động đến càng lợi hại, rốt cuộc phốc một tiếng, ha ha ha cười ra tiếng tới, cười đến ghé vào án kỷ thượng thẳng không dậy nổi eo. Cảnh Loan Tử bị nàng cười đến mặt càng tấu hắc, lại như thế nào đều chế không được nàng, ánh mắt chầm xuống, đột nhiên một túm nàng cánh tay, kéo lại trước người, kia án kỷ bởi vì mãnh liệt động tác, bị lực phiên xuống đất. Nguyễn Mục Hành nhất thời không phản ứng, mãn nhan ý cười nhộn nhạo, còn chưa kịp phô khai kinh ngạc. Ấm áp môi liền hôn lên nàng con con cười mắt, làm ngươi giễu cợt chấm. Cảnh Loan tử giọng căm hận nói, một bàn tay vòng đến nàng sau đầu ram cầm trụ, nắm cười hôn từ lông mi chửu xuống dưới, bao trùm thượng nàng môi, ở nàng hậu chi hậu giật trong lúc kháng cự, càng là triền miên mà siết chặt nàng, hàm răng vừa động, đột nhiên không lưu tình chút nào mà cắn ở nàng môi dưới thượng. Sau đó nhẹ buông tay, buông ra nàng, hàm ý thâm nùng đôi mắt hàm ra 3 phần tà định 7 phần ý cười, nâng lên, kia thần sắc chấn động, môi đỏ thấm huyết mặt, trêu dò hỏi: Đâu không? Nguyễn Mục Hành vẫn là đầy mặt khiếp sợ, mặt nếu băng xương mà lạnh xuống dưới, hoàng thượng tỉnh không cần tùy ý khinh bạc, nô tỳ cũng không phải cung phi. Nếu gặp phải phê bình, nô tỳ sẽ rất khó làm. Cảnh Loan khước từ suy nhưng cười, tuy bị đâm cũng không tức giận, sùng xã địa đạo, không phải cung phi lại như thế nào. Cùng lắm thì chấm ba ngươi một cái thôi, dù sao này hậu cung nhiều chỗ điện các còn không, chấm cũng không sợ nhiều dưỡng một nữ nhân. Nguyễn Mục Hành trong nháy mắt khí huyết dâng lên. Môn sắc khẩu tức giận láng động lại xuống dưới, tận lực khắc chế điều đạo, hoàng thượng nói đùa, nô tỳ vị phân thấp kém, này truyền ra đi giống bộ dáng gì? Cảnh Loan Tử chẳng hề để ý mà lại cười, nhìn nàng vài lần. Hắn đêm qua liền suy nghĩ, không bằng đem nàng thu, mặc kệ nàng là dám có vẫn là không dám có kia to gan lớn mật tâm tư, thu nàng, kia liền nhất lao vĩnh giật. Lại nhìn thoáng qua thần sắc có giận lại mạnh mẽ khắc chế nàng, trong lòng lại khinh thường mà một suy, nàng cũng liền dám ở trước mặt hắn làm càn mà khắc lượng nàng cũng không dám, như vậy sự cũng không nóng nảy, tìm được thích hợp cơ hội lại nói. Nghĩ không chút để ý mà rừng cũng thật cũng giả nói, Têu Chu đảm tới trước mặt hắn đi truyền thiện. Chương 33 đêm ngữ nàng ở hướng hắn. Dĩnh Đô hoàng thành chưa cửa mở bế cùng sử dụng có thực Nghiêm Minh quý củ. Cử hành trọng đại nghi thức, như chinh chiến tế cờ, lự giá đi ra ngoài, nên đón vạn quốc triều hạ chờ ở chính cung môn, nội các quan viên, ngoại triều triều thần xuất nhập ở Đông Hoa môn. Nếu vô đặc chỉ, Hậu cung nữ quyến cùng nội thị quan, không được gần chính cung môn cùng đông hoa môn, mà phải bị từ dư lại nội tây môn xuất nhập. Nội tây môn chế thức nhỏ nhất, lại vẫn mặt rộng 5 gian, chiều cao trượng dư, so tầm thường giàu có và đông đúc nhân ra môn còn muốn cao lớn rất nhiều, bởi vậy trong ra, cơ hồ có thể đem bên ngoài phố xá nhà xem cái tẫn. Nguyễn Mục Hành lúc này liền xa đứng ở nội tây môn trước, chiều rộng lớn cổng to vào chung nhìn trong chốc lát, liền chuyển bước hướng sườn liệt nội tây môn người gác cổng viện đi qua liên bài đảo tòa phòng, đến cửa chính, không vào nội, liền thấy viện môn sơn trong một góc một cái tinh tế gầy gầy, nhưng nhìn thực lung lay tiểu thái giám, biểu tình khẩn trương mà đang đợi chờ, vừa nhìn nàng tới, vội xua tay nhỏ giọng, "Kê Nguyễn đại nhân." Ngài nhưng làm ta khổ đợi, chờ hạ phụng quan tìm không thấy ta, lại muốn rất một tầng ra." Nguyễn Mục Hành một gần hắn trước mặt, hắn biên đem một đại cái bố bao tác nàng trong lòng ngực, biên liên thanh đoán giận. Nguyễn Mục Hành tiếp nhận, cười nói, "Các ngươi môn giám phụng quan đối với ngươi nhưng hảo đâu?" Cùng thân nhi tử dường như, như thế nào bỏ được đánh ngươi. Nay tiểu thái giám kêu Bảo Thông, là nội Tây môn môn giám trong viện làm sách lục, tuy không trưởng quản môn tịch, nhưng với hắn tới nói ra nhập rất là phương tiện, trong cung rất nhiều nội thị muốn mua bán hoặc là đổi đồ vật, đều sẽ lén hối lộ hắn thay chi. Bất quá cung quy nghiêm minh, hắn chức vị lại thấp, không nhất định cái gì đều dám hỗ trợ. Thân nhi tử nào có hướng đã chết đánh. Mấy ngày trước đây giúp đuổi triều nghi lấy như vậy một bọc nhỏ đồ vật, hiện nay mông còn mở ra cánh nghi đâu? Bảo Thông nghe răng trợn mắt mà hồi nói, "Ngươi mở ra nhìn xem, li nơi này liền tiền hóa thành toán xong, lúc sau thiếu cân đoản lượng đừng lại tìm ta." Nguyễn Mục Hành vừa thấy, khó trách vẫn luôn rầu dít kẹp chân đứng, không khỏi buồn cười, mở ra bố bao phiên phiên, thấy phía trước cho hắn trang sức toàn bộ đổi thành nặng chửu bạc vụn cùng áo vải thô dày, vừa lòng mà một lần nữa gói lên, lại hỏi, "Buổi chiều nghiêu thêu ngươi lấy thứ gì?" Phần 27. Bảo Thông thấy không thành vấn đề, nhấc chân chuẩn bị đi vào, nghe nàng hỏi, đầu một cái nói Thương gia cơ mật, đây là luật lệ. Lắc lắc tay, đại nhân muốn làm việc nhi lại đến a. Liên khập khiễng đưa eo đi vào. Nguyễn Mục Hành hơi chút cân nhắc trong chốc lát, cũng ôm chặt bố bao vội vội vàng vàng hướng dân cư Thưa thất cung nói vòng hồi cung đỗ thử. Đang là chính ngọ, ngay lúc đó, phơi đến người ra đầu phòng phát thứ, toàn thân phía sau lưng dính dính nhớp đều là hãn, nàng lại ôm đồ vận, liền về trước nữ quan viện. Mới vòng đến ngã rẽ, liền thấy một cái phi trang cung nữ tử viện môn nội u vũ dục cụp đuôi ra tới. Đại Nguyễn Mục Hành đến trước cửa khi, người đã từ một khắc đầu đã đi xa. Ngọc Châu chính tặng người chuẩn bị đóng cửa, thấy nàng trong lòng ngược một đoàn, kỳ quái điệu đạo, đại nhân lấy thứ gì. Lớn như vậy một bao. Nguyễn Mục Hành thần sắc tự nhiên mà nhảy ra hai kiện miên áo ngắn, nói, bắt đầu mùa đông siêm y đi hề, nặng, một người một kiện. Cười nhìn liếc mắt một cái Ngọc Châu hân hoan nhảy nhóc mặt, hay còn tiến buồng trong khoa kỹ. Ra tới liền thấy Ngọc Châu đại trời nóng hỉ khí dương dương mà đã m Xuất hiện mà ở Tử Tiêu trước mặt xoay quanh, Tử Tiêu cũng là thực vui sướng, nhưng vẫn đoán chắc nói, ta chính mình có thể phụng, đại nhân tiêu pha chuyện này để làm gì? Nguyễn Mục Hành lại chỉ là cười, nghĩ thầm nói không chừng sau này lại tưởng đối với các nàng hảo cũng không được, quá hai ngày vẫn là lại đi chí một ít đồ vật mới hảo. Đúng rồi. Ngọc Châu cởi áo ngắn yêu thích không buông tay mà đỡ hảo, nói, mới vừa Xuân Hi cung bên trong huệ hương lại tới nữa, đợi hảo một trận đâu, hỏi nàng chuyện gì, lại không nói. Chờ nửa ngày không gặp ngài liền chính mình đi trở về. Nguyễn Mục Hành vừa mới thấy được, gật gật đầu không hỏi nhiều, cầm quạt tròn đến xanh mượt tử đàng hạ nghỉ tạm. Phía trước tiết khách xảo, hoàng đế chính vụ quân thân chưa cùng chúng phi yến tiệc, chỉ ở ngày thứ 2 noi theo cũ tập, đem các cung lá vàng ống trình tới Tuyên Hòa cung tuyển, trùng hợp mà thật là chịu đến Xuân Hi cùng, nhưng lúc sau Xuân Hi cùng bên trong tới lại không phải người, mà là ban thưởng, thả vẫn là lẫm lẫm nhạnh trắng bóng tiền bạc. Trọc đến các cung cười ồ một trận đều nói Bùi Tuyết Mệ cá mặn còn tưởng xoay người. Nhưng Bùi Tuyết Mệ là thật sự tồn phiên bản tâm, kia lúc sau năm lần bảy lượt tới nữ quan viện cùng nàng thương nghị. Nguyễn Mục Hành cũng hiểu được loại sự tình này, thời cơ không đúng, vị lợi tâm càng cường, càng khó gặp may, hoàng đế sẽ không thích nhảy nhót lung tung lạm dụng tâm cơ người, liền vẫn luôn làm nàng chờ. Nhưng đối phương hiển nhiên là ngồi không yên. Nguyễn Mục Hành nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn Diệp Phùng Gian nhảy lên ánh mặt trời. Người đó là như vậy, mới đầu cái gì đều không có liền cái gì đều không nghĩ, vui mừng tự nhạc, chờ bắt đầu có được quá, đụng chạm qua, liền bắt đầu sinh sinh niệm giận niệm, nếu lại đến mà lại thất, liền tràn lan thành hồng thủy khó chăn chấp niệm cùng tham niệm, rốt cuộc khó tiêu. Mà cuối cùng muốn mai một nảy đó si giận tham niệm, phi tâm như cho tàn hoặc là ngọc nát đá tan không thể. Nàng chua xót mà kéo kéo khóe miệng, sợ kia đã nổi lên tâm ma nhân sinh loạn, liền gọi tới Tử Tiêu nói, ngươi đi Xuân Hy cùng một chuyến, liền nói làm buổi chiều nghi chờ đến trung thu liền có thể Từ tiêu khó hiểu nhưng cũng không phải nói nhiều người đáp ứng liền đi. Đêm hè nguyệt minh phong thanh, trời cao thâm thúy. Hành lang hạ quải một chiếc đèn, liền có thiêu thân lao đầu vào lửa lưu hình đụng vào chụp đèn thượng, phát ra phụt phụt tế vang. Nguyễn Mục hành nửa đêm buồn đến ngủ không được, lên đến hành lang hạ hóng mát, thấy chụp đèn phi đi vào mấy chỉ muỗi trùng, tán loạn trốn không thoát đi, liền cầm gậy che gỡ xuống đèn phóng chúng nó chạy trốn. Điểm chân một lần nữa treo lên đi khi, chợt nghe đến mặt sau có tiếng người, quay đầu nhìn lại, Cảnh Loan tử chính lãnh Chu Đàm chờ mấy cái công nhân tản bộ bước vào viện tông. Nguyễn Mục Hành không khỏi một xá, hoàng thượng như thế nào tới? Trong tay gậy tre không xong kia đèn cung đình liền rơi xuống tới, vừa lúc lăn xuống đến hắn bên chân. Cảnh Loan tử thân hình vừa động, khom lưng nhặt lên đưa cho Chu Đàm, lên đại giai nói, "Phế tấu trưng trọng, cảm thấy đói, đến xem có cái gì ăn." Nguyễn Mục Hành vô ngữ, đưa ra cây gậy chúc cấp Chu Đàm. Cảnh Loan tử gần đây đa dạng trồng chất ma tuyên nàng đi tuyên hỏa cung số lần biến nhiều. Nhiều đến khiến cho hoàng quý phi ghé mắt, lúc này thế nhưng đơn giản trắng trợn táo bạo mà tới cửa tới, ngày mai truyền ra đi, vệ huynh không đánh tới cửa mới là lạ. Nghĩ liền nói, nơi này không có ăn, hoàng thượng trở về làm ngự thiện phòng làm đi. Cảnh Loan từ mỉm cười, từ đàn trung ý thì ở ban đêm nhìn là huyền sắc, sân đến mặt bạch như ngọc. Vậy ngươi cho chấm làm là được. Nói tới gần nàng tới, đạo cũng không vào cửa, trực tiếp càng lên đài giai đến hành lang hạ án kỳ trước ngồi. Nguyễn Mục Hành cũng tùy hắn xoay qua thân tới, lại nói Ta sẽ không, nếu hoàng thượng dùng được cơm thừa canh cặn, liền cho ngài nhiệt nhiệt. Cảnh Loan tử cũng không cho rằng lỗ, gọi Chu đảm tới, chuẩn bị kêu hắn đi tuyên hỏa cùng truyền bữa ăn quê, Nguyễn Mục Hành đành phải thật sự tự mình xuống bếp. Thường ngày nàng cơ hồ chưa bao giờ động qua tay, sẽ làm hữu hạn, nghĩ áp đặt hẳn là muốn dễ dàng chút, liền dặt sạch một ít đậu đỏ cùng nếp than nao ở bếp thượng, lại sạch sẽ dặt sạch cổ mày, tính toán tức bỏ vào đi. Sắp pháo hoa vị khi, không khỏi liên tưởng, nếu nàng đi ra ngoài, muỗi một cơm muỗi một cơm đều đến chính mình làm, kia này hướng hẳn là nhiều cùng Tử Tiêu Ngọc Châu học học mới được. Đang nghĩ ngợi tới khi, Cảnh Loan Tử không biết khi nào thế, nhưng đến phòng bếp nhỏ tới, dựa nghiêng cửa xem nàng, thấy nàng tay chân bù bề, liền mạn sinh ra vô biên ấm áp, nói, trừ bỏ Mẫu Phi ngoại, chấm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người xuống bếp. Hắn nói Mẫu Phi, tự nhiên nói bối tẩn, Nguyễn Mục Hành không nghĩ bởi vậy câu đến hai người mặt đỏ, liền chỉ nói, quân tử xa nhà bếp, này không phải hoàng thượng nên tới địa phương. Cảnh Loan Khước Tử không để ý tới, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn, nói, có như vậy khó sao? Hoàng thượng chính mình tới thử xem. Nguyễn Mục Hành rón miệng chiều nhà bếp thổi khí, đã nửa ngày kia hòa không, tiên càng buồn càng lớn, sắp đến nàng thẳng ho khan, buồn bực nói, ngày thường nhìn Tử Tiêu làm rất đơn giản, như thế nào như vậy khó? Cảnh Loan Tử cười khẽ ra tiếng, nói, thật sự sẽ không liền tính, chẳng còn sợ hai ăn ngươi làm đi đời nhà ma. Nguyễn Mục Hành yên lặng không nói, chỉ hướng trong đầu thêm tuổi lửa. Dường như cùng này hỏa giằng co, chốc đến hắn bất đắc dĩ tiến vào, một phách nâng đầu, từ nàng bên chân cầm lấy máy thùng, rõ, ngồi xổm xuống một dao động bắt tay, phong ô ô mà liền tụội đi vào, trong khoảnh khắc hỏa ong một tiếng bốc cháy lên tới, thẳng nuốt gáy nổi. Hắn cười đắc ý, tìm khích lệ dường như miện hướng bên cạnh vẻ mặt khói bụi người. Nguyễn Mục hành tự đáy lòng địa đạo, có phải hay không cái gì đều không làm khó được hoàng thượng. Trôi sinh vừa thấy liền sẽ, chỉ nước như nấu ăn, như vậy một chút chấm đường nhân sẽ Hắn càng thêm đắc ý, biên rỗi tay dài trên mặt nàng khói bụi biên hưởng thụ điệu đạo. Nguyễn Mục Hành cười nói, kia hoàng thượng nói không chừng càng thích hợp làm đầu bếp. Cảnh Loan Tử kéo tảng cùng nàng cùng ngồi xuống, lại nghiêm túc mà nói, nếu chấm không phải sinh ở đế vương gia, nói không chừng đó là cái đầu bếp, hoặc là một cái tầm thường nông phu, ngươi đánh cá, mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, lão bà hài tử dương ấm, gà vịt dê bỏ mãn viên chạy, cũng cực mi thay. Nguyễn Mục Hành không khỏi cười mắt con con. Hoàng thượng mặc dù sinh tại tầm thường nhân gia, cũng là nhân trung long phượng. Thấy cảnh Loan tử nhướng mày, cười đến càng tươi đẹp, tư chất bất phàm như giả, sinh ra được nơi nào đều sẽ không phụ bụi trần. Hoàng thượng nếu ở phố phường, nói không chừng sẽ là nổi danh đại tướng quân, hoặc là xuất sĩ nhập chỉ quan văn. Cũng hoặc. Cái gì? Hào khí can văn trừ bạo giúp kẻ yếu hiền khách. Cảnh Loan tử thâm cười, nói nàng thoại bản xem nhiều. Nguyễn Mục Hành chỉ cười không nói, nàng ở hứng hắn. Nửa thật nửa giả đến chính mình cũng phân không rõ hay không xuất phát từ thể tình. Nàng chỉ biết buổi tuyết mệ con đường này nếu chật đức, đơn giản nhất nhanh và tiện đó là trước mặt cái này quyền lực lớn nhất người, lá mặt lá trái sau nếu có thể tùy giá 1 tháng sau 9 tháng thu tiền vây săn, kia nàng thế nào đều nguyện ý. Tráo đầu đỏ ngoao một canh giờ, cuối cùng thịnh đến trên bàn khi, vẫn từng viên tròn trịa cứng rắn đến tựa đá, nguyên là thủy phong thiếu, đáy nổi thiêu tối đen lại chưa thuộc. Cảnh Loan Tử dễu cợt nàng vài câu, liền cầm trong phòng điểm tâm dùng. Chợt thấy nàng lanh nh nhẫm gian treo một viên đỏ tươi cây đậu, rũi tay gỡ xuống tới, ở lòng bàn tay lăn sau một lúc lâu, chợt muốn nàng xuyên treo ở hắn ngọc quyết thượng. Nguyễn Mục Hành không thuận theo, nói, này lại không phải nam quốc đậu đỏ, bình thường cây đậu đỏ mà thôi, cũng không trang trí chi dụng, muốn hoàng thượng thích này nhan sắc, gọi người đánh một khối hồng phỉ chính là. Cảnh Loan khước từ nói, trên người nàng gỡ xuống tới, với hắn chính là đậu đỏ. Nàng đành phải lấy châm chủy cùng sợi tơ, ở dưới đèn cho nàng mặc đồ đỏ đậu thắt tử. Cảnh Loan Từ ở một bên an tĩnh mà xem, nàng làm những việc này như cũ thực vụ về, chân bóng cái chán cơ hồ rồi giám đến tiện tay trung tuyến đoàn giống nhau, nhưng ở dưới đèn buông xuống bóng dáng lại có một loại linh triệt an điểm cảm giác. Hắn nhìn, nỗi lòng dần dần mà cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy có một loại bí ẩn ấm áp. Đó là loại này quen thuộc cảm áp, làm hắn muốn không ngừng tới gần, càng ngày càng bành trướng mà muốn ba chiếm, nhưng đến cùng, tưởng tượng đến núi thần, cảm thấy trong lòng thứ lại chọc ra tới. Nhất thời lại vạn niệm từ bỏ, Đột nhiên ngừng. Chương 34. Chầm cầm cân sức nâng tải. Nguyễn Mục Hành ngồi trong chốc lát, lại đứng ngồi không yên mà đứng lên, ở trong phòng hồi hồi, chân rút gần giường như đánh một lát chuyển, vén rèm đến mái hành lang hạ nhìn đại sưởng môn lẩm bẩm, nói tốt lúc này tới, như thế nào còn không có tới đâu. Môi ở viện tâm vòng tuyến đoàn tử tiêu bất đắc dĩ điệu đạo, đại nhân ngài vẫn là về trước cung chính tư thượng nha đi, thượng phục cục hôm nay không tới, ngày mai tổng hội tới. Xem nàng như cũ trông ngọn con mắt mà không lúc nhích, cười cười nói lại nói, mặc dù hôm nay giúp ngài đem cỡi ngựa trang làm tốt, cũng muốn chờ đến 9 tháng thu tiễn vây săn mới có thể xuyên không phải. Ngài làm theo đến làm trò. Nang La biết Nguyễn Cô Cô từ trước đến nay đối nam hàng Bắc Kỵ, phi ưng cỡi ngựa linh tinh càng có hứng thú chút, năm rồi mỗi năm thu săn ngựa giá nghi thức từ cửa thành đi ra ngoài khi, đều phải mắt trông mong mà đi theo đi xem. Năm nay thật vất vả hoàng thượng đáp ứng rồi nàng tùy hô thỉnh cầu, thế nhưng kích động thành như vậy. Nguyễn Mục hành nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng nơi nào là kích động là sợ hãi cảnh loạn từ đổi ý. Thay đổi thất thường luôn luôn là hắn ở nàng nơi này tác phong, huống hồ một đêm kia nàng là thảo hắn đang lúc tâm tình tốt xảo, quá cái 2 ngày, hắn lại tư lợi bội ước cũng không nhất định. Chính lo lắng kia ngàn mong vạn mong người rốt cuộc tới. Chu Đàm lãnh thượng phục cục 3 4 tú nương cùng tiến vào, khi trước liền cười nói minh tới muộn nguyên nhân, lại là bùi tuyết mệ nhân hơn nửa tháng trước hoàng thượng thưởng ngân lượng sự, chuyên môn tới tạ ơn, hắn lâm thời an bài người đi hầu hạ mới trì hoãn thời gian biên giải thích dẫn kiến thượng phục cục liễu thượng phục, biên thu xếp các nàng giúp nàng lượng y yệ. Ngọc Châu cũng ở một bên hầu hạ, nghe hắn nói bãi, phun một tiếng, mặt mày hớn hở điệu đạo, nàng đây là ngàn năm tượng Phật bằng đá đánh mô ngựa, vừa động năm tái, phản ứng cũng nhắm trượm. Một câu chọc đến vốn là tâm tổn khinh miệt mấy cái nữ tử một trận cười vang, sôi nổi náo nhiệt mà nghị luận ai, không hề tồn ti lời nói gian, nhất khuôn nhất ngữ đều là vui sướng khi người gặp họa liền chờ cùng các nàng giống nhau, thân phận lại nhảy long môn người như thế nào bị đuổi ra khỏi nhà, như thế nào trở thành trò cười. Nhưng thẳng đến buổi chiều, kia buổi trưa liền đi vào người, lại không có trở ra, kia yên lặng 3 tháng tiếng đàn lại vang lên, bởi vậy phiên tiếng nhạc sau này đỉnh ở giữa tuyên hòa cung, kia thích nghe ngóng, ẩm đạm thần thường, nén giận nghẹn giận kể hết đều nghe thấy được, nhất thời quét lên một trận toán phong. Toán phong quét nửa tuần, bùi Tuyết Mệ như cũ thịnh sủng không suy. Hoàng Quý phi vào đầu bức thai nhảy nhót lung tung mà vài lần xâm đến tuyên hóa cùng, thế nhưng cũng không hề biện pháp, kia Bùi Tuyết Mệ vẫn là hảo hảo mà bị che ở bên trong. Lục Cung lại là một trận ô lên, cũng không biết này Bùi Tuyết Mệ rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, có thể được hoàng đế quyến rũ thời gian dài như vậy. Nguyễn Mục Hành tuy rằng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ nghĩ hai lần Bùi Tuyết Mệ ngày dị nguyệt thu bộ dáng, liền cảm thấy cũng không tính cổ quái, hậu cung luôn là có thể thúc dục người trưởng thành. Trong thời gian ngắn là có thể khiến người mọc ra 18 ban võ nghệ cùng thất khiếu xảo trá. Liên cũng lười đi để ý, mà là tìm rảnh rỗi nhàn liền cùng Ngọc Châu tử tiêu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dò hỏi ngoài cung hết thảy, như dầu muối giá gạo, tìm ý đi hỏi dược, thành quách quận huyện thông hành, như thế nào chuẩn bị đều vẫn cảm thấy sợ hãi, liền lại tìm bảo thông lại thay đổi hai lần bạc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngắn ngủi lại dài dòng mà thẳng đến trung thu. Một ngày này, dựa theo cử lệ Trung thu cung yến thiết lập tại Ngự Hoa Viên giải ý trì chính điện nội, các ngự tần sớm mà đi vào trong điện phân vị thứ ngồi xuống, nhân thái hậu cùng hoàng đế cũng không trình diện, ngược lại một mảnh ảnh ca cười nói hòa thuận vui vẻ. Thất Tịch lạnh lẽo ngồi ở ghế cuối cùng tiểu Triêu Nghi, thật sự phiền bản, rất có cùng hoàng quý phi cân sức ngang tài ý tứ, dẫn một đám người vây quanh, vòng quanh công nhi hỏi thăm hoàng thượng yêu thích có, khen tặng khen nàng trang dung phục sắc có. Tỷ tỷ muội muội đều dường như phía trước kiến tông Sau lưng khu môi múa mép không phải các nàng. Phần 28. Nguyễn Mục Hành mới vừa tiến vào khi nhìn đến đó là như vậy một bộ cảnh tượng, hơi giật mình, liền cười nhạo đến phía trước tới nữ quan viện vì nàng lượng thể liễu thượng phục bên cạnh ngồi xuống, đãi bùi tuyết mệ bên người súm lại người ở hoàng quý phi nhất nhất chừng hiện nay, chậm rãi làm điều thú tán. Nàng mới hơi hơi ngồi dậy, cười thăm dò chiều một thân trắng lệ sam váy người nhìn lại, vừa lúc đằng trước người cũng hơi sườn mặt lại đây, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau ánh mắt lại là lạnh lạnh mà nhìn hơi khác, chuồn chuồn lướt nước mà liền truyền khai, che khẽ miệng cùng người bên cạnh nói gì đó, về sau cười đến hoa chi loạn chiến. Nguyễn Mục Hành không khỏi ngẩn ra, Liễu Thượng Phục thanh âm liền âm dương quái khí mà vang lên. Nguyễn Cung Chính vẫn là không cần tự thảo không thú vị bãi. Nhân ra bay lên trước cao, nơi nào còn hi đến phản ứng chúng ta này, đó ngày cũ đồng cấp đâu. Nàng không tiếp lời, khóe môi hơi hơi dương lên, cầm bên cạnh người án kỳ thượng mâm đựng trái cây cam quýt, chậm rãi lột dây neo Đợi trong chốc lát, hoàng đế cùng thái hậu một bộ ngũ tử tử hiếu bộ dáng đi vào trong điện tới thăng lên tòa, mọi người quỳ lễ thỉnh an, yến hội liền bắt đầu rồi. Trúng phi từ hoàng quý phi vì đầu theo thứ tự hướng thái hậu cùng hoàng thượng lời chúc, hoàng đế hồi lấy ban thực, các phi tần vị đều được một mâm bát chân. Về sau, ở hỉ khí dương dương trung, hoàng đế lại lấy hoàng quý phi tận tâm tận lực quản lý nội cung vì từ nhiều thưởng nàng một ly chín đang ngọc dịch. Vệ huynh tức khắc đắc sắc lên mặt, bệ nghệ trúng phi giòn giòn lênh lảnh mà ta ân. Đáng mừng ý còn chưa trân, hoàng đế tiếp theo thân hòa mà Triều Ninh Hoàn lan nói: "Ninh tướng quân kiêu dung thiện chiến, công quan tam quân, một sớm nổi thu huyết dính chi tây nam, giúp đỡ quốc ủy, hẳn là cũng thưởng ngươi một ly mới là." Dứt lời lại người ban đệ nhị ly chín đan ngọc dịch. Vệ Huyên gò má so với vừa rồi càng hồng, lại la khí, bạch mặt không nói một lời mà ngồi xuống, hiển nhiên đã tức giận tận trời. Ghế trên thái hậu phong dung tế mục thoáng triều nàng vừa chuyện, theo hoàng đế thanh lạc, trầm di gì, gì điều đạo. Bên ngoài vì hoàng đế thủ cưng cố tổ là công, muốn thưởng là không sai, nhưng ở bên trong người, nếu có thể di hoàng thượng chi tình nhạt, thư hoàng thượng chi tâm hoài, không thể không gọi một phần công lao. Đẩy đả tay vừa nhấc, hào phóng mà cười nói, người tới, cung cấp đủ chiêu nghi băng rượu. Bùi Tuyết Mệ tức khắc thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ lạy nhận lễ. Môi đầy sồ sồ xoạt xoạt mà tùy theo lớp trên một trận nghị luận, mọi người biểu tình khác nhau, lại phần lớn thần động sắp phi. Cái này có chờ hay nhìn? Xuân Quan 3000 hoàng quý phi, ở ân sủng thượng thế nhưng cùng với dư hai người cùng ngồi cùng ăn, chẳng lẽ là Tân sủng muốn áp quá cũ sủng, Tân mỹ nhân muốn thay thế được cũ mỹ nhân bãi. Nguyễn Mục Hành ngồi trên vách tường xem mà quét trong điện vài lần, ở thái hậu có khác thâm ý trong ánh mắt dừng dừng, túi lâu bên môi giơ lên lạnh lùng cười, may mắn sau này rốt cuộc nhìn không tới này tranh giành tình cảm kết mục, nếu không thật là làm người buồn nôn. Chỉ là nghe nói Ninh Vân giản thu thập với Mã Tàn cục, áp giải trơ hoạch cùng Trư khởi nghĩa quân thủ lĩnh việc cũng chỉ đến kéo một kéo, hồi dính đơn lên là 10 tháng. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía tuy vui vô cùng nhưng vẫn dáng vẻ muôn phương linh hoan lan, chỉ nghĩ, cái gì đều không thể ngăn cản nàng 9 tháng liền ra cung, cố nhân đó là cố nhân bãi, nàng chỉ nghĩ bước đi không ngừng đi phía trước đi. Gia Yến tiệm thâm, thái hậu ngồi mệt mỏi, liền chúng tinh cùng nguyệt mà trước gia tịch, dư lại phi tần ngược lại càng khoan khoái lên, yêu sủng vui cười tiếng động không ngừng. Đại giáo phường tiến hiến ca vũ bãi, có một ít người mang tài nghệ phi tần hoặc mạo tội tự đề cử mình, hoặc sáng đầy ám ngay tại chỗ trình diễn tài nghệ với ghế trên, được cảnh loan từ nửa thật nửa giả khen cùng ban thưởng toàn nhất phái vui mừng. Mà chính là này bắt âm đi tấu, ngứa cười ồn ào náo động giữa, không biết cái nào người chợt nói một tiếng muốn nghe buổi chiều nghi đánh đàn, chọc đến những người khác cũng tùy theo làm ồn giá thịnh, bụi tuyết mẹ một vách tường là không lay chuyển được, một vách tường là liền thái hậu đều có thể nàng ngẩng đầu ý tứ, cũng không, có kiêng, kỵ nghĩ ra nổi bật Doanh doanh một đôi mắt dơ lên uốn gối chiều cảnh Loan tử cung đình hiến nghệ. Nguyễn Mục Hành lúc này mới bị thanh âm này bừng tỉnh, từ trước mặt án kỳ thượng rời mắt nhìn phía ngồi trên cảnh Loan tử, không biết vì sao, nàng cảm thấy khi đó không khí lực có ngưng sắc. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cảnh Loan tử sắc mặt đương nhiên không hề gợn sóng mà đáp ứng. Theo sau Bùi Tuyết Mệ thị nữ tử Xuân Hi cung thu hồi cẩm, với giữa sân bố trí cẩm giá cẩm ghế, Bùi Tuyết Mệ thong thả ung dung ngồi xuống, khom người sau, Hoa Quỳnh Ngân cổ tay treo lên Phảng phất không hề sức lực giống nhau, ở mọi người toàn tồn kinh thường khi, đột nhiên áp tay với Huyền Lượng, ong mà một tiếng, mười ngón tung bay, câu trộn mặt về, tức thì liền có kim qua thiên mã, sơ ý phóng đãng tiếng động. Mọi người kinh ngạc cảm thán, đám chim ở tiếng đàn chung như say si như say, thần hồn điên đảo, thế nhưng không nghĩ tới phảng phất tiểu gia tức không chút nào thu hút tiểu Chiêu Nghi, có bực này thâm thúy tài nghệ cùng ý thái, vô hình trung thuyết minh vì sao nàng có thể cô đơn lấy sủng với hoàng thượng. Mà mọi người phỏng đoán chung hoàng đế Lại vẻ mặt mất hứng, ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở hắn chỗ, ở người ngoài vô pháp nhìn chằm chằm, không chút để ý mà nhẹ quét về phía biên giác chỗ người. Lại thấy nàng ở nhất phái say mê trùng, trầm dị dị mà lột mặt quýt, lột đến cực kỳ cẩn thận, một kia bạch lạc đều không lưu, lột hảo sau đem cam vàng một viên đặt ở lòng bàn tay, ngón tay điểm một mảnh một mảnh ma số, không biết ở chính mình cùng chính mình chơi trò gì. Hắn bất giác vừa mới âm hàn tâm hơi tệ, khóe môi ẩn ra một tia ý cười. Một khúc bãi lui tuyệt mệ thỏa thuê đắc ý mà doanh doanh lại bái, cảnh loan tử thu hồi tầm mắt, nhẹ thở một câu không tồi, lại không giống những người khác cái khác ban thưởng. Dưới tòa hoàng quý phi tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại không dám ở ngự tiền rối loạn cung yến, một bên phát tiết dường như đau uống, một bên hung tận mà xẻo trong đứa tiệc nổi bật cực kỳ người, hồn nhiên bất giác liền hai má đỏ bừng, men say mọc lan tràn. Đến yến hội đem tán, say đến đều không thể lãnh chúng phi quý lễ, chỉ phải tự hiền phi đại chi. Nhưng chính là như vậy vẻ say rượu hạ Ở chúng vi theo hoàng đế gia điện các khi, nàng lại không biết từ đâu tới đầy sức lực, đột nhiên đoạt hạ Bùi Tuyết Mệ cầm ném tới giải ý trong hồ, xuất kỳ bất ý đến ai đều không có phòng bị. Về sau không hề dáng vẻ mà chiều Bùi Tuyết Mệ trên mặt phỉ nhổ, bài kỳ dưỡng tiện thôi. Kia yến hội dư thanh đột nhiên chật đức, một mảnh làm cho người ta sợ hai yên lặng chung, chỉ có Bùi Tuyết Mệ sắc mặt một chút bắn đầy hồng. Nàng sinh ra không tốt, mẫu thân nói dễ nghe một chút là kinh doanh kỹ quan đường chủ, khó nghe điểm đó là bảo nhi mãi mà sao lại gả cho vị triều đình dưỡng mã bật phu, mới chậu vàng giữa tay mạt tịnh của cải, nàng mới có tư cách vào cung. Nhưng cùng vệ huynh một môn tổ tông đến anh em cột chèo đều là hiển hách gia thế so sánh với, đùi tuyết mệ đến bây giờ duy nhất có thể lấy ra tới vừa nói chỉ có làm thiên nư vệ kỵ tạo ca ca bùi nhẹ dư thôi. Trong lúc nhất thời mọi người nín thở chờ đợi, thanh hóa giống nhau, Cố Nghị hai sùng trạm trán, hoàng đế sẽ giúp ai? Cảnh Loan tử trầm mặc hơi khác, thần sắc bình đạm đối tả hữu nói, hoàng quý phi sai Chúng đó trở về nghỉ ngơi đi." Dứt lời, một loạt ánh mắt đều không cho sấu hổ và giận dữ đan xen tiểu Chiêu Nghi, tản bộ rời đi. Chương 35 giáo trưởng cưỡi ngựa nghỉ như thế nào đều cảm thấy trống mắt công thực. Bùi Tuyết Mệ xuyên một thân vịt trắng thanh váy sam, mới bước vào tới, Nguyễn Mục Hành liền cảm thấy này thái độ cùng trung thu ngày ấy hoàn toàn bất đồng. Son phấn đều che giấu không được tiểu tụy khuôn mặt thượng, đầy mặt tươi cười khi, có một loại không phù hợp chủ tử đãi nô tài khiêm tốn cùng lấy lòng. Nàng trước thẹn thùng mà đem đưa tới lễ trình ra tới, làm Tử Tiêu Thu ra khỏi phòng, mới lo sợ địa đạo, Trung Thu ngày ấy cũng không kịp cùng Nguyễn Đại Nhân hảo hảo nói liên miên, vọng Nguyễn Đại Nhân mặc trách móc. "Nơi nào?" Nguyễn Mục Hành nói. Nàng Đại Khải cũng đoán được tới cửa nguyên nhân, Trung Thu qua đi, hoàng đế đột nhiên đối nàng lạnh xuống dưới, mặc dù nàng đa dạng chồng chất mà chơ mặt ra đi tuyên hòa cung hai lần, đều bị khiển ra tới, hiện tại cầu lộ không cửa, liền lại nghĩ tới nàng tới. Nàng nghĩ cười cười, Khê Định Thần nhàn mà cho nàng hướng thao mới làm hoa quế mật trà. Tuy rằng nàng cũng có cầu với nàng, cũng sốt ruột đi cùng chính từ, nhưng lúc này lại không nghĩ trước mà miệng. Bùi Tuyết Mệ nói gần nói xa trong chốc lát, cách xa vạn dặm cuối cùng là vòng trở về ý đồ đến thượng, Nguyễn đại nhân nàng trầm trừ mà giảo khăn dừng một chút, lúc đầu ngài nói chờ đến trung thu trước sau có. Biện pháp là cái gì? Có không vương tiện báo cho với ta? Biên nói khi, biên mặt đỏ đến bên hai, nhưng ý tứ đạo trắng ra mà chút nào không hàm hồ. Nguyễn Mục hành dùng bạc muỗng rảo rảo cái ly, nhấp một ngụm, cảm thấy quá nị liền nhăn hạ mày, không nói một lời. Bùi Tuyết Mệ thấy nàng không nói lời nào, tư thái vô hình trung càng phóng đến thấp. Lại nhiều lần phiền toái Nguyễn đại nhân, trong lòng ta cũng thập phần hổ thẹn, nhưng hiện nay thật sự không còn Hàn Vương. Một đôi mắt chứa khát vọng ướt rẩm rề mà nhìn nàng, ta chỉ cầu có thể thấy hoàng thượng một mặt liền hảo, gặp được lúc sau liền không hề phiền nhiễu Nguyễn đại nhân. Nguyễn đại nhân liền, liền giúp ta lúc này ở đây được không? Nguyễn Mục Hành ngưng mắt tương vọng, nhìn thấy một mặt liền là đủ rồi. Kia lúc sau đâu? Triêu Nghi nương nương hay không có cái gì lương triêu? Cảnh Loan Tử không phải hảo lừa dối người, nếu nàng nói lên, kia nàng không ngại tò mò một chút trừ bỏ mượn dùng đối tần trí lực, nàng hay không có cái gì kỳ lạ chiêu số tại đây hai lần dễ dàng lấy sủng. Bùi Tuyết Mệ không nghĩ tới nàng hỏi trước cái này, muội muội mà tối đầu, bất quá là. Khuê chung. Việc vật. Nguyễn Mục Hành thấy nàng thần thái Đột nhiên liền náo loạn cái lao đại không thú vị, dừng một chút, nói thẳng, phương pháp là có, đặc biệt là nhìn thấy hoàng thượng một mặt càng không khó. Lại dừng một chút, nghe nói ngài phụ thân là huyện mã trong chùa Giáng Mục, ngài sẽ cưỡi ngựa sao? Bùi Tuyết Mệ không rõ nguyên do, nói đến ra thế mặt có xấu hổ, sau một lúc lâu gật gật đầu. Nguyễn Mục Hành hơi hơi mỉm cười, thái bình thị thế, đều trung tông thế tử đệ nhiều đêm cưỡi ngựa bắn cung chi thuật hoàn phế, với mà đại loạn, thế nhưng tìm không thấy mấy cái lãnh binh đấu trận. Càng không nói đến trung nguyên giàu có và đông đúc nơi này, đó nũng liệu nữ tử, nàng sẽ đúng là khó được, làm khó dễ dàng khiến cho hoàng thượng chú ý. Bất giác lại gật gật đầu, nói tiếp, "Kể 3 ngày lúc sau, ngươi liền đến nội viện giáo trường luyện tập thuật cưỡi ngựa, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hoàng thượng tiến đến quán khán." Bùi Tuyết Mệ trong mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, một ngụm đáp ứng xuống dưới, vui mừng lên mặt sau lại có lo lắng âm thầm, "Nội viện giáo trường ngãi quân." Sự trong địa, hẳn là không cho phép nữ tử bước vào bãi. Này giáo trưởng Phi Hoàng Đô Quân. Sự giáo trưởng càng nhiều là cung hoàng gia hoàng tử luyện tập cưỡi ngựa bắn cung chi dụng, không có như vậy nhiều kiến kỵ, liền mỗi năm đá cầu mã cầu đều là thiết lập tại nơi này. Nguyễn Mục Hành biết nàng không đi qua, liền hơi chút giải thích hai câu, sau lại khẽ cười cười nói: "Hồ hồ, ngươi chi huynh không phải trưởng quản hoàng thượng đi ra ngoài hộ vệ Thiên Nhu vệ kỳ tảo. Thiên Nhu vệ mỗi ngày huấn luyện đó là ở hoàng gia giáo trưởng." Bùi Tuyết mẹ màu mắt run rẩy, cuối cùng là vui mừng ra mặt. Triêu nàng cảm tạ lại ta. Nguyễn Mục Hành cùng nàng lui tới nhiều lần, lúc đầu cái loại này đối nàng coi chừng đã sớm trừ khử vô hình, hiện tại chỉ có mặt cơ ngước đắng đôi bên một phường đảng bằng quan hệ. Không hề cùng nàng khách khí nói, trước đừng cảm tạ ta, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Triêu Nghi nếu cảm thấy không vì khó, chúng ta theo sau lại giúp ngươi được việc. Chính là đan kỳ bãi săn nửa giá một chuyện. Bùi Tuyết Mệ tha thiên hỏi, nếu là cái này, chỉ cần ta có thể tránh được gọi là nghịch, khẳng định cũng có Nguyễn đại nhân một phần. Cái này đương nhiên cũng là. Tuy rằng Cảnh Loan Từ đáp ứng rồi nàng tùy giá đi đăng kỳ bãi săn, nhưng công nhiên đi theo nói, không tránh được 3 ngày 2 đầu bị hắn triệu kiến, lúc nào cũng phải bị tùy hầu giám thị, ngược lại rất nhiều không tiện. Nhưng nếu là cùng nàng, Ngự giá đi săn qua lại muốn hơn tháng, nàng liền có thể ở Ngự giá hồi cung trước, tính cóp sang tháng dư thời gian chạy trốn, chờ Cảnh Loan Từ phản ứng lại đây, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển đều không nhất định trảo được đến nàng. Nghĩ bất giác tim đập đều nhanh hơn hai tiếng, ồn ồn trả lời. Việc này tự nhiên đã ở chúng ta ước thể trong vòng, nhưng ta muốn nhờ có khắc hắn sự. Nhìn nhìn bức thiết muốn lệnh hô người, nhìn chằm chằm nàng chậm thanh nói, đăng kỳ bãi săn điệu thế ở lưng chừng núi bên trong, từ hạ trại nơi có thể xuống núi gần một cái lộ, hy vọng đến lúc đó ta nếu tìm không được đừng ra, hỗ trợ hộ vệ thiên lưu vệ bùi tảo kỵ có thể vong khai một mặt, đem ta cho đi xuống núi, đương nhiên ta tất sẽ không trì hoãn. Hai ba cái canh giờ điều động nội bộ sẽ lặng yên đi vòng mèo. Bùi Tuyết Mệ nhíu mày lắng nghe, mà có do dự, ra đường rẻ bồi thưởng ka ka tiền đồ liền quá không đáng giá, sắp mặt Ninh Lệnh Ninh, cuối cùng gật đầu nói, ta nói rồi phàm là khả năng cho phép việc, đều có thể giúp Cẩm Nguyễn đại nhân, điểm này việc nhỏ không nói chơi, Nguyễn đại nhân yên tâm đi. Nguyễn Mục hành tâm lực phóng khoáng, nàng đã bày thái độ, sẽ không sợ nàng đổi ý, tả hữu các nàng đều là một cái dây thường thượng châu chấu, sinh tử tương quan, không sợ nàng đem nàng cung ra tới, cũng không sợ nàng không đáp ứng. Gần la vài đạo hồng tường chi cách, vào nhạn kinh môn. Quá trên quảng trường đến nội viện giáo trường Thạch Đài, phần phật gió thu liền khiếu vang lên diện quát tới, thoáng chốc liền cảm thấy cho bụi cát đá bổ nhào vào trong ánh mắt. Nguyễn Mục Hành không khỏi cử cánh tay chắn mặt, đãi này một trận cao gió thổi qua, mới cùng Minh Lộ cùng tới gần Thạch Lan. Phần 29. Phía dưới vừa lúc ồn ào tuân ra một trận tiếng hoan hô, Phóng Mục nhìn lại, trường bắn biên xuống lại một vòng nhàn hạ cấm vệ, giữa sân một thân huyền hắc nhung trang mặc giáp trụ trụ dáng người, chính kéo ra cánh tay vượn trường mũi tên đã cùng Cơ hồ chỉ thấy hắn cánh tay bình thản nâng lên, kia mũi tên liền hổ gầm phá không bay đi, ngay lập tức dung động thâm nhập nơi xa đã cắm một tốc mũi tên hồng tâm. Nhất thời bên ngoài lại vang lên sơn hô trầm trồ khen ngợi thanh. Nguyễn Mục hành ngược gió nhìn trong chốc lát, gió thổi đến răng to, liền nhặt cấp mà xuống, cũng đến giáo trưởng trung tới. Mới đến mũi tên đỉnh muốn tiếp theo xem, Cảnh Loan Tử đã thoáng nhìn nàng, ở đám đông nhìn chăm chú trung buông cung tiễn, chiều nàng đi tới. Trường bắn biên súm lại người thấy có nội quyến. Trong khoảnh khắc hứng thú thiếu thiếu mà tan hết. Nguyễn Mục Hành hôm nay tuy được từ thượng phục cục đưa tới cối ngựa trang, lại vẫn là một bộ thường ngày luyện công tử màu nâu áo quần ngắn, xa xem qua đi keo kiệt đến liền trường bắn nội nhặt mũi tên đều không bằng. Cảnh Loan trảo từ biệt tới khi thấy, hơi hơi dừng một chút liền nhăn hạ mày, thượng mũi tên đỉnh tới trầm mặt nói, không phải có mã trang sao, như thế nào còn ăn mặc như vậy nghèo kiết hủ lẩu. Nguyễn Mục Hành đương nhiên đều có nàng đạo lý, nàng nếu một thân mới tinh cối ngựa trang giao giao đến giáo trường tới, Không phải gióng trống khuya chiêng mà báo cho lục cung ngự, nàng cung chính đại người được hoàng đế rủ lòng thương sao? Kia ngày mai Dực Thần cung đã có thể muốn xé thượng nữ quan vi tới. Nô tỳ liền như vậy một thân cỡi ngựa trang, sợ xuyên hỏng rồi ô uế, đến lúc đó đi đan kỳ bãi săn không thể xuyên, nghĩ vẫn là tỉnh vạch Trần Hảo. Nàng cười khẽ chẳng hề để ý mà đáp. Cảnh Loan tử nhất thời vô ngữ, nói: "Như vậy có thể tính toán tỉ mỉ, nên là đem hộ bộ kia giúp Phó Trương Lãng phí triệt, dẫn ngươi tỏa trấn mới hảo." Trên mặt Tô Liễm, trong mắt lại chứa dao ý cười, ôn ôn mà lại lưu nàng vài lần, thấy nàng thượng thân áo quần ngắn ăn mặc ngay ngắn, trên chân một đôi duy nhất mới tinh giày ủng, lại hệ đến hồ đồ. Không hề nghĩ ngợi, không lưng ngồi xổm xuống, thế nàng đem hai bên cách mang kéo chặt, chộp đến bên cạnh Minh Lộ che miệng cười trộm, Nguyễn Mục Hành chính mình cũng nháo đến cái đỏ thắm mặt. Vội đem chân co rụt lại, chính mình ngồi xổm xuống đùa nghịch. Cảnh Loan khước từ sắc mặt như thường, thong dong mà gọi người đi đem nàng mã bị hảo. Rất nàng limousine tên đỉnh đến trại nuôi ngựa bên cạnh. Nội Uyển trại nuôi ngựa tuy rằng so ra kém kinh giao bãi săn, lại cũng không nhỏ, phóng nhãn vọng tửn, hoàng thảo lưa thưa, đuôi lất cuốn thiên, bốn phía khán đài vọng lâu lồng lộng, này thượng cắm kỳ cờ theo gió bay phất phới, có khác một phen khí phái. Trại nuôi ngựa thượng càng có một mạt hồng trụ kỳ, đuổi theo phòng, trì huyễn bạch mã, anh tư táp sảng mà vòng mãn tràng sau chạy tới. Nguyễn Mục Hành xem đến hướng khởi, Cảnh Loan khước tử ở một bên không vui nói, "Chẳng phải nói rõ chẳng sao?" Như thế nào có người còn ở phía trên? Kia vệ binh không khỏi ngẩn ra, nhìn mắt lúc đầu thật là truyền đạt thánh ý chú đảm, hoàng thượng hôm nay còn không phải là muốn dạy bùi nương nương cưỡi ngựa sao? Như thế nào còn không được làm nàng lên sân khấu? Nói đến một nửa, thấy chú đảm liên tục xua tay, liền không dám nói nữa, nhưng vị kia bùi nương nương lại nhanh như điện chớp mà chạy tới. Gần bọn họ trước mặt 10 trượng chỗ, xa xa liếc đến thành trì giá, không biết là kinh vẫn là bỗng nhiên mã kỵ không thần. Dây cương lắc sau một lúc lâu mã cũng không dừng lại, khí loạn đá bốn vó, hiểm trước đem lập tức người kinh ngạc, cả kinh kia sinh sẵn người hoa dung thay đổi sắc, không được gọi hoàng thượng thét chói tai không ngừng. Nguyễn Mục hành híp mắt, nhìn cảnh loan từ xoay người lên ngựa cùng liên can túc vệ đuổi theo kia con ngựa trắng ma đi, không nhanh không chậm mà hơi hơi mỉm cười. Bùi Tuyết mệm mịn sủng công phu thật là chăm thúc can đầu, ngày càng tình tiến a. Một khắc đầu vệ binh chậm rãi cũng dắt nàng mã lại đây. Lại là một con mổ mận chín lùn ngựa giống. Toàn thân da lông du quang thủy hoạt, tứ chi cường tráng, vó ngựa như chén. La so không được Nguyễn Mục Hành ở Hà Tây Cố Quốc khi, trong nhà thường dưỡng cái loại này từ Tây Hạ địch quốc bắt tới cao đầu đại mã, nhưng nàng vẫn hiếm lạ đến đôi mắt tỏa sáng. Cùng Chu Đàm xác nhận sau, ở này để ý kinh hô trùng, hồn nhiên không sợ lấy tay sờ lên. Mã dịu ngoan thật sự, khoảnh khắc tựa như nhận chủ nhân, tuy thưa mà kêu tới cọ nàng, chộp đến nàng lại một trận cười. Chu Đàm lau một phen hãn, nhưng hủ chết lão nô Nghe nói giáo trưởng Mãnh Hung, muốn cắn ngươi, mặt đều phải lạ. Nguyễn Mục Hành lại cười, không khỏi có chút đắc ý, ta ở Hà Tây khi, huấn quá so này cao mã, loại này mã dịu ngoan hảo hàm nhiều, không có gì sợ quá. Kia Nguyễn đại nhân vì sao một bộ không biết sự bộ dáng, cuốn lấy hoàng thượng tới giáo trưởng cưỡi ngựa. Chu Đàm khó hiểu nói, Nguyễn Mục Hành chỉ cười không nói, kéo dây cương chống đỡ yên ngựa hiệp điệp dường như xoay người lên ngựa, giơ lên roi, ở Chu Đàm ôm đầu kinh hô trùng thoản tiến giữa sân. Trời cao khí sảng, vạn dặm gió thu trạm canh gác ở bên hai, gột rửa tiến trong lòng ngực, nhìn về nơi sa rộng lớn nội huyện trại nuôi ngựa, thật chạy lên khi bất quá non nửa một lát, trong khoảnh khắc liền phải đuổi kịp cùng kỵ mã đi người. Nguyễn Mục Hành cảm thấy không đủ sự ý, lại cũng không hảo cấp được đằng trước đi, thít chặt dây cương chậm rì rì mà kéo trưởng xa cùng mặt khác thị vệ cùng nhau đi theo phía sau. Thị vệ trông được nàng xuyên áo vải thô, tưởng đằng trước nương nương thì nữ, cũng không có cái gì dị động. Nguyễn Mục Hành chiều tà hữu khẽ gật đầu thăm hỏi, chợt ở kia tùy hộ năm sáu cá nhân trùng, nhìn thấy một trương quen thuộc mặt, hơi mỉm nhã, nói một tiếng Bùi Kỵ Tào, ý cười mạn sinh, lần trước phiền toái ngải. Nàng nói chính là thất tịch ngồi chiều thân đồng tiệu gia cung kia sự kiện, người này đó là lúc ấy tới nữ quan viện tiếp nàng thị vệ. Ở Thiên Nưu vệ chung chỉ là chăm kỵ Tào tham, nhưng ở ngữ tiền rất có điểm ân sủng. Chư bỏ này một thân phân, hắn vẫn là Bùi Tuyết Mệ chi huynh Bùi Nhẹ Dư. Có lẽ là Bùi Tuyết Mệ đã nói với hắn quá cái gì, hắn tai kiến Nguyễn Mục Hành khi, có khác thâm ý mà chiều nàng chấp tay, liền không nóng không lạnh mà rất quá mức. Nguyễn Mục Hành cũng tùy theo thu hồi tầm mắt, hơi chút có điểm hối hận, bí mật thường thường là biết đến người càng nhiều, càng thủ không được, xem hắn thái độ có chút sợ không chuẩn một thân đến lúc đó hay không sẽ phối hợp. Ngơ ngẩn mà nghĩ nhìn đằng trước, thấy lúc này Bùi Tuyết Mệ kỵ đến đảo ổn định vững chắc, trên dưới một màu tay áo bó hồ phục, gắt gao khóa lại trên người, phát họa ra một mảnh thước tha nhiều vẻ. Lúc nào cũng đưa tình ẩn tình tràn đầy đỏ hừng lai hướng bên cạnh Tiêu Sơ anh tuấn người, 3 phần 4 sắc cũng sấn tới rồi 7 phần. Mà Cảnh Loan khước từ một bộ không hề kiên nhẫn mà bộ dáng liên tiếp quay đầu lại, đảo qua nàng trên mặt mắt thấy đến ra tới rất là quang hỏa. Nguyễn Mục hành thoáng thít chăn mã, đứng ở mặt sau lãng tránh hắn tầm mắt. Chờ chạy xong một vòng, nàng không hề đi theo, xuống ngựa nắm dây cương, đi theo mã phu cùng nhau ra giáo trường đến mặt sau ngựa xe tạp vật kho cùng dưỡng ma xá. Rõ rõ ràng rằng mà rỡ xuống yên ngựa cùng dây thừng, hồ loát tung mau, gọi truy phong truy phong đổi tiến mã sá. Một hồi thân, Cảnh Loan tử đầy mặt tức giận mà đứng ở trước mặt, lạnh lùng nói, "Thủ đến rất tra." Nguyễn Mục Hành không khỏi đôi mắt cong lên, tên gọi phương tiện là được, quản hắn có dễ nghe hay không. Lời nói mới tất, cánh tay đột nhiên bị một túm, Cảnh Loan tử đã đem nàng bức ở góc tường, đối chống hạ bộ đúng không? Nàng ngửa đầu xem hắn, cao thúc đuôi tóc cỏ ở trên tường ai truy đến một bên. Một tia không sợ mà vẫn tràn ra tươi cười, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hoàng thượng nói nô tỳ nếu ở một ngày nội học được cưỡi ngựa, liền muốn ban cho ta lương mã. Lời này hắn nhớ rõ, một đêm kia nàng nói một chén cháo đổi một cái thu tiền vây săn danh hạch, hắn ứng, nghi tùy hồ và người, một nữ tử lại có bản lĩnh, có thể phi thiên độn địa không thành. Kết quả nàng lại được một tức lại muốn tiến một thước, còn muốn một con chuyên chúc mã cô, hắn liền nói nếu nàng một ngày nội có thể kỵ lại đặc ban cho nàng lại không nghĩ tới nàng nguyên bản chính là trong đó hảo thủ, dễ dàng mà liền đem hắn bày một đạo. Nghĩ liền bực bội, rồi lại thật sự không tức giận được tới, Mục Hàm Uy liêm nói, chấm nói như vậy là không sai, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy mất công thực, tổng muốn lấy ngươi mặt khác cái gì bổ khuyết mới là. Nói giơ tay mơn trớn nàng đuôi lông mày, mai cho đến môi tế, thật sâu mà liền túi xuống tới. Đúng lúc là lúc này, Mã Sát Trú, đi theo quay ngựa chạy ra hoàng đế theo sau tìm thấy bụi tuyết mệt, cũng xoay người xuống ngựa. Vừa thấy Chu Đàm chờ, tiếng cười doanh doanh hỏi, hoàng thượng không ở bên này sao? Ta coi hướng này phía sau tới nha. Chu Đàm cười nhẹ, tà tiến thêm một bước, dắt qua nàng đường cái, hoàng thượng hồi tuyên hòa cung, buổi chiều nghi cũng mau chút đi hầu hạ đi. Chương 36 gia cùng không ở bên trong. Mên Ngông quần quận đội xe ngựa, không thấy đầu đuôi mà xếp hàng cung lộ trình, tiền tiêu sơ đỉnh danh giới rõ ràng, đằng trước có trang nghiêm nghiêm tốc độ danh dự rơ cỡ xí mở đường. Phần sau còn có đen ngàn nghìn thị vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng vòng là cái dạng này, mang cung quyến đi ra ngoài, không tránh được dây dưa dây cả, cái cọ ầm ĩ. Chu Đàm một chuyến lại một chuyến mà hai đầu chạy, tả nói lại quên mà kêu các nương nương tiến xe ngựa, giờ lành vừa đến, liền phải xuất phát. Nhưng cuối cùng vẫn là ngự tiền thị vệ tốc mục mà tuần tra khi, ngoay ngoáy nghiến nghiến tai nghe mới tất cả đều thu được trong xe ngựa đi. Chu Đàm cuối cùng chạy một vòng, trở lại ngự tiền khi. Cảnh Loan tử tử trong xe vén rèm dò ra tới, có chút do dự điệu đạo, nữ quan trong viện đầu lại đi hỏi không có. Chu Đàm Lao Hãn vội không ngừng điệu đạo, hồi hoàng thượng, hỏi qua hai lần, nguyên cung chính nóng lạnh dậy thì, cơ hồ đều không xuống giường được, đi là khẳng định đi không được. Đôi mắt xem mặt đoán ý, lại bổ sung một câu, Đan Kỷ Sơn ở bắc, lại ở trên núi, đi nói không trùng bệnh tình càng trọng, không bằng làm nguyên đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Cảnh Loan tử vẫn là trầm ngâm. Phía trước nàng ngàn tình vạn câu khi Hắn không muốn, tưởng tượng đến người này, bước ra này điêu long hỏa phượng cung loan, hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy không khỏe. Nhưng chờ không tình nguyện đáp ứng rồi, nàng không được đi, vẫn là lòng tràn đầy không khỏe. Dường như những cái đó chuẩn bị cho nàng xem cảnh sắc đều không còn cái vui trên đời lên. Người đi nữ quan viện chờ đi. Cảnh Loan từ suy nghĩ trong chốc lát ra tiếng Triệu Minh Lộ nói, nếu Nguyễn Mục hành bình phục, liền tiếp nàng tới. Minh Lộ trước mắt vui mừng trôi nước trên mặt đất, mấy giọt khóc ra tới, nhưng vẫn cung kính xưng là Dây dưa dây cả mà đang muốn đi. Cảnh Loan tử bỗng nhiên lại gọi lại hắn, đoán trong chốc lát, nói: "Tĩnh, Tạ Hưu cũng không vội với lúc này, về sau có rất nhiều cơ hội." Mà lúc này, Bùi Tuyết Mệ bên trong xe ngựa, vốn nên ở nữ quan viện nằm nguyễn mộc hành lại cực gan tĩnh mà cùng Huệ Hương ngồi ở trong xe, trang điểm cùng ngày thường khác nhau rất lớn, trên người là mờ nhạt trong biển người màu đỏ cung trang, khoác cùng sắc áo ngắn, trên trán rũ vừa chuyển nhi phát huệ, chợt vừa thấy tựa như một cái 14-15 tuổi tiểu cung nữ. Bên ngoài cửa cung tư thủ thần ở một chiếc xe ngựa, một chiếc xe ngựa theo thứ tự tế nghiệm nhân số, thân phận cùng mục đích, thanh âm vang đến mảnh ngoài khi, nàng hơi hơi rụt một chút. Buông xuống mặt sợ hãi mà đưa ra viết vận hương biển số nhà, nhân là một xe cung vua cung quyến, thủ thần cũng không dễ bề nhìn thẳng, vội vàng hai mắt, chỉ coi như nàng sợ người lạ, liền trị hiềm mà buông rèm cửa đi tiếp theo xe kiểm tra. Từ nay về sau lại kinh nội thị quan, môn giám phụng quan hai đợt kiểm tra thực hư, toàn bộ đội ngũ mới rốt cuộc kiểm kê nghiêm túc xong chính đang lúc đuổi ở giờ lạnh, đội danh dự cùng cửa cung tư khai cửa cung, tấu cổ minh nhạc, thanh thế mênh mông quần quật về phía thành Bắc Ma đi. Một hơi nhi lao ra ngoại thành quét ghi, Nguyễn Mục Hành mới yên lặng thở dài một cái, bất an đôi mắt rốt cuộc nâng lên, lại vẫn không dám để sát vào cửa sổ, chỉ từ huệ hương nhấc lên một góc nghiêng ra bên ngoài vọng. Liên miên không dứt sơn nhiễm sương sắc, cùng xe ngựa cùng nhau đi bộ, thỉnh thoảng mà, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bốn năm cái khói bếp nhân gia, đi thêm mười mấy Liên Chỉ có sơn cùng chạy về phía thành Quách Dĩnh Thủy. Vẫn luôn lịch thủy đi, thẳng đến phân xá, chạy vội gần nửa thiên đội xe ngựa mới cổng kênh dừng lại nghỉ tạm. Bùi Tuyết Mệ cùng Huệ Hương đều xuống xe, Nguyễn Mục Hành không nghĩ đi ra ngoài chọc người chú ý, cũng không bỏ được khâu ngồi ở trong xe ngựa, liền cố ý xuyên vây quanh dày nặng thảm, cầm cây quạt che đợi mặt, đến càng xe chỗ cùng Mã Phu cùng ngồi, bên cùng hắn phân thực táo bánh tới ăn, bên xem tam đàn năm đốc, sốc này nửa đường như cũ hưng phấn không thôi cùng quyến cùng Dĩnh Đô hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Chính nói chuyện phiếm khi, vốn lượn đội ngũ đẳng trước có một người cưỡi ngọc tổng mã chạy như bay xem qua trước, hướng phía sau Dĩnh Thủy bên đi, không bao lâu lại cùng Dĩnh Hi Vương cảnh Loan cùng, Bình Vương cảnh Loan hoa một đạo nắm mã chậm rãi đi dạo trở về. Nguyễn Mục Hành lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới là ai, đề ra váy, sốt ruột hoảng hốt mà tiến xe dư, lại không nghĩ váy câu ở mục chợ chỗ, lôi kéo nửa ngày xả không xuống dưới, thấy phía sau người đã phải đi gần, vội lại lần nữa ngồi xuống. Bên hai nghe được Bình Vương nói, vũ châu địa giới mỗi năm nạn hạn hán ngày càng nghiêm trọng, liền như vừa mới chúng ta chứng kiến, này dĩnh thủy thượng du thay đổi tuyến đường phân lưu. Phân tích liền cùng Cảnh Loan Từ tinh tế nghiên cứu và thảo luận khởi thành lập đường sông công việc. Mà một bên Vĩnh Hy Vương lại là đối nầy đó không có hứng thú, không gì kiêng kỵ mà kéo kéo Cảnh Loan Từ ống tay áo đứng yên, chỉ vào kia một chỗ cung phi cung nga, nói, vừa mới dĩnh thủy biên cảnh đẹp nơi nào so đến cái này? Lúc này mới thật thật là hoa thơm cỏ lạ cạnh giẫm, trăm cỏ tranh nghiên, đẹp không sao tả xi ta. Phần 30. Bọn họ xem đường sông, hắn lại là đi xem hoa xem cảnh. Nguyễn Mục Hành luôn xuống mặt quay đầu đi, lại nhịn không được buồn cười, nghĩ Thẩm Vĩnh Hy vương là gan thật đại khi, quả nhiên nghe được cảnh loan tử lạnh lùng tốt. Ngắm hoa thưởng đến chấm trên đầu tới, ngươi là gan là ở dẫm trong nước sao phi đi. Vĩnh Hy vương lại cười nếu đào hoa, càng thêm tùy ý điều đạo, thân đệ lại không thể đoạt đi. Sa sao mà xem xét mà tôi, Hoàng huynh trong bụng dung thiên hà, cũng không thể quá tiểu khí. Nói lại cứ hỏi, Hoàng huynh không bằng nói cho ta, đặt ở ngươi đầu quả tim chính là cái nào. Cảnh Loan Tử đương nhiên sẽ không phản ứng hắn, hắn liền đầy mặt ý cười mà chính mình nghiền ngẫm bình luận lên, trung gian cái kia là trắng lệ, nhưng tính tình khẳng định không tốt, hẳn là không phải, bên trái, quá cứng nhắc, bên phải, luận điểm. Đều thiếu chút nữa hòa hợp, rốt cuộc là cái nào đâu. Cảnh Loan Tử đi theo liếc liếc mắt một cái kia lửa đỏ lục sắc miệng nhẹ thở, không ở bên trong. Nói xong liền đi phía trước đi. Vĩnh Nghi Vương lại không buông tha hắn, truy vấn nói, cái gì không ở bên trong? Nguyễn Mục Hành vẫn luôn nghe, nghe được kia bốn chữ, Mạc Danh xảo diệu mà tay run lên, che mặt cây quạt lệch cách rơi xuống sùm sụp dưới, vừa lúc truy ở cảnh loan tử bên chân, vội giơ lên tay tới biên làm bộ trải vớt đôi tóc, biên quay đầu đi. Cảnh loan tử khom lưng nhặt lên, không lắm để ý mà đem quạt tròn chiều nàng đưa qua đi, lại ở quét đến nàng cái hốt khi hơi hơi sử sốt. Hoàng hốt khi, trong tay cây quạt đã bị đoạn đi, càng xe người trên biên mùa ấy vừa nói tạ hoàng thượng, biên liền không lưng chui vào sương nội. Ha! Vĩnh Hy Vương từ bên cạnh nhặt lên câu lấy một mảnh góc áo, một phách cảnh loan từ đầu vai. Hoàng Huynh cũng thật mãi trích tiên giống nhau phong lưu nhân vật, cùng ngươi nói một lời, tiểu nữ tử lập tức liền phải cởi ra một mảnh xem ý đi tới. Cảnh loan từ cứng đờ, không biết vì sao cảm thấy kêu mập mạc bóng dáng thật là quen thuộc, còn ở tự hỏi gian, Vĩnh Hy Vương không được mà lại hỏi vừa mới sự Không ở bên trong, là ở trong cung sao? Vẫn là dĩnh đô tiểu thư nhà nào? Không phải là Triều thần mệnh phụ đi. Cảnh Loan Tử không lắm phiền nhiễu, xoay người lên ngựa, rơ roi lẻn đến đằng trước tới, thấy đan Kỳ Sơn chỗ sắc trời thanh hắc, khủng có sơn vũ đi tới, liền sai người tức khắc xuất phát, cuồn cuộn bánh xe trọng lại lên đường. Đợi cho sơn nguyên trời tối khi, thánh gia rốt cuộc tới rồi đan Kỳ Sơn đan Kỳ bãi săn. Tiên quân đã chất hảo cung hoàng đế, ngoại thần, nữ quyến phi tần cư trú các nơi doanh trướng. Doanh trướng các nơi cùng với doanh địa ngoại vòng cũng làm hảo nghiêm mật biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật, mười bước một người mà trang bị chuyên môn thị vệ gác, gần chỉ có một chỗ doanh khẩu có thể cung người xuất nhập. Nguyễn Mục Hành ở tiến doanh tràng khi, thừa dịp người nhiều đem doanh địa nội dò xét một vòng, trở lại buổi chiều nghi màn, vừa lúc nghe được huệ hương ở Niệm Quý Củ. Chu Công công nói, các nương nương có thể cưỡi ngựa, có thể sưu tầm phong tục, nhưng gần ở doanh địa nội, lễ tiết là lỏng, nhưng vẫn là ở nhất định quản thúc dưới, vượt qua doanh địa phạm vi ở ngoài liền muốn trước đăng báo đến đốc quan cùng hoàng quý phi chỗ, lại từ hoàng thượng ân chuẩn mới nhưng hành động. Gia Dong Ma niệm xong, Từ Nguyên Mục hành hầu hạ thay quần áo buổi tuyết mệ, không khỏi nói, ban đầu cho rằng gia cung nửa giá có bao nhiêu sung sướng, nguyên lai bất quá là từ cái này lồng sắt đuổi tới cái kia lồng sắt mà thôi, thật là gọi người thất vọng thật sự. Kỳ thật càng như là phú quý người rảnh rỗi sách một con chim lùng, từ đỉnh đô sách tới rồi trong núi, mà lùng môn lại chưa từng mở ra. Nguyễn Mục hành nghĩ thầm, khẽ cười cười, không có tiếp lời. Bùi Tuyết Mệ tiếp theo triệu Huệ Hương hỏi canh giờ, nghe thấy mau giờ hợi, liền kêu nàng đi bên ngoài chờ, nếu thấy hoàng thượng mẫn có nội thị quan ra tới, liền hỏi thăm hỏi thăm tối nay hay không muốn hầu hạ, tuyen ai hầu hạ. Bãi săn đệ nhất đêm đặc biệt quan trọng, cầm giữ ở, khả năng lúc sau nửa tháng tùy giá chính là chính mình. Cầm giữ không được, nay một chuyến vây săn chính là tới góp đủ số thêm đầu. Huệ Hương theo tiếng đi ra ngoài. Bùi Tuyết Mệ lúc này mới chợt nhiên mà lại nhìn phía nàng. Thấy nàng hồn nhiên bất kể mà tựa nha hoàn giống nhau, thế nàng điệp bị trải giường chiếu, cũng chưa ra tiếng khuyên can, trong mắt cảm xúc mạc danh mà nhìn sau một lúc lâu. Châm Dã ấy từ trong lòng lấy ra một cái thẻ bài, phóng tới trên giường, lại không nói chuyện hồi lâu, đứng dậy ngáp và vươn vai một chút, vén rèm đi ra ngoài. Thẻ bài là có thể xuất nhập doanh khẩu eo bài, thánh giá hạ trại, nhân viên thật nhiều, thiếu tây thiếu đông để thủy mua đồ ăn tổng muốn người đi dưới chân núi trợ mua sắm, nhưng có eo bài, xuất nhập vẫn có thực nghiệm mình quy định. Muốn ba năm người cho nhau người bảo đảm mới có thể đi ra ngoài, đi ra ngoài thời hạn vì hai cái canh giờ, trái lệnh giả, không hỏi nguyên do sự việc ngay tại chỗ chú xác. Nguyễn Mục Hành Nghiên lặng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, nắm chặt khởi xủy đến tay áo lung. Bên nghe màn bên ngoài huệ hương từ hoàng doanh bên cạnh lại đây, cùng Bùi Tuyết MỆ hồi báo. Vĩnh Hy Vương ai náo, mặc kệ có mệnh hay không, một hai phải lăn lộn mọi người tối nay liền muốn tổ chức lựa trại đại hội, nói là muốn hoàng thượng cùng chúng thần tướng sĩ ăn tiệc một hồi. Hoàng thượng xưa nay thiên vị ấu đệ, cũng liền đáp ứng, lúc này đã ở sát ngưu dê dê. Đánh giá này đầu một đêm, ai đều nhập không được hoàng trướng. Mới nói xong liền có hoàng doanh nội thị quan chạy tới nói, tối nay lửa chạy đại hội, hỏa đã điểm thượng, nếu không mệt nương nương cũng có thể cùng đi ngọt nhạc. Bùi tuyết mệnh nghe được, liền tiến vào tự mình cầm sưởng y đi hề, bước ra đi khi chiều nàng dừng một chút, muốn nói cái gì, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nguyễn Mục hành ngay tại chỗ quý xuống. Được rồi, một cái chiêu nghi cái này thân phận không nên chịu quy lễ lễ, Bùi Tuyết mệ ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc phun ra một câu ta đến giờ tí trước sẽ không trở về, liền cùng mặt khác người đi chung Nhi đã đi xa. Nguyễn Mục Hành cũng tự doanh chướng cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nơi xa tận trời hồng quang hừng hực thiêu đốt, thấy không rõ lắm trong nữa tiệc có ổ nào nhộn nháo, cười vui không ngừng bóng người. Nàng nhìn trong chốc lát, rượu chưa hàm, thanh chưa loạn, đêm cũng không tính thâm, liền trải giường chiếu ngủ hạ, nhưng trong lòng vẫn là hồi hộp dị thường không khỏi đem bọc hành lý ở trước ngực ôm chặt khẩn trương mà nghe bên ngoài. Ngạo hơn 1 canh giờ, khắp nơi phi tần màn cơ hồ cũng chưa ngợi, tất cả đều tham yến đi, lửa trại trong bữa tiệc càng là có nổi trống bạn rượu thanh âm. Nàng thay phía trước từ bảo thông chỗ mua tới nam tử phục sức, ra doanh trướng, do dự một chút, trà trộn vào quay lại chuẩn bị thức ăn rượu người hầu gian, đến gần lựa trại yến hội bên cạnh chỗ. Xa xa mà nhìn nhìn, an uống linh đình, ánh lửa hừng hực trong bữa tiệc, tả hữu mỹ nhân làm bạn. Triều thần vây quanh người, chỉ liếc mắt một cái, liền không còn có quay đầu lại, hướng tới doanh khẩu không nhanh không chậm mà đi đến. Chương 37 đêm buôn con thỏ nóng này sẽ cắn người. Thanh âm từ mặt sau mà đến. Khởi điểm loạn ở truy phong tiếng vó ngựa, không dễ phát hiện, đại cảng xu càng gần, mới nghe được ngựa bay nhanh khi đạn lạc nhanh, cây phốc rào thành, lạc đắc lạc đắc vang ở trống vắng núi rừng đêm khuya không ngừng tán khẩn tiếng vó ngựa. Không biết có bao nhiêu người, cũng không biết là không cùng nàng có quan hệ. Nguyễn Mục Hành không dám dừng lại, ép chặt má bụng, vừa kéo mông ngựa, phi muội tên dường như ở chỉ có thanh tịch ánh trăng lâm lộ buồn nhạt. Nhưng mặt sau người hiển nhiên thuật cưỡi ngựa càng thành thạo, bất luận nàng nhanh chậm, đều cắn đến gắt gao mà như một trận gió giống nhau càng đuổi càng gần. Nàng tím đập cổ họng, cảm giác được sau xương sống lưng chợt phát hẩn, mắt trái thiên âm đã chỉ có một chuyển biến khoảng cách, hoang loạn dưới không hề nghĩ ngợi phá không trừ bọn cướp đường tiền sau, lòng giấy cứng, đột nhiên phi pháp tiến ven đường tây tối. Một đầu chui vào đi lại không giống nàng xem qua võ hiệp trong thoại bản giống nhau, có thể thân nhẹ như yến điệu tung bay rơi xuống đất, phản như chỉ thạch giống nhau truy tiến hỗn độn bén nhọn chi tử, rơi phiên phun đồng thời, sườn bụng một trận bén nhọn cứ đau. Nang nhịn xuống đau, tay lặng yên đi xuống một sờ, có một cây sắc nhọn cành khô chính chính cắm ở khoang bụng thượng, tơ áp huyết thầm thì ra bên ngoài toát ra tới. Nguyễn Mục Hành thoáng chốc đau mắt đầy sao xẹt, cắn chặt khớp hàm, vẫn không nhúc nhích mà khuynh hướng lộ gian, mặt sau người đã đuổi theo, làm như nghe được khắc động tĩnh. Rèm ngựa chuyển quang khắp nơi xem kỹ, nàng lập tức hút khí cũng không dám, mồ hôi lạnh ròng ròng mà nghẹn lại hô hấp. "Nguyễn đại nhân, Nguyễn đại nhân." Người nọ đối với đen sì trong rừng kêu hai tiếng, đáp lại chỉ có rào rạt phong phất quá lâm diệp thanh âm sau, hắn vừa giẫm mã bụng, lại đuổi theo phía trước truy phong tiếng vó ngựa mà đi. "La Bùi Nhẹ Dư." Nguyễn Mục Hành Ninh mà tưởng, vẫn như một khối hóa thạch nằm bò vẫn không nhúc nhích, cho đến sở hữu động tĩnh biến mất. Nàng mới cực nhẹ cực khó khăn mà đẩy ra cây cối hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Một đường đau một đường đi, máu huyết theo ớn khe hở ngón tay nhỏ dọn. Nàng tương nàng khả năng còn không có chạy ra đi, liền phải đổ máu lưu làm mà chết, liền theo thân cây ngồi xuống, từ bọc hành lý chung mở ra đá quăng ngã thành mảnh nhỏ giữ bình, quả không được là trị gì đó, kéo ra siêu ý đi, rút miệng vết thương liền hướng lên trên áp. Tức khắc lại là một trận trước thứ đau. Nguyễn Mục hành chế trụ vỏ cây, lặng im mà nhẫn nại này đau từng cơn qua đi. Chờ miệng vết thương bắt đầu là ma đau khi, nàng cởi áo ngoài, sẽ thành mảnh vải quấn lại bụng. Lại nghỉ tạm trong chốc lát, chống thủ côn bò hướng Đan Kỳ Sơn trên núi. Sân mở ra cực thịnh mẫu đơn. Hoa mẫu đơn dàn có thật dài một đạo hành lang dài, hành lang hạ sạch sẽ, chỉ dư xả ngang chỗ một con theo gió chuyển động tơ vàng lông chim. Trong lòng giậu rít mà đóng một con lam nhị chim bói cá, toàn thân phiếm châu quang bảo khí thủy lam, nho nhỏ mỗi biên có lượng đạo màu lam nghiêng nhập phần cổ, giống mảnh mai nữ tử mang hoa thai. Rất đẹp đi. Một thân phú quý gấm vóc huyền sang thiếu niên ở hành lang hạ nhìn trong chốc lát, đáp ý điệu đạo, nghe nói là từ doanh thổ quốc đầm lầy trổ tới, chờ đẻ trứng khi, hạ đều là màu xanh ngọc phỉ thúy cục đá. Như thế nào hạ? Điều như thế nào sẽ sinh ra cục đá? Bên cạnh quỷ gối hành lang ghế ngựa đầu xem màu đỏ cung trang nữ hải không khỏi hỏi. Hoàng nghịch nương nói, mỗi ngày uy một viên phỉ thúy đá quý liền sẽ hạ lạc. Nữ hải bỗng nhiên không nói, phấn yêu ngọc trách mặt nỗ lực tự hỏi thời gian ngoại đang yêu. Sau một lúc lâu chầm rãi chớp chớp mắt, lắc đầu. "Giả, xe không. Muốn thật uy no đá quý, nó liền đã chết." Nàng nhíu mày, lại nghĩ nghĩ nói, "Thừa Minh Lư lập Đông tỷ tỷ chính là bởi vì ăn một viên đá quý chết. Hành lá dường như ngón tay bụng, cục đá không thể tiêu hóa, truy ở dạ dày, đem bụng truy độc lỗ, liền đã chết." Cẩm Y Di thiếu niên cũng là không tin, chỉ là tưởng hống nàng chơi mà thôi, không nghĩ tới bị vật trần, tôi Ngọc dường như mặt nổi lên một mạt khẹn thùng, ta đây không uy. Như vậy đẹp liền tặng cho ngươi chơi được không? Ngư Hải không trả lời, nghĩ rồi lại nghĩ, nói, nó muốn chết. Đến ban đêm, nở rộ hoa mẫu đơn sân vang lên bén nhọn một tiếng chim hót, hạ nhân bị bừng tỉnh lên xem, lung nội bắn đầy máu tươi, ngày trước còn tung tăng nhảy nhót tiểu sinh linh một đoàn lục bố giống nhau bị người chọc chết ở bên trong. Kia điểu, thật sự đã chết. Cảnh Loan Từ đột nhiên từ kỳ quái quái bóng đè trung đình lại. Đi theo thái y y vội dùng đầu gối đi đến trước mặt dò hỏi, hoàng thượng hảo chút sao? Đau đầu sao? Lực nhưng còn có tức nhiệt. Lời nói không hỏi xong, Chu Đàm đem hắn ấn trở về, chà trách, lúc này mới tỉnh, ngươi liền một cái sọ so nói, nhưng đừng lại xảo chứ. Hôm nay bại săn đi săn, hoàng đế khí phách hăng hái, túng ngưng săn bắn một ngày, đến Nhật mộ Tây Sơn trở về, nguyên là muốn phân phó người chọn một đầu mỡ phỉ kỳ lộc làm buổi tối nướng nướng hành yến chi dụng, nhưng mới vào màn, lại không biết sao bỗng nhiên phun ra máu tươi té xỉu trên mặt đất, ngủ có hai cái canh giờ mới tỉnh. Đem trong ngoài liền căn người gấp đến độ xoay quanh. Chu Đàm thấy cảnh Loan Từ sắc mặt quay lại, ánh mắt thanh minh, liền tự chủ trường kêu minh lộ đi bên ngoài thông cáo chờ người không nên chờ nữa. Cảnh Loan Từ ngồi dậy, trên người vẫn chưa cảm thấy có cái gì không khỏe, chỉ là bóng đè khi chợt nhớ tới mười mấy năm trước cùng Nguyễn Mục hành chuyện xưa, trong mắt vực đi không được kia một đoàn chết điệu bộ dáng, cảm thấy ngực buồn lại bất tưởng. Bất chấp làm thái y ya xem, Triều Chu đang nói, ngươi tức khắc tìm người hồi cung nhìn xem. Xem cái chu đảm quan tâm trước mắt chẳng huống, nhất thời cân nào chuyển bất quá tới, lời nói xuất khẩu mới chính mình và miệng. Còn có thể nhìn cái gì, vội không ngừng đi ra ngoài an bài. Thái ý gia lúc này mới lại đến phụ cận bắt mạch, thế sắt trong chốc lát, quỳ xuống đất nói, hoàng thượng long thể đã mất trở ngại, vừa mới hộc máu té xỉu chỉ là trong cơ thể dương khí quá thịnh, lại bị rượu cùng dê bò thịt một tơi phác, luyện khô rồi thân thể dẫn tới, về sau mấy ngày hơi làm nghỉ ngơi, nhiều ẩm thực sinh yếm hằng hỏa chi vật. Không cần quá mức làm lụng vất vả liền có thể. Dương thịnh. Cảnh loan từ giao thủ nắm chặt, cũng cảm thấy trên tay khô nóng, đây là cớ gì? Căn nguyên là cái gì? Thái y ghi hề bỗng dương đỏ mặt lên, trốn tránh ánh mắt nói, Hoàng thượng ngày gần đây tới, chính là ăn cái gì? Đan dương chi vật, đặc, đặc biệt là ở phòng, chuyện phòng the trong vòng. Phần 31. Cảnh loan từ hẹp dài con người hơi hơi nhữ lại, lập tức liền nhớ tới một người tới. Mà lúc đó, ở bùi tuyết mệ màn bên trong. Minh Lộ vừa tới báo Hoàng đế Bình An, Chu Đàm theo sau lại lại đây, cười hi hi nói, "Chúc mừng triêu nghi nâng nương, tối nay hoàng thượng tuyên ngài qua đi đâu?" Bùi Tuyết Mệ Nguyên Bản đều phải ngủ hạ, vội hỉ khí dương dương mà làm huệ hương hầu hạ mặc quần áo chuẩn bị, một thân thơm nước đầy mặt đỏ ửng mà sốt khoảng chi mạnh, nghĩ nghĩ, quay đầu lại đem túi tiền thuốc bổ thủy đến trong lòng ngực. Nàng minh bạch hoàng đế đối nàng là chuyện như thế nào. Đặc biệt ở bên trong Nguyễn giáo trưởng nhìn thấy hắn như vậy đối Nguyễn Mục hành sau, Nàng liền biết nàng cùng này hậu cung nữ nhân ở vào cái gì vị trí. Nếu đã biết, người được kia phân lương bạc, liền không nên giống hoàng quý phi như vậy, ôm có hoa vô thật ân sủng lừa mình dối người xuống qua, tốt nhất tức thời mà khắc miêu mặt khắc càng bền chặt chỗ tốt. Nàng sờ sờ bụng, nhũ nị mà cười cười, ngồi quy cầm lấy đuốc cắt các hoàng trong lều sắp tận, không nhanh không chậm mà che lớp đem thuốc bột ngã vào đuốc tâm thượng, khoảnh khắc hơi hơi tuôn ra một cái hỏa tính tử, liền có lượn lờ mà như có như không thấm hương bay tới. Làm xong này hết thảy, lại quay đầu lại, trên giường ngồi cảnh loan từ khuôn mặt tựa hồ ôn nhu rất nhiều, chàng đầy hàm ý đuôi mắt hơi hơi chọn hướng nàng. Sung sã điệu đạo, châm thế nhưng mới phát hiện, ngươi làm cái gì, nói cái gì, một động một tính gian đều là văn chương. Bùi Tuyết Mệ thẹn thùng mà cười, còn chưa kịp đem đuốc cắt thả lại, cổ tay liền đột nhiên bị lôi kéo, rơi vào hắn rộng lớn ôm ấp chung. Như thế Diệu Nhân, chớ như thế nào hiện tại mới phát hiện. Cảnh Loan Từ nói, tay chậm rãi vươn hướng nàng duyên dáng cổ, xét qua nàng bả vai cầm lấy án kỷ bên chén rượu, dường như muốn đùa bỡn tình thú tới gần miệng nàng biên, lại vừa chuyển, đột nhiên bắt hướng kia vật dễ cháy. Ma nội trước giường một mảnh lập tức tối sầm xuống dưới. "Thần, thân thiếp còn chưa cấp hoàng thượng thay quần áo." Bùi Tuyết mệ é lệ điệu đạo, nhưng lời nói đến một nửa âm cuối run đi xuống, cổ gian chợt thấy một trận lạnh lẽo, kia đem đuốc cắt không biết khi nào đã lạnh lùng mà chọc hướng nàng. "Biết chớ ghét nhất cái gì sao?" Cành Loan tử trong tay hơi hơi dùng một chút lực, nữ nhân tâm cơ Bởi vì nữ nhân một khi có tâm cơ, là có thể không đánh mà thắng mà giết người, liền mọc ra bừng bừng ra tâm, hơi không lưu ý liền làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới. Bùi Tuyết Mệ khẽ sướng run, nhìn ám quang thần quang như sả người, rụt lại xúc, lại ngược lại cách này đuốc cắt càng gần, cách hắn lạnh băng tiếng tim đập càng gần. Cảnh Loan Tử ghét bỏ nhíu mày, buông tay đem nàng ném tới một bên, lạnh lùng thốt, người tới, đem Bùi Chiêu Nghi dẫn đi. Lệnh mới hạ, bên ngoài đã sớm trở vài tên nội thị lập tức ùa vào tới. Đem Bùi Tuyết Mệ giá khởi, kéo sắp xuất hiện đi. Bùi Tuyết Mệ lại dường như một hồi đại ngộng sau mới thức tỉnh, đột nhiên hí một tiếng, nhu nhược thân mình tay chân cùng sử dụng mà đối kháng lên. Cảnh Loan Tử càng cảm thấy chán ghét, còn đại hạ lệnh, Bùi Tuyết Mệ lại một đầu chát lại đây, thét chói tai nói, "Là Nguyễn Mục Hành. Là Nguyễn Mục Hành dạy ta như vậy làm." Cảnh Loan Tử chợt một đốn, buông ra nàng. Bùi Tuyết Mệ như được đại xá, bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, trong miệng Liên Châu mang pháo mà tự chứng phổi sạch nói: Là Nguyễn Mục Hành, từ lúc bắt đầu tiếp cận hoàng thượng đó là nàng dạy ta, là nàng báo cho ta về bối tần hết thảy, kêu ta gảy đúng chỗ ngứa bắt sủng, là nàng từ trong Tây Môn mua được tiện nội, cho ta mỹ dược, tới lấy sủng hoàng thượng, đều là nàng, là nàng. Thân thiếp chính mình không dám, thật sự không dám. Nàng nói o o yếu thiết mà khóc lóc lắc đầu, quỳ xuống đất xin tha. Cảnh Loan từ sắc mặt bỗng nhiên xanh trắng, phía trước chính mình lòng nghi ngờ, một loạt trùng hợp cấp Nguyễn Mục Hành cùng buổi tuyết mẹ không thể hiểu được quan hệ. Ở trong đầu chợt lóe mà qua, trong mắt dường như thịnh nộ, lại tựa không dám tin tưởng. Sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, cười lạnh nói: "Nàng vì cái gì muốn làm như vậy?" "Vì cái gì?" "Con thỏ nóng này sẽ cắn người, quả nhiên là không giả." Bùi Tuyết Mệ dừng lại, nàng không thể nói Nguyễn Mục Hành vi chính là có thể ra cung, tự mình thả người ra cung là chém đầu tội lớn, tâm một hoành tán chết chính là Nguyễn Mục Hành sai xử, cung gia bao gồm Huệ Hương ở bên trong liên can nhân chứng vật chứng. Hoàng Trung Liều tức khắc quỳ đầy tụ tập dưới một mái nhà người. Cảnh Loan từ nghịch bạo cơn xanh, từ lúc bắt đầu lừa mình rối người không tin, đến thế nàng bệnh không thể biện, nghĩ người này thật sự liên hợp người hãm hại hắn trêu đồ hắn, liền hận không thể giờ phút này liền bay trở về đi, đến nữ quan trong viện đem nàng hung hăng xách ra tới lộng chết nàng. Khi đến cứ chỗ, đột nhiên đem quỷ làm một đoàn người một đá, sải bước mà khoản chi tử, hô, chuẩn bị ngựa, tức khắc hồi cung. Chu làm lấp bắp mà theo ra tới, tưởng khuyên lại không dám khuyên. Vâng vâng dạ dạ điệu đạo, hoàng thượng, đêm đen phong cốc, lộ lại khó đi, ngài bệnh thể thiếu ăn, như thế nào hảo đêm buôn hồi cung? Vong la sốt ruột, đem Nguyễn đại nhân khiển tới đó là. Lời còn chưa dứt, doanh khẩu chỗ bỗng nhiên một trận sao động, bên ngoài vội vội vàng vàng mà chạy tới một người, thân hình chất vật, dung nhan tiểu thụy, dường như đi vội vài trăm dặm giống nhau. Đến bỏ vào tới sau, hoàn toàn không màng quy củ, nắm một con thai to mặt lớn mã cùng một con đỏ thấm lùn ngựa giống, lướt qua nơi đóng quân triều nghị trưởng mà đến. Chương 38 Sát mã sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mã bị lẻ loi mà ở lập trụ thượng buộc 5 ngày, dây cương thúc đến quá ngắn, trừ bỏ cọ được đến bóng loáng trụ con ngoại, đầu ngựa mã thân không thể không động đậy có thể chuyển, cực kỳ giống khổ hình cố định trụ tử tù người chết lung. Như thế đến thứ 6 ngày, ngựa màu mận chín gầy đến khô quắt cốt đột khi, Tể Nưu Sát Dương đồ tể mới tiến thuần trại nuôi ngựa dứt khoát lưu loát mà kết quả này bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp xuất sinh. Bui nhẹ dư từ doanh khẩu tiến vào khi, vừa lúc nhìn đến mã thi đầm đìa nước mưa bị kéo vào rừng cây một màn, đánh cái dùng mình, nghĩ sai thì hỏng hết, nếu ngày ấy thật sự tin vào muội muội nói, đối Nguyễn cung chính trốn đi không quan tâm, kia này đao hạ vong hồn chính là hắn. Nghĩ mà sợ mà nghĩ, xách theo tử trong núi lục soát tới đồ vật, bước nhanh hướng ngự chứng đi. Mà ngày ấy mấy dục điên của người, giờ phút này lại một thân không chút cẩu thả huyền sam, đạm mạc như vậy mà ngồi cùng bình vương cùng vây săn độc thần nói chuyện. Đâu vào đấy mà giao đãi hai ngày sau nhỏ trại hồi cùng công việc. Đại hai người lĩnh mệnh cáo lui sau, hắn dường như phương chú ý tới hắn giống nhau, đạm mạc ánh mắt miện hướng hắn, lạnh lùng thốt, "Ràng." Bùi nhẹ dư vội trình ra tay gướt đấm một bao, nói, "Đây là vi thần ở trong núi lục soát, quần áo là ngày ấy Nguyễn cung chính sở xuyên, lưu lại mảnh sứ vỡ nhìn cũng là cung đình ngự dụng chi vật, thấy thế nào đều là Nguyễn cung chính lưu lại." Chu Đàm Vội đem kia vật mở ra, Bên trong quả nhiên một kiện rách tung toé áo ngắn cùng mấy cánh nhi sứ thanh hoa phiến. Bùi Nhẹ Dư hồi xong, sấn ngồi dậy nháy mắt, ngắn ngủi ma sát tự phụ người liếc mắt một cái, thấy kia Hoàng Mỹ vô khuyết khuôn mặt rốt cuộc có một tia sơ hở, lại không dám lại xem, vội khiêm chính mà gục đầu xuống. Cảnh Loan Tử Cương trong chốc lát, bàn tay hướng kia y đi phủ cầm nước, đột nhiên thấy kia mặt trên nước mưa cũng không cọ rửa sạch sẽ một khối vết máu, như phòng tay co rút co rồi lại, chậm rãi mới khơi mào tiếp theo xem xét, sắc mặt lại phai màu trắng đi xuống. "Kia, người đâu?" Bùi Nhẹ dư lại gần như không thể phát hiện mà hướng lên trên nhìn lướt qua, cảm thấy này hỏi chuyện có hắn ý, châm trước địa đạo, lục soát sơn lục soát năm ngày, đăng kỳ sơn phủ cận phạm vi 30 dặm nội sơn đều lục soát khắp, cũng không có phát hiện tung tích, cũng không có phát hiện thi thể. Như vậy xem ra, Nguyễn Cung chính hẳn là bị thương, nhưng còn tại chạy trốn chung. Cảnh Loan Tử phảng phất một giấc ngộng trung bình tỉnh, vừa mới kia chợt lóe mà qua kinh hoàng bị che giấu lên, nhăn nhăn mày. Sắc bén thần sắc khôi phục như thường, lại càng sưng lãnh. Bùi nhẹ dư càng thêm bồi cẩn thận, nói tiếp, nếu là bị thương, hẳn là chạy không xa, nếu lại vận dụng một ít binh lực, mạn mà bài tra. Cảnh loan từ hơi hạp ra một tia cười lạnh, là muốn chấm khinh một quốc gia chi lực đối kháng một cái nhược nữ từ sau. Bùi nhẹ dư xúc phía dưới, thầm nghĩ nói sai rồi lời nói, lại nghe đến đỉnh đầu lạnh hơn địa đạo, cũng chưa chắc không thể, nàng dám khiêu chiến, chấm liền phụng đổi rốt cuộc. Chuyên lệnh đi xuống Phong tỏa đan kỳ sơn quận huyện thành trấn, cấp dĩnh đô phủ cận các trạm kiểm soát, ở các tắc nói gian tăng thêm thủ vệ gấp bội cảnh giới, từng cái kiểm tra trịu quá thương nữ tử, không hỏi nguyên nhân trước giam giữ lên lại nghiêm tra. Lược Lam tạm dừng, cơ hồ không tự hỏi mà lại nói, "Còn có, phủ cận quận huyện trung, sở Hưu Y quán phòng khám bệnh dược đường, cũng kể hết kiểm tra hay không có trong 7 ngày tới hỏi khám bị thương nữ tử, một khi phát hiện, theo thường lệ áp giải đến quận huyện Nha môn." Duy nhẹ dư hơi chút sửng sốt, trầm trừ nói, Vận dụng thủ vệ phòng vệ, phi truy bắt công văn không thể. Hoàng, Hoàng thượng xác định muốn lấy tội phạm tên tuổi. Siêu tầm nguyên cung chính sao? Cảnh Loan tử lạnh lùng mà con ngươi loé loé, nhất thời có vạn loại cảm xúc ở đáy mắt chứa khởi, đột nhiên lại chìm xuống, lạnh băng điệu đạo, chấm sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đi làm đi. Ánh nến chợt loé, cả phòng quang tối sầm lại, mà nội chỉ còn lại đại khí không dám ra chút đảm. Lặng yên không một tiếng động mà đứng ở hắn bên cạnh người. Cảnh Loan tử không ngồi, Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, chứng ngoại có cho dù đêm mưa đều phải cuồng hoan lửa trại yến hội thanh, càng sân đến hắn đầy người tịch liêu. Bên cạnh bàn con thượng một chồng nhăn nhúm gió bị phiên lạn trang giấy, bị tia ướt lộc cục một bao tẩm ướt. Hắn trầm mặc mà nhìn, ánh mắt không biết là dừng lại trên giấy, vẫn là ở bố bao thượng. Nguyễn Mục Hành biến mất ngày đó, hắn thầm vẫn mùi tuyết mẹ một ngày một đêm, lập đi lặp lại muốn nàng đem Nguyễn Mục Hành cùng nàng Mưu Hoa mới bắt đầu từng cộc từng cái nói một lần lại một lần, vì tránh cho sai sót. Buộc nàng đem Nguyễn Mục Hành nói qua mỗi một câu đều viết xuống tới, so thú nhận thư còn muốn tường tận. Mấy dục bước điên rồi người, ngoa là người, mới được này mãn dày nói dối. Mới phát hiện nàng từ mới bắt đầu liền tính kế hắn, nàng từ đầu đến cuối, đối đãi bất luận kẻ nào, thậm chí hắn, chưa từng có một câu lời nói thật, mỗi tiếng nói cử động, vật tấn kỳ dụng, đều chỉ vì không từ thủ đoạn mà đạt tới mục đích. Mà buồn cười chính là, từ nàng tính kế hắn trước sau, hắn thế nhưng tất cả đều ở giữa nàng lòng kẻ dưới này cùng người khác giống nhau ngu xuẩn mà thế nàng phô liền tự chạy ra cung lộ. Ngu xuẩn mà giao cho nàng lại lần nữa lừa gạt quên lợi. Lại lần nữa trở thành cái kia bị phản bội cùng bị vứt bỏ người. Hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng, ở Chu Đàm hoàng sợ trong ánh mắt, một trương giấy một trương giấy mà cầm lấy tới xem. Xem tất lại hoắc mắt ném xuống đất, ánh mắt chuyển qua tích thủy bao vây thượng, lại trầm mặc không nói mà nhìn đã lâu, chậm rãi mới lại lần nữa mở ra, phiến tới phiến đi, vẫn là một bao vật chết, ẩm thấp mà lạnh băng. Cùng kia một sắp giấy giống nhau, không mang theo một chút ít cảm tình, cũng không có lưu lại đôi câu vài lời, dường như cái gì đều không đáng nhìn lại, cái gì đều không đáng giao đãi, chỉ dư lạnh lùng một cổ khinh miệt cùng đắc ý. Hắn méo lên kia vết máu một góc, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nàng tốt nhất đã chết mới hảo, nếu không chấm chỉ cần bắt được nàng, muốn nàng sống không bằng chết, đau đớn muốn chết. Miếu lại tiểu lại phá, màu nâu tượng viên than nửa bên, khô đằng lao thụ từ miếu nội góc tường ngọc ra, tán cây đỉnh lạc nửa bên ngói đỉnh. Mưa gió xôn xao từ cửa động lậu xuống, tí tách mà rơi trên mặt đất toái ngói thượng, sơ mật có hứng thú mà gõ cực kỳ qua tiếng vang. Trong miếu điệu dưới rõ ràng mà ngồi tám đám người. Dựa vô trong mặt tránh gió tốt nhất chỗ chính là bốn năm cái kết bạn đi săn thợ săn, đầu đội lông da dê mũ, trên người còn cung tiễn, xoa đi săn mà đến điểu, ở đống lửa thượng tư tư nương nướng, một bên uống rượu ăn thịt, vừa nói phương luôn huyên thuyên mà cười. Lại ra bên ngoài điểm, lột thoát đại tượng Phật sườn, khomatous chân từng chỗ là một người nam nhân cùng một cái nam hài, phía sau phóng hai cái sọt, ước chừng là lên núi hái thuốc người, trước người chân chỗ đồng dạng đôi một chậu hỏa, nướng thơm nức khoai lang, thục thấu khí, phát ra ngọt ngào hương khí. Tại đây hai đám người nghiêng sườn trung gian, cơ hồ oa ở tượng Phật cái bệ chỗ, là một cái cả người ướt đẫm bọc màu đen trường bào nữ tử, toàn thân dường như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tóc rối tung xối, dính nhớp mà dính vào ngực tế, lộ ra một trương bạch đến thấm người, một tia huyết sắc đều không có mặt. Nếu không phải nàng thỉnh thoảng dương mắt xem bên ngoài vũ, mà khác người khả năng còn tưởng rằng đây là một khối mỹ lệ mà chật vật thi thể. Núi rừng mưa thu, sương phủ đến chậm, tới sau lại như an vạ tiểu quán con ma men, như thế nào đuổi đều đuổi không đi, tích tắc vẫn luôn hạ đến đêm khuya. Nữ tử liền thật sự như đã chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà oa. Có lẽ là kêu bốn năm cái thợ săn xem bất quá đi, trong đó một cái Huân Huân cùng mấy khác nói rơn hai câu sau, liền đông đưa cột lấy ra lông ngụm về chân, đến nàng trước mặt Dung Đông cứng tiếng phổ thông nói: "Cô nương, qua đi." Nàng kia nửa ngày mới phản ứng lại đây, cực chậm mà xoay qua che lớp ở mũ trùm đầu sau mặt, nhìn nhìn hắn sau, lắc lắc đầu. Phần 32. Hán tử kêu lại nói hai câu, thấy đối phương như ngốc tử giống nhau, liền lắc đầu thở dài đi trở về, quá trong chốc lát lại là một cái khác hán tử, dùng lá cây bao một con nướng điều lại đây, vẫn là trong núi người ta nói không tốt tiếng phổ thông, kêu nàng ăn. Nàng nửa ngày không núc núc, lại rốt cuộc mở miệng, "Cảm ơn." Xin lỗi, ngươi nọ cảm thấy nàng quá biến hữu, không thức thời vụ, đem kia điều hướng nàng trước mặt một ném, liền trở về nguyên thuyên mà đối với những người khác oán giận. Trời mưa hoảng sợ lại có thể ghét hạ đến những cái đó thợ săn tứ tung ngang dọc mà nằm nghiến răng ngủ ngáy, đều còn chưa đỉnh, nữ tử trên mặt rốt cuộc có nôn nóng, nhìn lại vọng từ ngói đỉnh lầu Hạ Vũ, một bọc nửa làm phát nhăn áo gió mũ trung đầu, đột nhiên liền chắp nhập trong mưa, từ cửa miếu đi ra ngoài. Trong miếu còn chưa ngủ Nam Hải xoa xoa đôi mắt, Quấn lấy thanh niên nam tử kể chuyện xưa thanh âm ngừng, có chút sợ hãi điệu đạo. "Thanh ca, kia cô nương không phải là yêu quái đi?" Nam tử rầu rĩ mà, chất phác mà hướng hỏa thêm một phen xải, lạc đa dường như đôi mắt mờ mịt nhìn trong chốc lát ở trong mưa phiêu diêu mà đi thân ảnh, đột nhiên đem kia nam hài một xách, thô thanh thô khí mà nói, "Thương nhi, đi rồi." Cùng theo kia đạo thân ảnh đuổi theo. Đang mưa trong núi lên đường, nhất đáng sợ không phải lộ hoạch khó đi, là rừng rậm gian nhìn không thấy không biết. Này không biết tựa như mỗ một loại ngủ đông dã thú, tổng làm người cảm giác không biết khi nào, liền phải từ đen sì cây cối chung nhảy ra tới một ngụm đem người nuốt vào. Nguyễn Mục Hành từ phá miếu ra tới sau, về phía trước gian nan chạy như điên đi, liền cảm thấy sau lưng như bóng với hình cái gì, không khỏi càng chạy càng nhanh, nhưng càng chạy kia hắc ám trong rừng, hắc ám sau lưng thanh âm ngược lại chảo đến càng chặt. Thậm chí có trực tiếp chộp vào nàng đầu vai cảm giác, kinh hoàng mà vừa quay đầu lại, đầu vai thình lình một bàn tay Nàng sợ tới mức la lên một tiếng, chật vật mà té ngã ở lề lộ trung. Kia tay chủ nhân lại mới đại thở phì phò lộ ra thân hình, một cao một thấp, bọc đấu là áo tơi, đến nàng trước mặt đem nàng nâng dậy tới, cao cái đem trên đầu đấu lại một mạng, lộ ra ở trong miếu gặp qua kia trương trưởng một đôi lạc đà mắt mặt. Còn chưa chờ nàng kinh sợ quá thần, kia nam tử cô nàng cánh tay tay đột nhiên dùng một chút lực, đem nàng treo không sách lên tới, tới eo lưng giàn một kẹp, bay đầu giống lên một tiếng thương nhi, liền không muốn xuống hướng dưới chân núi hướng. Nguyễn Mục Hành chỉ cảm thấy bụng miệng vết thương bị kẹp đến đau nhức, hít hà một hơi tưởng thớt trói thai đều không kịp, bị hoảng đến mắt đầy sao sẹt, đành phải như cá chết giống nhau dùng sức đá đánh chân, người nọ lại phản dùng đôi tay đem nàng cô đến càng chặt, ôm đầu gỗ giống nhau nương xuống núi xuống lượng, không đầu không mặt mũi mà đi xuống chạy. Vẫn luôn chạy đến chân núi mưa bụi đường núi biên một giá xe ngựa chỗ, mới dừng lại tới, đồng dạng đột nhiên đem nàng hướng càng xe thượng ném, thô thanh thô khí điều đạo, ta có xe ngựa, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngồi. Đồng dạng không đợi nàng nói cái gì, đem Lạc Hậu chạy tới toàn thân là bùn tám chín tuổi tiểu nam hài bế lên, hướng bên người nàng một phóng, liền xả dây cương muốn đuổi mã. Nguyễn Mục Hành đầu óc hoàn toàn đông lại ngục, thân hình lại so với đầu óc mau, thả người vừa động liền phải nhảy xuống đi, kia nam tử một tay đem tốn chặt xả trở về, Lạc Đa mắt mở, lớn tiếng nói, ngươi theo chúng ta ngồi. Nguyễn Mục Hành chỉ cho là đụng tới bọn buôn người hoặc là cái gì kỳ quái quái cương đạo, ôm chặt tay mãi, không hề giám động, ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn. Giang Côn sau một lúc lâu, đã vào xe ngựa Nam Hải, nhô đầu ra, điểm điểm nàng đầu vai, non nớt thanh âm nói, "Thanh ca sẽ không hảo hảo nói chuyện, chúng ta không phải người xấu, hắn tưởng giúp ngươi." Nguyễn Mục Hành không biết này quái dị trạng huống huống sao lại thế này, nay kỳ quái hai người lại muốn làm gì? Kia Nam Hải lại một lóng tay chính mình, "Ta kêu tiểu Thư Nhi, hắn kêu Thanh ca." Lại lần nữa thành khẩn mà nhìn phía nàng, "Chúng ta không phải người xấu." Nguyễn Mục Hành đông lạnh đến đổ rào rào lông mi trên dưới lật xem hướng bọn họ. Tiêu Thành ca cao to, làn da hơi hắc, mặt đầy hiệp, nếu không xem tiếp vẻ vài hữu sị lạc đả mắt, lớn lên pha đoan chính oai hùng, hơn nữa kia đôi mắt liền một cổ hàm hậu thành sắc khí. Trong xe ngựa Tiểu Thư Nghi đã bỏ đi áo tơi lấu lạc, treo ở xe ngựa phía sau, An Mặc tinh tế gẩy gẩy áo vải thô, đôi mắt rất lớn mà linh hoạt, thấy nàng không ngừng mà nhìn bọn họ, từ túi móc ra một viên khoai lang, nhét vào nàng trong tay. "An Nhi, còn nóng hổi đâu?" Hắn nhiệt tình mà nói. Nguyễn Mục hành kinh nghi bất định, lại cuối cùng là một chút lộ ra, cái miệng nhỏ ăn lên. Thanh ca thấy nàng vẫn ngồi ở càng xe thượng, lại thô thanh thô khí mà nói, "Ngươi đi bên trong." Nguyễn Mục Hành không thể hiểu được nghe xong hắn lời nói, hắn lại xoay đầu, nói, "Ngươi đi đâu?" Nàng nhìn nhìn dãy núi gian càng ngày càng nhỏ vụ, trong mưa quanh co khúc khuỷu đường núi, hu châu. Lại bồi thêm một câu, "Không đi quan đạo, có thể đi đường núi sao?" Trả lời nàng là hu mã thanh âm. Ngay sau đó xe ngựa lung lay không nhanh không chậm mà hướng tới lượn lờ mưa bụi cùng Sơn Vân khúc con mà đi. Chương 39 Ngộ bạn Cố Chi sợ hãi đến muốn chết. Ngựa xe lăn lăn, phong minh đem tiếng động lớn. Thói quen trong thâm cung ban đêm quy củ vắng lặng sau, hơi chút một ít động tĩnh, liền có thể đem nàng bừng tỉnh. Nguyễn Mục Hành từ đen nhánh thùng xe chung mở mắt ra, bên cạnh tiểu thương nhi ngủ đến nồng say, thân đều hô hấp trùng, ngẫu nhiên tạp đi vài tiếng miệng, dường như mơ thấy cái gì ăn bị hắn đè nặng, cổ tay áo trò ấn đầy nứt rãễ. Nang đẩy ra cửa sổ xe, gặp lên bất bình đường núi đi xong rồi, xe ngựa chậm rãi xử nhập Bình Nguyên, cho đen sắc thổ địa thượng, ngẫu nhiên có mấy than ở đêm trung tỏa sáng ảo hồ, ở xe ngựa bốn lượn mà qua khi, Bại Song Thượng đột nhiên kinh khởi mấy chỉ hàn quạ, sắp nhọn tiếng kêu chợt vang lên khi, tổng trọc đến nàng một trận tim đập nhanh. Từ đan kỳ bãi săn chạy ra tới đến bây giờ đã có hơn 20 thiên. Nguyên bản từ đan kỳ đi quan đạo xe ngựa bay nhanh đến Huy Châu, Đại khái chỉ cần hơn 10 ngày nhiều ngày, nhưng vì vòng qua tắc trên đường kiểm tra người, bọn họ vẫn luôn hướng núi sâu trong sơn đạo hành hành, vòng ra chín khúc ruột hồi công sau, rốt cuộc chỉ còn 1 2 ngày lộ trình liền đến Huy Châu địa giới. Huy Châu là nguyện mục hành trên thế giới này duy nhất một cái có thể đến cậy nhờ địa phương, nơi đó có duy nhất một cái không tính cô nhân cố nhân, Nguyễn phủ người xưa Đỗ Diệu Nếp. Đỗ Diệu Nếp là Huy Châu người, nhà chồng sau khi chết, nàng mang theo nhi tử tới Dĩnh Đô mưu sinh sống, nhân tay nghề không tồi, bị Nguyễn phủ quản gia muốn tới cấp Nguyễn chức làm ủ rượu sư phó. Nguyễn phủ bị xét nhà trước, mẫu thân từng ầm thả một đám gia nô, trong đó một cái chính là Đỗ rượu Niếp. Bởi vì cứu mạng Ân Tình, Nguyễn Mục Hành tiến cung sau không lâu, Đỗ rượu Niếp đã từng nhờ người tiến vào, hy vọng có thể mang nàng đi ra ngoài, nhưng bất hạnh thân phận thấp kém tìm không thấy phương pháp, liền cho nàng để lại Huy Châu cố hương địa chỉ, lưu nói nàng 25 tuổi ly cung khi có thể tới nơi đây đến cậy nhờ nàng. Mấy mấy năm qua đi, Nguyễn Mục hành ra cung Quy Hoa hướng Huy Châu chạy khi, cũng không xác định cái này địa chỉ hay không còn tồn tại, Đỗ Diệu nếp hay không còn nhớ rõ nàng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không thể hồi Tây Hà cố quận, Cảnh Loan Tử nếu muốn tìm nàng, nhất định sẽ đi Tây Hà. Ma Phiêu Bạc không nơi nương tựa vừa ra khỏi cung, nàng tổng yêu cầu một cái minh xác phương hướng, một cái có thể chống đỡ nàng bước đi không ngừng đi phía trước đuổi địa phương, cho dù cái này phương hướng trung điểm là không biết, cho dù tới sau nàng khả năng vẫn là Phiêu Bạc không nơi nương tựa. Vén lên xe màn, Đỗ Thanh Lục rộng lớn bóng dáng trầm mặc đến phảng phất một tôn hạn ở cảng xe thượng thành tượng, vẫn không lúc đích, cẩn trọng mà nhìn chằm chằm phía trước, dường như đối mã là hắn sinh mệnh quan trọng nhất sự giống nhau. Nghe xong mặt có động tĩnh, chậm rãi quay đầu, nột nột kêu một tiếng đại tiểu thư. Nguyễn Mục Hành chui ra thùng xe, ngồi vào cảng xe sau so xả ngang thượng, đương nhiên khẽ cười cười. Nang vận khí không xấu, không chỉ có lạc lối đụng tới quý nhân, thả tha hương gặp được bạn cố tri. Bạn Cố Chi vẫn là nàng muốn đến cậy nhờ người nhi tử. Ngươi một chút cũng chưa biến đâu. Nguyễn Mục Hành nhìn kia toàn tâm toàn ý biểu tình, lại cười cười. Nhớ rõ khi còn nhỏ, ở Nguyễn phủ khi, hắn giống như cũng là cái dạng này. Trong phủ tiểu hài từ nơi nơi chạy loạn khi, hắn luôn là toàn tâm toàn ý nghiêm túc mà đi theo đống rượu nếp bên người giúp việc bếp lúc, ai tới kêu hắn đều thỉnh bất động, luôn là chất phác mà nghiêm túc một câu mẹ ta nói không thể ham chơi. Có một lần Nguyễn Mục Hành ở trong thiên viện đá quả cầu, Thấy hắn ở trong phòng bếp trộn mà xem, liền tiếp đón hắn tới, hắn như thế nào cũng không chịu, nàng liền trễ nhạo hắn một ngày ngươi nương nói ngươi nương nói, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ. Hắn hầm hǒu mặt tưởng hừng lên, nửa nửa ngày, như cũng nột nột một câu, nhưng mẹ ta nói không thể ham chơi. Nếu không ở cùng nhau chơi, cái này trầm mặc cố chấp lại không có tồn tại cảm tiểu hài tử liền thực mau bị nàng quên đi, liền hắn là khi nào trở về ở nông thôn cũng không biết. Cho tới bây giờ Kỳ ảo gặp lại, thẳng đến hắn Kỳ ảo mà đem nàng bắt lên xe ngựa. Đỗ Thanh Lục ở ngựa xe dưới đèn hơi hơi một quay đầu, cũng như nàng quan sát hắn giống nhau quan sát nàng trong chốc lát, nói, tiểu thư cũng không có biến. Nguyễn Mục Hành kéo kéo khóe miệng, nàng thay đổi quá nhiều, đang xem không đến địa phương. Lại hỏi hắn, Huy Châu Ly đan kỳ xa như vậy, hái thuốc thảo như thế nào muốn chạy đến nơi này? Đỗ Thanh Lục đương nhiên trầm mặc, cũng không tính bỗng nhiên, hắn bản thân liền lời nói thiếu, chỉ là nàng vô cớ cảm thấy không khí thay đổi, nàng vô tâm một câu dường như chọc tới rồi cái gì giống nhau. Hắn phất tay liếc lặng mà đánh mã, ở nàng cho rằng hắn sẽ không nói khi, chậm gì gì điều đạo, chúng ta không phải tới hái thuốc, là tới tế điện một cái cố nhân. Có thân nhân từng ở tại Đan Kỳ Sơn. Đan Kỳ Sơn trừ bỏ thợ săn ngoại, cơ hồ sẽ không có người cư trú, nàng không cấm có chút buồn bực. Đỗ Thanh Lục lặng im một chút, không phải thân nhân, một cái lang trùng. Lời này là không đầu không đuôi, nhưng nàng nhìn ra được tới hắn không nghĩ nói, liền nói sang chuyện khác, khẽ cười cười nói: Không nghĩ tới thanh ca thế, nhưng là thành gia lập nghiệp người, hai tử đều như vậy lại. Đỗ Thanh Lục sử xúc, văn mặt xem nàng nói, ta không có thành gia. Nguyễn Mục Hành trong nháy mắt đầu lưỡi đông lạnh trụ, dường như mỗi một câu đều đâm vào người khác thịt mờ chỗ, nàng vì thế rầu rĩ mà cất miệng. Đôi mắt nhìn nơi xa lại bị kinh đất lệ thuộc một đoàn điều, cùng với tôi ôm núi rừng, sờ sờ lạnh cả người cánh tay nói, "Ngươi đi đêm lộ sợ hãi sao?" Hắn lắc lắc đầu, "Không sợ hãi." Ở trên núi thải rượu thảo khi, phải thường xuyên ngủ ở núi rừng. Hắn gật gật đầu. Vậy ngươi không sợ có yêu quái sơn quỷ sao? Đỗ Thanh Lục nghiêm túc mà nhíu mày, có chút kỳ quái mà nhìn phía người bên cạnh, sau một lúc lâu gian nan mà tự hỏi nói, tiểu thư sợ hay sao? Nguyễn Mục Hành hoàn toàn cười, ta nói rồi kêu ta Nguyễn Nguyễn là được. Sau đó gật gật đầu, sợ hãi đến muốn chết. Có lẽ là đêm có thể cho dư người mở rộng cửa lòng dũng khí, nàng tiếp theo nói, chạy trốn tới trong rừng khi, cảm thấy nơi nơi là quỷ, nơi nơi là dã thú cảm thấy chính mình tùy thời muốn chết, sợ đến phát run. Đỗ Thanh Lục rốt cuộc cười một chút, nếu là thường nhân ở cái này địa phương, nàng có dũng khí nói ra nàng chuyện xưa khi, hẳn là hỏi nàng vì cái gì sẽ ở núi rừng, vì cái gì một mình đi vội, hắn lại chỉ bung ra lôi kéo dây cương tay, đương nhiên sờ sờ nàng đầu, nói, không có quỷ. Tựa như nàng nói muốn đi huy châu khi, không nói hai lời liền xuất phát giống nhau, vô điều kiện mà đối nàng tràn ngập tín nhiệm, đây là thân cung người cùng nàng không cũng cụ bị phẩm chất cùng tâm thái. Nàng lại lần nữa cười cười, mới thu phóng một tia tâm lại câu lên, "Ta biết không có quỷ, cho nên ta đi vào ngủ." Thân hình tư nhà giam cũng phân đất rẻ sang hèn. Thái giám cung nữ phạm vào án áp ở trong tối vô thiên nhật khổ trong phòng, 18 cực hình theo thứ tự xếp hạng trong nhà trên giá, đều có vô tâm vô gan giam tù, giống nhau giống nhau sử dụng ở mang theo xiềng xích phạm nhân trên người. Vài ngày sau, người không phải tản, chính là một quyển phô đệm chân hoành hoành mà lôi ra cửa cung đi, ném tới bài tha ma. Một đêm gian bị chó hoang thực tấn, tung tăng nhảy nhót người, từ đây liền biến mất, liền khối xương cốt đều không dư thừa. Nay lại tiện lao. Có tiện lao, tự nhiên là có quý lao, trong cung tên là Chiếu Thất, cung ảnh đều đại lao giam giữ hoàng thân quốc thích chiếu ngục rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Lao nội tất cả sinh hoạt dụng cụ đầy đủ hết, nếu cao giai phi tần phạm tội, tình tiết không nghiêm trọng, đại hổ thẩm, còn có thể mang cái cung nữ tùy thân hầu hạ. Nếu thẩm án xong, từ nhẹ xử lý, này chiếu Thất chính là ngự tần nghĩ lại mình quá địa phương, tự xét lại sinh hoạt, đi ra ngoài nên phạt phụ phụ phụ, nên giáng cấp giáng cấp. Tuy có mặt mũi thượng tổn thất, nhưng như cũ nguyên vẹn. Chu đang ngồi vào chiếu trong phòng ghế trên, nhìn ra ngoài căn cối, vì trên mặt đất bụi tuyết mẻ. Nghĩ thẩm cũng chính là xem ở bùi nhẹ vân mặt núi thượng, nếu không người này há có thể ở chiếu trong phòng. Ho khan từng tiếng điều hòa chậm chạp lại hỏi một lần. Ngươi cùng Nguyễn Mục hành hợp nưu gần nửa năm, nàng sao có thể một chút tin tức đều không nói cho ngươi? Mặc dù không nói rõ, luôn có hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ ra đi. Phần 33. Nay đã là hắn tới thẩm vấn ít nhất thứ 20 biến, hỏi hắn đều chán ghét, bước tới bước đi, Tả Hữu đều chỉ phải được một ít dâu dĩa lông gà vỏ tỏi nói. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, người này muốn thật biết Nguyễn Mục Hành muốn chạy trốn, còn dám hối trợ sao? Chỉ sợ mượn nàng 10 cái gan cũng không dám. Lại nói Nguyễn Mục Hành cẩn thận mà mưu hoa ra lớn như vậy cái cục, sao có thể vô tâm không phổi mà tiết lộ cho người khác? Nhưng hoàng mệnh làm khó, đào không ra điểm manh mối, hắn thật sự cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Mà so nàng còn khổ sở mà nhăn lại, lại hảo hảo ngẫm lại Nguyễn Mục Hành có hay không nói qua cái gì quan trọng nói, đặc biệt là trước khi đi mấy ngày nay. Bước nửa ngày, như cũng là ngay từ đầu những cái đó câu nói, hắn liền mặc kệ nàng. Chỉ quay đầu lại tưởng, người này chỉ sợ trụ không được chiếu thất lâu lắm, cũng không sai biệt lắm nên điên rồi hủy hoại. Thẩm vấn xong buổi tiệc mẹ, hắn lại đến một cái khác trong nhà thần vẫn bao gồm Tử Tiêu Ngọc Châu nội cùng Nguyễn Mục Hành tiếp xúc quá mọi người. Nhưng lập đi lập lại trừ bỏ biết Nguyễn Mục Hành rời đi trước, đại lượng mà cho các nàng mua đồ vật, tặng ngân lượng, cũng vì các nàng tìm hảo đường lui ngoại, mặt khác không thu hoạch được gì. Nay một loạt thẩm xong, Chu Đàm chỉ còn cười khổ, thật sự là nhất biến biến mà cảm nhận được Nguyễn Mục Hành khôn khéo cùng tích thủy bất lậu. Thật không hổ là cung chính tư cung chính đại người. Hắn mực bội mà vây vây, trong nhà khóc sướt mướt mấy người, giống lên hai tiếng, đừng gào tang, có công phu khóc Không bằng hảo hảo ngẫm lại Nguyễn công chính sẽ đi nơi nào. Nay đảo khơi dậy một ít người ta nói mấy cái địa điểm, tỉ như Hà Tây cùng Nguyễn phủ, nhưng cơ hồ đều đã lục soát qua, cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì kết quả. Chu làm thầm đến miệng khô lưỡi khô, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Uống ngụ trà, chậm rãi ở trong đầu bắt đầu sửa sang lại. Gần một tháng qua, hắn đi theo chạy trước chạy sau mà vội thời gian lâu như vậy, mặc cho thiên la địa võng, đảo ba thước đất. Này nho nhỏ một nữ tử thế nhưng một chút tung tích cũng tìm không. Lén là cảm thấy, duy nhất có thể giải thích chính là Nguyễn Mộc Hành đã chết, có lẽ ở đàn kỳ sân khi, liền rơi xuống huyền ngai, hoặc là sau khi bị thương bị trong rừng giã thu ăn. Cho nên mới sẽ có vết máu, lạn siêm y đi hề, cùng với tìm không thấy thi thể. Nhưng này đó phỏng đoán hắn là lại không dám cùng Hoàng thượng nói, cũng lại không dám ở hắn trôi nhắc tới, phía trước lắm miệng nguyện chuyển mà ở trước mặt Hoàng thượng đề ra một lần. Kết quả Hoàng thượng lệnh lung thốt. Nàng như vậy to gan lớn mật người, có bản lĩnh chạy ra đi, còn có thể không bản lĩnh đối phó vài thứ kia. Ngược lại đem hắn kéo đi ra ngoài C30 đại bản, ngoài cung phạt quỳ một buổi tối, một cái mệnh thiếu chút nữa đi nửa điều. Chu nàng nghĩ giật mình một chút, bắt đầu buồn rầu mà từ hôm nay hỏi thẩm trung tìm một ít mới mẹ tin tức ra tới, hảo có lệ qua đi. Nghĩ đóng cửa lao đại đi, Ngọc Châu bắt lấy song sắt, hỏi, "Chu công công, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài?" Chu Đàm quay đầu lại nhìn cặp kia khát vọng mà kinh hoàng đôi mắt. Kỳ thật cũng liền đã nhiều ngày, hoàng thượng đem các nàng giam giữ lên, lại không xử lý cũng không cần hình, còn lộng cái phi tần chiếu thất đợi, hiển nhiên sẽ không lấy các nàng thế nào. Nay lại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi, hoặc là một loại kỳ quái kiến kỵ. Nhưng hắn chỉ là không có biểu tình mà trả lời, đi hỏi các ngươi nguyên đại nhân đi. Chương 40 ẩn chứa tàn nửa người lại giới. Gia Thận Hinh Tư, Chu Đàm đầu tiên là đi nội đỉnh thử cung chính tư thấy hoàng thượng không ở, không chút suy nghĩ, liền tới phía sau nữ quan viện đi. Hoàng thượng gần đây trừ bỏ ở Thái Cực Điện thượng triều, Thiên Hỏa cung an nghỉ ngoại, còn lại nhật tử cơ bản đều tới nữ quan viện. Tới liền lục tung, tạp bình quăng ngà ung. Nữ quan viện mỗi một tấc gạch, mỗi một chỗ sừng cơ hồ bị một vụ một vụ người lặt qua. Mỗi khi lúc này, Chu Đàm liền phá lệ nơm nớp lo sợ, Nguyễn Mục hành hành sự cẩn thận, hoàng thượng không có từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được về hắn cùng nàng liên kết, gián tiếp trợ lực nàng tư trốn một chuyện. Nhưng không đại biểu viện này không có cất dấu một vài kiện kêu hắn không hảo xong việc đồ vật, tuy rằng trong phòng này cơ hồ mỗi một miếng đất gạch đều bị tẩy ra đã tới, vừa ý hương người tổng sợ hãi khó bảo toàn khi nào thật nhảy ra không thể tưởng tượng tới, trong khoảnh khắc muốn hắn mạng già. Ngay giờ phút này bên trong kẹp bạo nộ đồ sứ vỡ vụn thành, Chu Đàm ngăn không được bất an mà ở cửa bồi hồi, trước đó vài ngày cùng Nguyễn Mục hành tương quan liên can người mới vừa bị tội liên đới. Nội Tây Môn chỗ gần thế nàng hoạt động vài lần sự vật bảo thông trực tiếp dùng cực hình loạn côn đánh chết. Thậm chí tuyên hỏa trong cung một câu vô ý làm tức giận hoàng đế, cũng muốn ăn thượng một đốn bản tử. Nay ngữ tiền phụng dưỡng chức quan, lúc trước là hương bánh trái, các xưa như xô vịt, hiện nay ngược lại thành huyền nhai xiếc DJ, mỗi người dẫn theo đầu làm việc. Chân rút gần giường như mà tại chỗ đảo quanh trong chốc lát, đang muốn đi vào, bên trong đột nhiên thoán khởi trượng cao ánh lửa. Chu Đàm Mô mà vui vẻ, Thiêu Hạo Đem hết thể thiêu sạch sẽ hắn trong lòng liền kiên định. Ngay sau đó lại là cả kinh, vội chạy đi vào. Trái chính là kia lá cây thưa thất khô vàng tử đằng la, mấy cái thái giám xoa nĩa không ngừng đem trong phòng đồ sứ, án thư, bàn ghế, Ilya bị ném nhập đống lửa, hưởng hực ánh lửa chiếu sáng hành lang hạ khoanh tay lập huyền sắc áo gấm người. Chu Đàm lúc trước bí ẩn khoái ý thoang chốc vút đến trên chín tầng mây, kinh hoàng điệu đạo, hoàng thượng, này hỏa, này hỏa sắp thiêu đi. Cảnh Loan tử trừng mắt kia nuốt hết hết thể hỏa thế lạnh lạnh cười lạnh. Tức giận bừng bừng phân chấn thần quang ở quang trung huy hoàng mà lắc lư trong chốc lát, dần dần thu liễm không thấy, lạnh như băng mà ném xuống một câu dập tắt lửa, liền sải bước mà đi ra cửa. Chu làm vội chiều tới rồi cấm hỏa người hô to dập tắt lửa, dập tắt lửa, vội không ngừng tùy hầu hoàng đế trở về. Đến Tuyên Hòa cung, mới đến tứ phương hành lang hạ, xa xa mà liền thấy tây phối điện trước chờ một cái trống xong quải lại chạm đến thẳng Táp Lam bảo trung nhân nhân. Thấy hoàng đế ngẩng đầu mà bước đi tới, lấy khuỷu tay chống đỡ quải trợ ôm quần túi đầu hành lễ. Cảnh Loan tử bước đi dừng lại, biểu tình lạnh nhạt mà đánh giá liếc mắt một cái này khung xương to rộng lại suy nhược bất kham người, nói: "Miễn lễ, ban tọa." Điệp Tiên TẢ Hữu Thái dám nghe lệnh đem linh kình thương nâng nhập bên cạnh xe lăn, lại đem xe lăn nâng nhập ngự thư phòng. Cảnh Loan tử ngồi trên án thư sau, yên lặng mà nhìn chăm chú vào đã bị miễn lễ lại vừa vào nội, lại từ trên xe lăn dàn nan trượt xuống, quỳ trên mặt đất người, một hồi lâu, nói: "Trấn Quốc đại tướng quân sở tới vì sao?" Linh Kình Thương tư thái cung kính, ánh mắt lại không tránh không né đón nhận nhìn thẳng, nói: "Tướng quân chi vị sớm đã cách đi nhiều năm, hiện nay bất quá kẻ hèn một giới hủi bại chi thân mà tôi, Hoàng thượng chi mẫu xứng chết sát lao thần." Cảnh Loan Tử không mặn không nhạt mà cười, nói: "Linh tướng quân từng vì đại dĩnh lập hạ công lao hắn mã, khiến cho Tây Hạ địch quốc nhiều năm không dám tiếm nhập Trung Nguyên, quả thật triều đình chi cánh tay đắc lực lương đống cũng, này một tiếng tướng quân, ngươi nhận được." Linh Kình Thương không làm kiêm thác, nói thẳng minh ý đồ đến nói: Lão thần muốn đã ở trong nhà nhàn rỗi nhiều năm, vốn không nên can thiệp triều đình việc, lại chợt nghe nghe khuyền tử một án, thật sự khó có thể đặt mình trong ngoài suy xét, hôm nay muội trước khi chết tới, hướng hoàng thượng thảo một cái cách nói. Ngươi nói chính là Ninh Vân Giản ở Giang Lăng bị ra một chuyện. Cảnh Loan tử cũng bất hòa hắn đánh lời nói sắc bén, làm cho nói, tin đồn nhạo nhí tướng quân mà tin, vẫn khê thiếu niên anh tài, giúp chém tiêu hàng trấn áp với mà phản loạn, chớ như thế nào sẽ trừng phạt hắn, bất quá trong cung mất một người cùng Vân Khê hơi có chút liên quan, chấm tạm thời kiểm tra một phen mà thôi. Hắn nói hung ác nham hiểm ánh mắt uy hiếp dường như quét về phía hắn, nếu không có ẩn chứa bí mật sự, chấm ít ngày nữa liền sẽ thả hắn, đợi cho Dinh Đô, luận công hành thưởng hắn khẳng định là đầu một người. Linh Kình Thương đục mục đống nhiên một trừng, cả kinh nói, là cái nào công nhân tư trốn. Cảnh Loan Từ nhìn thẳng hắn, cung vua thử nha cung chính tư lệnh, Nguyễn trước tướng quân nữ nhi Nguyễn Mục Hành, người này đại tướng quân hẳn là nhận thức, 13 năm trước nàng có thể vào cung tới. Tất cả đều dựa vào tướng quân dốc hết sức bảo toàn. Linh Kình thương lại là cả kinh. Khó trách thánh giá đi săn hồi loan ngày đó, linh phủ liền bị phiến cái đế hướng lên trời, đem hắn cùng trong phủ liên can người chờ tất cả đều đè đề đi thẩm vấn, câu câu chưa chữ không rời nguyên trước chi nữ Nguyễn Mộc hành việc, nguyên tưởng rằng có thể là bản án cũ tân tra, lại không nghĩ rằng thế nhưng là đang tìm người. Kinh ngạc, lại không dám tin tưởng. Hắn đối nguyên trước cái này nữ nhi ấn tượng chỉ còn Từ Đại Lao nói ra khi kia kinh hoàng đáng thương làm hắn lo lắng bộ dáng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến hiện tại lại có thể náo ra bực này kinh thiên đại sự. Châm Đa nói khai, đại tướng quân nếu có cái gì manh mối, tận nhưng kể hết cao tới. Cảnh Loan Từ xem kỹ hắn thần sắc, nói tiếp. Ninh Kình Thương trên mặt Vưu có vẻ khiếp sợ, lắc đầu nói, hoàng thượng cũng thấy, Lao Thần là gỗ mục chi thân, hai nhị đã sớm không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, nguyên trước chi nữ tư trốn một chuyện, Lao Thần hiện nay nghe xong Vưu tự khiếp sợ không thôi càng không nói đến có thể có cái gì manh mối. Vượng Văn hồi, trong lòng lẫn lẫn bất an lên. Ninh Nguyễn Hai nhà đã từng giao tình cơ đốc, Vân Khê tự nhiên cũng cùng kia nha đầu hảo vô cùng, nếu thật chạy thoát đi tìm hắn, kia cũng là nói không tốt. Kinh sợ, quy lệ xuống dưới, nói, Vân Khê sa ở giang lang, mặc dù có tâm, cũng là ngoài tầm tay với, này dĩnh đô cung đình nội sự, chỉ sợ hắn cũng cùng lao thần giống nhau, cái gì đều không biết tình, vọng hoàng thượng nắm rõ. Cho nên bởi vậy trì hoãn tập họp loạn tặc vào kinh việc. Cảnh Loan tử vẫn lấy nắm lấy không ra thần sắc, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu không biết là hắn tin vẫn là không tin, nhàn nhạt điều đạo, ngươi vừa không biết liền thôi, tốt nhất, sau này cũng không cần biết, không cần nhúng tay, nếu không lúc trước phúc xảo dưới, đại tướng quân lấy tàn nửa người đại giới, bảo toàn hạ linh thị nhất tộc xảo trá, liền uổng phí. Linh Kình Thương vốn là đổi bại thân hình khẽ run lên, nỗ lực hành lễ sau, bị cung nữ nâng đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Long Tiên Hương ở trong phòng lượn lờ mà thượng, đụng tới họa đỉnh khi Du đãng tăng ra, trong vắt nốt đèn, ngọn đèn dầu một tia đều không tránh, huy hoàng mà đem án thư sau cảnh loan từ mặt chiếu đến rõ ràng, càng thêm hiện ra kia lạnh lạnh trong thần sắc có một loại nôn nóng căng trật. Còn không phải sao? Hơn 20 thiên tới, ba ngày trăm công ngàn việc xử lý triều sự, buổi tối dường như phấn khởi giống nhau không ngủ không nghỉ, linh dụng sức không phải phát giận, chính là ngàn cơ dùng hết mà cha Nguyễn Mục hành rơi xuống. Chu Đàm lặng yên mà thở dài một hơi, liếc liếc mắt một cái cảnh loan tử kia ngao ngẩm hốc mắt, nếu là một cây huyền, sớm nên chặt đứt, hắn lại có thể đựng đầy tức giận băng lâu như vậy. Chính than thở gian, cảnh loan tử ra tiếng hỏi, "Thần hình tư, nhưng thẩm ra cái gì?" Chu Đàm lấy lại tinh thần, chột dạ mà nghẹn mím thở, lo lắng để phòng đèn phiên tới phục đi trở về vài biến thẩm vấn kết quả chẩn thuật một chuyến. Cảnh loan tử âm trầm xuống dưới, kia vẫn luôn gợn sóng tức giận dường như lập tức muốn dâng lên ra tới, lạnh lung tốt, nếu hỏi không ra kết quả Giữ khoác ngươi cũng dọn đi cùng các nàng một khối trụ bãi. Chu Đàm mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, con tôm dường như quỷ sắt đất Sindhà. Cảnh Loan Từ nhìn Táo Tâm, đem án trên bàn chén trà hướng trên người hắn một ném, "Lan." Chu Đàm té ngã lộn nhào mà ôm đầu đi ra ngoài, Cảnh Loan Từ lại đem hắn uống trở về, nghiến răng nghiến lợi điệu đạo, lại đi đem cung vua phiên một lần, cùng Nguyễn Mục Hành tương quan người đều xách tới tái thẩm. Trong mắt toát ra một tốc lửa giận, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? chấm cũng không tin nàng có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Thủy cập bờ nước bùn sa so mặt ngoài nhìn lại mềm suốt, xe ngựa bánh xe hãm đi xuống sau, tức khắc hạn tiến hai ba thước, may một đến xe cốc chục chỗ. Đỗ Thanh Lục đôi tay sờ đến bánh xe hạ, dùng hết sức lực tránh đỏ mặt, cũng vô pháp đem bánh xe di chuyển nửa phần, đơn giản đem nửa cánh tay tay áo một loạt, nửa ngồi xổm xuống lấy bả vai khiêng lấy bánh xe phía trên, biên đột nhiên dùng một chút kỹ nhi, biên triều tiểu thương nhi một tê ực, đánh mã. Kia mã ăn đâu? Bánh xe lược vừa nhấc khởi khi, vừa lúc máy đi phía trước lôi kéo, nhưng thực hiện hãm đến quá sâu, chợt một chút lại lui về tới. Ở phía sau xe đẩy Nguyễn Mục Hành bò lên trên trong xe, đem kia hai cái sợi rự thảo, ghế dự trữ kể hết ném xuống tới, lại đem trên đầu chân bóng chấm bạc tử cởi xuống ném cho Tiểu Thương Nhi, sau đó ở đỗ thanh lục giật mình thần sắc, rối tung tóc vén tay áo nhảy đến buồn, nửa phần không nói giỡn mà đẩy trụ bánh xe nói, ta xe đẩy luân, thanh ca ngươi tới dọn. Lại chiêu Tiểu Thương Nhi đi, Thương Nhi Ta kêu 1 2 3, người chát ngum ngựa. Thương Nhi tuân lệnh, túi người đến càng xe chút sượt, nghe được Nguyễn Mục Hành cùng Đỗ Thanh Lục biên dùng sức, biên tử từ, từ hét hầu trung bài trừ tăng, đột nhiên đem cây châm triệu ngum ngựa một trọc, kia mã tức khắc kinh giận gào giống đi phía trước một tránh, bánh xe rốt cuộc rút ra tới. Một lần nữa ngồi trên xe khi, Đỗ Thanh Lục không khỏi có chút khâm phục mà chiều nàng nói, tiểu thư, thật là lợi hại. Nguyễn Mục Hành dùng một cây chiếc đũa bàn chủ tóc, đem ống quần thượng nước đùn linh đi ra ngoài. Sang sảng mà cười cười nói, trước kia cùng phụ thân đi ra ngoài khi, cũng đụng tới quá như vậy sự, cùng hắn học. Phần 34. Đỗ Thanh Lục hàm hậu mà theo cười cười, thấy nàng đầy người là buồn, đem đồng dạng thực giơ chính mình áo ngoài cởi ra khoác ở trên người nàng. Lại ở đi hướng Huy Châu Đồng Lăng quan trên quan đạo chạy một đoạn, phía trước buổi sáng như xương xương trắng, cao cao Đồng Lăng quan cửa thành lầu quan sát liền chậm rãi ở mây mù gian hiện hiện ra. Top 5 top 3 người cùng ngựa xe chậm rãi từ quan ngoại đầu trên đường hội tụ lại đây. Từ cửa thành thủ vệ cùng cửa thành giáo úy kiểm tra hạ, từng cái đi vào. Đây là đan kỳ đến Huy Châu tới này, cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái không thể không quá quan ải. Nguyễn Mục Hành vừa mới nhảy xuống nước xe đẩy Dũng khí giờ phút này biến mất hầu như không còn, thâm hô mấy hơi thở đè trên người run rẩy ổn định, quay đầu cùng Đỗ Thanh Lục nói, "Nếu, ta là nói nếu, chờ hạ ta bị chế trụ, ngươi không cần phải xen vào ta, cũng không cần nhiều lời, nếu bọn họ thả ngươi, ngươi Lăng Tiểu Thương Nhi trực tiếp liền đi." Nghe được sao? Đỗ Thanh Lục có chút mê hoặc gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, bọn họ muốn bắt ngươi sao? Đúng vậy, vẫn luôn không có cùng ngươi nói, ta là triều đình tội phạm quan trọng, cho nên chờ lát nữa bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần phải xen vào ta, ta chính mình sẽ giơ chân trốn. Nguyễn Mục Hành không chút nào để ý mà nói, mặc vào đồ Thanh Lục quần áo, chui vào đai lưng, lại đem tràn đầy bùn mặt một mạt, nhảy xuống xe nói, ngươi đi vào, ta tới dẫn ngựa. Đỗ Thanh Lục gật gật đầu, nhưng vẫn ngồi ở càng xe thượng. Nguyễn Mục Hành lại hít sâu một hơi, nắm mã miệng chô dây cương, chậm rãi đi được tới cổng tọ vào chỗ. Thủ vệ đồng tình mà nhìn nàng một cái, cùng bên cạnh một cái khác thủ vệ nói, mấy ngày liền tới trời mưa, mặc kệ cưỡi ngựa đuổi mã đều phải tài thượng một ngã. Đồng Lăng Quan 13 dặm chỗ quan đạo nên tù một tu. Đàm Luận Đề đau đẩy ra đô thanh lục mặt sau màn xe, lớn tiếng quát hỏi nói, có hay không nữ, có nữ chính mình xuống xe tiếp thu kiểm tra. Thấy bên trong liền một cái tiểu hài tử, vung tay lên, "Quá quá quá!" Đi qua cổng to, vô ngắn ngồi âm u sau, như dệt mưa thu ở hơi lượng trên bầu trời lả tả lả tả mà rơi xuống, sáng sớm các màu cửa hàng thét to mở ra, mấy cái người đi đường lấy tay áo che đỉnh đầu ở miên trong mưa bon đậu. Nguyễn Mục Hành không tự chủ được mà cao hưng lên, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà nắm mã hướng tung hoành đường phố trung chậm rãi đi đến. Chương 41 Phong tiểu trấn nàng cũng không có cảm thấy tự do. Nàng phát hiện nàng đối một mạc bình thường sinh hoạt thúc thủ vô thố. Căng chuẩn xác chính là Nàng đối bình thường phụ nhân hẳn là sẽ làm, rốt đặc cán mai, không chỗ nào am hiểu, tựa như một cái sinh hoạt năng lực tàn trướng người bệnh. Nhưng nàng tổng không thể tới đố rượu nếp trong nhà làm đại tiểu thư, cho nên nàng luôn là cấp làm việc, tìm mọi cách giúp điểm gấp cái gì. Ngay từ đầu nàng hỗ trợ giặt quần áo, đi theo Phong tiểu trong trấn phụ nữ cùng nhau, ôm thật lớn buồn gỗ cùng đảo y y sử đi thị trấn trung gian trong trẹo bờ sông giặt quần áo. Mười tháng ánh mặt trời, ở cái này rời xa hoàng đô trấn nhỏ, hết sức gắng áp Nhưng nước sông như cũ lạnh băng, bãi sông đá phiến thượng mọc đầy thảm giống nhau rêu xanh, trong sông nhộn nhạo tế như sợi tóc màu xanh lục rong biển. Phụ nữ nhóm chuyện nhà Dữu Dít mà tẩy xong rồi một chỉnh buồn, nàng thường thường còn ở trích xuyến quần áo khi dính một chậu rong biển, thả càng trích càng nhiều, bất đắc dĩ lại muốn một lần nữa tẩy một lần. Thường thường một chậu quần áo từ buổi trưa tẩy đến trời tối. Phụ nữ nhóm xem bất quá đi, mồm năm miệng mười mà lại đây chỉ điểm. Ngươi như vậy như thế nào có thể hành? Xuên quần áo muốn đi giữa sông hường, bãi sông biên là tạo lớn lên nhiều nhất địa phương. Quần áo cổ áo xới buộc, muốn dùng sức xoa, ngươi không ăn cơm sao, xem ta tới. Tây gậy muốn kén thật, đánh quần áo khi dùng sức, ngươi nhảy tế cánh tay tới chân, a nha ra sức như nha. Đương nói sau phát hiện nàng càng luống cuống tay chân, liền châu đầu ghé hai tấm tắc lớp đầu, ngươi như vậy như thế nào gã đi ra ngoài, vương bà tử ra kia lão quang côn nhi tử đều chướng mắt ngươi. Thương Thương đem Nguyễn Mục Hành náo đến đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói: Ta làm này đó không phải rất có thiên phú. Lúc sau dặn sạch vài lần sau rốt cuộc thượng thủ, lại ở ôm chậu trở về khi, ở chân trượt gieo xanh thượng quăng ngã hai cái nga sấp, đầu gối cùng cằm đều khái đến bầm tím. Đồ rượu nếp liền cũng không dám nữa làm nàng đi bờ sông, ngược lại kêu nàng ở nhà khâu khâu vá vá. Rượu dậu khi mặc kệ là trang nhã, vẫn là phơi nắng, hoặc là lên men, đều yêu cầu rất nhiều vải lẻ, vải lẻ phí đến cũng mau, vài lần xuống dưới liền phá tổn hại, vì tiết kiệm muốn may vá. Nhưng nữ hồng cũng không phải nàng am hiểu, bên cạnh mồm năm miệng 10 phụ nữ thực mau liền phát hiện nàng làm một tay khủng bố việc may vá, vùng da bố cũng bỏ từng điều con rết dường như. Nàng bất đắc dĩ tiếp theo đổi nghề, bắt đầu ôm đồn khởi độ ra thức ăn. Mấyốn sau, nhìn Nguyễn Mục Hành bị hỏa liệu đến quấn khúc đầu tóc, khó có thể nuốt xuống cơm canh, mọi người liền lại biết nấu cơm cũng không phải nàng thiên phú nơi. Nàng quả thực hoàn toàn không có tác dụng. Giở khóc giở cười mà, nàng không thể không thừa nhận ở trong cung mấy mấy năm. Cảnh Loan Tử ở An Mạc chi phí thượng tướng nàng dưỡng đến sống trong nhung lụa, một cơm một cơm, một hàng một nằm đều có người đi theo làm tùy tùng, mặc dù ở Thừa Minh Lư kia mấy năm, bởi vì nàng là hoàng tử hầu độc, nàng địa vị đều phải so tầm thường cung nữ cao một ít, rất nhiều việc cơ bản không tới phiên trên người nàng. Con hảo mặc dù trong thị trấn phụ nữ nhóm nhiều có giễu cợt, Đỗ Thanh Lục cùng Đỗ Diệu Nếp cũng không ghét bỏ nàng, cũng không thèm để ý này đó, Đỗ Diệu Nếp ngược lại mỗi khi đều sẽ tâm khoan mà chiều nàng phát ra vang dội tiếng cười đắc ý mà nói, nhà của chúng ta Nguyễn Nguyễn này sinh sẵn khuôn mặt, trắng nõn đôi tay, trời sinh chính là bị ông trời tuyển đi hưởng phúc, là đại phú đại quý người, như thế nào có khả năng này đó Việt Nam. Như vậy một khen, Nguyễn Mục Hành càng là thẹn thùng, nói cái gì đều phải đi theo nàng học củ rượu. Bởi vì ở trong cung nàng cũng thường thường cùng Tử Tiêu cùng nhau nhướng điểm hoa tửu, từ trước ở Nguyễn phủ khi cũng đi theo đố rượu nếm học quá hai tay, cuối cùng tìm được chính mình có khả năng Tiệm rượu nhướng một lu lu rượu so không được trong cung tiểu đàn tiểu đàn, phải dùng thật lớn bếp lò cùng thiên nồi. Bếp lò lòng bếp giống như lỗ chó lớn nhỏ, bên trong thêm củi lửa là thùng thô bầu dục thô mục, rồi đi vào hai căn, có thể thiêu thượng hai ngày hai đêm. Lò chúng ngọn lửa tất tất ba ba nhảy lên liếm láp đáy nồi khi, thật lớn thiên nồi nắp nồi thượng tràn ra hỗn rượu hương trắng xóa sương mù, theo sương khói trưng thượng nóc nhà, thiên trong nồi gian ống chúc từng giọt chảy ra thấm hương lừng rượu. Đổ rượu nếp trước cầm cái cháng men chén, tiếp lửa chén. Chính mình nhấp một muồm to, say mê mà chép chép miệng, mới cười đưa qua, nói: "Nguyễn Nguyễn, nếm thử, tân rượu để nhất khẩu nhất ngon miệng lý." Nguyễn Mục Hành tiếp nhận, hạp một ngụm, đầu lưỡi đều cay đến tận ma, nước mắt lập tức bị buộc ra tới, vội đem trong tay si hoa quế cái sảng ném xuống, nước mắt lưng tròng mà phiến đầu lưỡi, quá cay đi. Đồ rượu nếp không khỏi cười đến mập mạp thân hình trên dưới phập phồng, tay là được rồi, liền phải loại này cay đến nhiệt hầu bức hỏa, kia uống mới cảm thấy có buôn đầu. Mới giống, cá nhân giống nhau tồn tại, phú quý nhân gia hương, cái loại này, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ, ngọt nào rượu có ý tứ gì. Nguyễn Mục Hành đem rơi xuống đầu tóc hợp lại tiến cô phát thanh hoa khăn, vừa thấy đến Đỗ Diệu nếp nít môi cười to, cũng không khỏi đi theo cười. Chư bỏ Đỗ Diệu nếp, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy giải sầu, sung sướng như vậy, như vậy nhiệt tình người. Mặc dù là nàng không thể hiểu được đi theo Đỗ Thanh Lục buôn tới cửa tới, nàng ánh mắt đầu tiên thấy nàng, liền không hề giữ lại mà tiếp nhận nàng. Ôm nàng đầu tiên là một trận khóc, lau nước mắt nói: "Tướng quân cùng phu nhân đi sớm, chúng ta đáng thương Nguyễn Nguyễn cũng không biết ở trong cung ăn chút cái gì khổ." Khóc xong vừa vui sướng đến không được, tay đều không biết hướng chỗ nào bãi mà ở trong phòng đảo quanh nói: "Về sau liền khoái hoạt lạc, ai cũng không được khi dễ ngươi đi." Sau đó thu xếp gia diệu và đồ nhắm đồ ăn, liên tiếp cho nàng thêm, lại quét tước ra khỏi phòng tử, còn đem nàng coi như trước kia ở Nguyễn phủ tiểu hài tử lống hầu hạ ngủ. Như thế kích động vài thiên hậu Nàng mới nhớ tới hỏi nàng như thế nào từ trong cung ra tới. Nguyễn Mục Hành nhìn nàng tổng hàm chứa ba phần men say đỏ bừng mặt, chậm rãi cười cười, nói, "Trong cung tiết kiệm nhân viên chi phí, trước tiên sa phóng một đám cung nữ ly cung, ta vừa vặn ở bên trong, liền ra tới." Đỗ Diệu nếp nghe xong, liền liên tiếp mà nói tốt, một phân cũng không nghi ngờ mà tin nàng. Nguyễn Mục Hành dư vị trong miệng bắt đầu tản mát ra rượu hương, bởi khi ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào đình viện, tường viện chỗ cây hoa quế bị ánh mặt trời một phơi. Phát ra đồng dạng ấm áp một hương cùng mùi hoa. Viện trong lòng tứ tung ngang dọc cổ thượng phơi nắng ngủ rượu dùng lủa trong bố, theo cùng phong ở không trung cỡi vũ. Đổ rượu nếm uống lên hai khẩu rượu, càng thêm tinh lực tràn đầy, một bên hừ ca, một bên ở trong viện giếng ngúc nước. Viện trước tiệm rượu, tiểu thương nhi đang ở cấp rượu khách mua rượu, nó nốt thanh âm thật là lao đạo mà ở tính bản tính. Tiệm rượu trước trên đường phố, ngẫu nhiên có phi ngựa thanh âm, tiểu thương thét to thanh âm, đủ loại màu sắc hình dạng người đi đường trang phục khác nhau. Phong Trần mệt mỏi đi qua, phần lớn là lảng trên xóm dưới hội tụ tới Phong tiểu trấn học chợ, cũng có một ít là vội vàng mà qua thương lữ. Nguyễn Mục Hành cảm thấy hết thảy náo nhiệt đến chân thật, lại hư ảo, làm nàng sợ hãi. Cùng trong cung quy củ, cẩn thận, vắng lặng sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau, nơi này tràn ngập pháo hoa vị, dường như đã có mấy đời giống nhau nàng đã vô pháp tưởng tượng dĩnh đô trong hoàng cung cảnh tượng. Nhưng trong cung mười mấy năm trói buộc nàng câu nệ, lại không có biến mất. Nàng Nguyên bản cho rằng đi vào cái này trời cao vân rộng địa phương có thể đạt được tự do, nhưng nàng cũng không có cảm thấy tự do. Tiệm rượu bên bán tương tương nương tử, mỗi khi lôi kéo nàng, thân thiện mà giảng trong nhà dài ngắn, mấy mấy ngày liền kể hết nói cho nàng, nhà nàng mấy khẩu người, nhiều ít gia sản, phần mộ tổ tiên ở nơi nào, thậm chí trượng phu ban đêm đánh vài lần hẳn, làm trong phòng chuyện đó khi còn nhỏ được chưa, một cái sọt mà đảo cho nàng. Nàng lại luôn là tiểu tâm cẩn thận lắng nghe, mỉm cười phụ họa. Một chút ít không tiết lộ chính mình yêu thích cùng ý tưởng, cũng sẽ không cho dư bất luận cái gì đánh giá. Nàng đứng ở tiệm rượu mua rượu khi, tổng thái tới bữa ăn ngon bên cạnh tương nương tử sẽ rêu cợn nàng, người này nên không phải khách, là hoàng đế đội danh dự, chạm như vậy ngay ngắn làm gì? Oa nha, có mệt hay không? Mặc dù lúc này ngồi ở bậc thang, nàng eo cũng là không tự chủ được mà đỉnh thẳng tắp. Dường như trong cung quy củ như cũ vô hình trói buộc nàng, ở nàng hơi chút thả lỏng lại khi, lập tức liền cẩn thận quy củ lên. Cẩn thận lên sau, lại sau lúc sau giấc mà nhớ tới, đã không có người nhìn chằm chằm nàng, nàng muốn làm sao liền làm gì? Nàng la cười là nháo là khóc, là cùng mấy cái phụ nhân cùng nhau thua môi múa mép, đều sẽ không có người quản thúc nàng. Ý thức được, nàng mới chậm rãi thả lỏng lại. Nàng dường như lần đầu tiên ở trên vách núi học phi hành chim non, thế nhưng ở học như thế nào tự do, như thế nào đem trên sống lưng cùng trong lòng kia căn tuyến băng khai. Bận rộn một ngày vào đêm. Gió đêm thổi lên một cửa sổ, buộc tự tự hồ lỏng, phát ra chậm rãi có tiết tấu kéo kẹt kéo kẹt thanh. Nguyễn Mục Hành nằm ở nhỏ hẹp trên giường, ngưng thần nghe, gió thu cuốn hết lá vàng trùng, có trong viện ngựa khôi khôi kêu ăn ngủ thanh âm, còn có côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, từ trước ở hoàng hậu khôn Ninh cung làm việc khi, mùa hè một đêm, trong đình có ve minh, hoàng hậu ban đêm lên ngãi xảo phát giận, trực đêm cung nữ cùng gã sai vặt, cùng nhau tay chân nhẹ nhàng mà leo cây trảo ve, đánh hết cây tối trung mấy chỉ dễ thậm chí liền sẽ không phát ra tiếng con nhện nhược trùng cũng chưa bông tha. Còn có một đêm, mưa to gió lớn, ngói lưu ly thượng tích tắc chảy xuống nước mưa, hoàng hậu cũng ngại xảo, cung nữ bọn thái dám lại suốt đêm khắp nơi chân tưởng ngồi dưới hiên phô vải nỉ lông tử, nước mưa lại rơi vào chăn trên khi, liền tĩnh lặng không tiếng động. Nguyễn Mục Hành chờ mình, nàng cảm thấy ở này đó côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu âm trùng, trong lòng không bình tĩnh. Không bình tĩnh nguyên nhân, trừ bỏ giống nàng không am hiểu việc nhà tạp như vậy không thích hứng. Không thói quen này đó ồn ào ngoại, ở cung tường ngoại cái này an nhàn trấn nhỏ thượng, những cái đó thời trước ký ức ngược lại ùn ùn kéo đến. Từ trước ở trong cung, ngày ngày đối mặt cảnh Loan tử, ngày ngày bị những cái đó cổ xưa hủ bại hắc ám quá khứ quấn quẩn, nàng ngược lại không cố tình suy nghĩ. Nhưng hiện tại, không ai nhắc nhở, những cái đó ký ức lại tự động đi vào giấc mộng tới, dường như sợ nàng sẽ quên đi giống nhau, cố tình mà làm nàng nhớ rõ. Nàng có thể rõ ràng mà nhớ lại tới, 16 tuổi năm ấy Xuân Hàn xe lạnh rơi xuống mưa phùn ngày ấy, nàng dẫn theo mạ vàng màu đen đen nhánh, bên trong hai ba tầng đồ ăn, chưa bao giờ như vậy phong phú quá, cũng chưa bao giờ như thế thơm nước nóng hổi. Nhưng bên trong mỗi một cái nóng hầm hập tinh xảo đồ ăn đều bỏ thêm đoạn trường thảo, giống đang vớt phấn giống nhau chiếu vào bên trong. Từ Khôn Ninh cung đến Tây Lãnh cung nửa canh giờ lộ, nàng đi rồi hơn một canh giờ, nghỉ ngơi bốn lần, trong đó có một lần nàng sốc lên mạ vàng họa phượng hộp đồ ăn, sợ hãi mà muốn đem bên trong đồ ăn toàn bộ đảo rớt. Phần 35. Còn có một lần, nàng muốn đi tìm cảnh Loan tử. Giữ lại hai lần, nàng ở Lãnh cung ngoài tường sống ngửi khô khốc trong đuổi cỏ thoát lực phát run. Kia khúc chiết cử trọng cung khuyết gian cung trên đường, nàng có vô số lần cơ hội có thể chạy hướng địa phương khác hoặc là quay trở lại. Nhưng nàng không có, nàng lạnh run run rẩy mà vẫn luôn đi tới Sơn Son Bốc ra cửa cùng, đem cung bài giao cho thủ vệ, đi bước một bước vào đi, trường lớn đôi mắt nhìn đến ở bậc thang rối tung tóc ha hả loạn cười bối thần. Đồng dạng trừng lớn đôi mắt, nhìn nàng giống động kinh người bệnh giống nhau, miệng sùi bọt mép, đau bụng đến lăn qua lăn lại, cuối cùng co rút, trên mặt một chút biến há, một chút phát nặng, giống nàng giống nhau trừng lớn đôi mắt. Chết ở nàng trước mặt. Sau đó nàng thu thập chén đĩa, một cái mẻ đều không có giữ lại, lại ôm hộp đồ ăn rời đi, bước ra lãnh cung kia một khắc, đã từng nguyên mục hành cũng đi theo đã chết. Nàng đem tản ra ban ngày phơi nắng quá, ấm áp ánh mặt trời hương vị chăn bao trùm lên mặt, sớm nên rơi xuống nước mắt, mảnh liệt mà chảy xuống tới Nóng bỏng mà chạy xuống hai má, chui vào lỗ thay, làm ướt gối đầu. Rốt cuộc, khi cách 6 năm sau, nàng trầm mặc mà khóc lớn ra tiếng. Chương 42 quy phá nàng tốt nhất vĩnh viễn tìm không thấy. Cung điện dày đặc, hang khí sơ hiện. Đinh nội chùi lủi cây tối lưu quận mã tinh tế. Trong nhà ấm áp như xuân, đưa cửa sổ hương trên bàn đặt đồng lò, hương sương ngủ lượn lờ nấu trà. Nước trà ở màu đen tràn trung hơi toàn, sắp thanh như nước, nghe chi mùi hương thoang thoảng. Lại không phải bình thường trà trà. Hoa trà thủy lấy tự cuối mùa thu bạch trà hoa diệp thượng hoa lộ, gần ở mưa thu tẩy hết cành lá sau, sương ngủ bay sáng sớm thời gian một giọt một giọt thu thập đến tiểu ung phúc đế một vại, lại chôn ở hoa dưới tảng cây, thiên nhiên mà ướp lạnh sau, khi nào uống, khi nào mới đảo ra. Như thế tinh tế tốn thời gian trà đạo, mặc dù là hảo trà cha sư, hiếm khi có nguyện ý hoa này công phu. Vệ Huyên lại làm được làm không biết mệt, mỗi năm hoa trà phu nhụy, mưa thu qua đi, đều dậy sớm Ở trong hoa viên một ngồi xổm chính là một hai cái canh giờ, chỉ vì tập đến có thể pha thượng 2-3 ly nước hoa. Mà làm này đó lại đơn giản là, có một năm cảnh Loan từ phẩm nàng ngẫu nhiên thải một ly hoa lộ trà, khen một câu hảo uống, thả uống nhiều một ly. Chư bộ nước trà, dược thần trong cung mỗi loại, mỗi một kiện, mỗi cái chi tiết, chỉ cần cảnh Loan từ xem tới được dùng được đến địa phương, đều bị dụng tâm, đều bị tinh tế. Án kỳ thượng điểm tâm là nàng thân thủ nấu, hình dạng tinh xảo đến phảng phất nở rộ hoa mai. Thịnh phóng điểm tâm sứ bản là nàng chọn, dùng cảnh loan tử quen dùng màu xanh lơ. Trên bản sách phòng giấy tiên là chừng tâm đường giấy, mực là thổi cùng mực Huy Châu, bút là chỗ sơn tử đàn, đều là cảnh loan tử sở hảo. Thậm chí nàng quán xuyên màu đỏ, hồng tím, nhũ đỏ bạc, nói hồng. Các màu ngàn nghiên trăm mịn hồng đều chỉ là bởi vì cảnh loan tử từng nói đỏ nhạt khuynh thành, hồng ý liễu quan đàn, khen nàng mặc đồ đỏ khi diễm quan quần phương. Nàng liên từ đây chu bồi quốc thân, mặc dù nàng thích nhất chính là màu trắng. Khi Dương Tái tuyết bạch, sáng trong như ngọc bạch. Cả phòng môn hương, nàng giờ phút này đó là một bộ yên chi sắc váy đỏ, mặc dù là phụng dưỡng bệnh chung cảnh loan từ 5 6 ngày, búi tóc cùng trang dung một kia không loạn, tinh xảo như thường. Ở trà xanh chung bỏ thêm hai mảnh trà hoa sau, nàng bưng trà đến án thư trước, tiểu nhu liệu đạo: "Hoàng thượng, trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Một thân tử đàn chung y y cảnh loan từ ngữ buốt không ngừng, mấy ngày trước đây nhân bệnh động lại liên can tấu chương cùng chính mũ Hôm nay tinh thần một ít liền từ sớm vội đến văn xử lý. Vệ Nguyên thấy cảnh Loan tử không để ý tới nàng, vòng đến hắn bên cạnh người, trực tiếp đem trong tay hắn ngự bút chịu rớt. "Đừng xảo." Cảnh Loan tử nhàn nhạt điệu đạo, cầm một khắc chỉ hảo bút tiếp theo mở ra tấu chương, chuyên chú mà nhìn, đáy mắt có nhàn nhạt thanh, hiếm có mà hiện ra một ít tiểu tụy. Cơ hồ không tầm bất an hơn tháng sau, tức giận dường như phát tổn, hắn liền đột nhiên bị bệnh, hốt hoảng mà sốt cao mấy ngày, bệnh tốt một chút sau, trong cung cũng tùy theo khôi phục bình thường. Kia đốt quế cho rồi nữ quan viện cung phong, cảnh loan tử rốt cuộc bước vào hậu cung, như thường mà mưa móc đều dính mà ơn chạch người khác. Vệ huynh trộm mà liếc hắn thần sắc, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra tới hỉ nộ, liền không hề giáng động. Nàng biết hắn đối nàng so với người khác dung túng một ít, nhưng chỉ dung túng một ít mà thôi, còn tại một tấc vương trong vòng, có hạn cuối cũng có hạn mức cao nhất. Ngày thường nuông chiều cũng chỉ là ở hắn họa ra tới một tấc vương nội nhảy đát mà thôi. Nhưng Chung Quy vẫn là rung túng một ít, nàng mới an tĩnh trong chốc lát, liền tiếp tục thử, dọn ghế giữa chống cằm ngồi đối diện ở hắn trước mặt. Lam Nũng nói: "Hoàng thượng, trà lạnh, thần thiếp nấu hảo một chén đâu, tay đều to lạ." Cảnh Loan từ bất đắc dĩ mà bươm bút, rướn mắt nhìn nàng một cái, lại quét về phía kia tinh xảo chén trà, hơi hạp một ngụm, nói câu không tồi, quyền đương không vất nàng tâm ý. Lại Triều Chu đang nói: "Rượu đâu?" Chu Đàm đã sớm phụng rượu tiến vào, nhưng không có hoàng quý phi Lagan, lắp bắp ở một bên chờ. Hiện tại vội nói, rương lạnh, nô tài lại đi gọi người ngao một chút. Vung tay lên, ngự dược phòng tiểu thái giám vội thừa thế bản đi ra ngoài, lại bị vệ huynh ngăn lại, Cẩm Tú hạ tay ngọc đoan quá nghe nghe, nhăn lại cái mũi, tay vừa lật, đột nhiên đem dược đảo đến ngoài cửa sổ. Lại khổ lại khó nghe, như thế nào cấp hoàng thượng uống? Nàng đem chén băng ném trở về nói, "Chu Đàm sừng sút, ta tội nói, vẫn là nương nương tưởng chu đáo." Nô tài lại đi ngự dược phòng, đều thái ý ỉa ngao điểm không khổ dược lại bị mấy viên mức hoa quả cùng ngọt táo lại đây. Không cần, uống lên cũng vô dụng, là dược độc ba phần, càng uống càng hảo không được. Vệ Huyên hứng thú bừng bừng mà lại đem điểm tâm trình đến cảnh Loan tử trước mặt. Chu Đàm nhất thời lại sững sờ ở tại chỗ, này dược là uống vẫn là không uống? Ngạo vẫn là không ngạo. Chấm xem ngươi không phải ngại dược khổ, là không nghĩ chấm hảo lên. Cảnh Loan tử xoa bóp giữa mày, mệt mỏi mà khép lại sổ con, ngồi vào trên giường, hờ hững về phía Chu Đàm nói, đi xuống đi. Vệ Huyên bị khu phá tâm sự, lập tức đỏ mặt, nhưng nàng xưa nay là cái có cái gì nói cái gì người. Đơn giản hơn rôi nói, hoàng thượng nói không sai, thân thiếp chính là hy vọng hoàng thượng bệnh mới hảo, đỡ phải ngày ngày chính vụ quấn thân, thân thiếp mười mấy ngày đều không được thấy thượng một hồi. Hiện tại hảo, hoàng thượng bệnh, thân thiếp công khai hầu bệnh, hoàng thượng liền ngày ngày đều thuộc về thân thiếp một người. Vệ Huyên cao hứng mà nói, xem không đủ dường như, đem hắn nhìn lại xem. Cảnh Loan Tử tối tăm mặt rốt cuộc hiện lên một tia âm áp. Hắn lần này đều thích tới Dực Thần cung, bởi vì Hoàng Quý phi là một cái tràn ngập náo nhiệt người, mà hắn yêu cầu náo nhiệt đi xa tránh rất một ít đồ vật. Thôi mỉm cười nói, đó là người như vậy hồ náo, mới phạm thượng nhiều người tức giận, trong đến hậu cung mỗi người đều phải chạng cáo ngươi hai câu. Nào có mỗi người, ai có thể có như vậy lớn mật. Vệ Huyên kiêu hừ một tiếng, mỹ niên mặt có chút nhìn trộm dường như nhìn phía cảnh Loan tử, cũng liền cung chính tư kia mặt lạnh mỗ ma sát cũng không có việc gì, tổng tìm chút cơ cấp thần thiếp một mạng. Nếu không ai dám, cáo thần tiếp trạng. Cảnh Loan tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Vệ Huyên lại như cũ không chú ý dường như, tiếp theo đắc ý giảo giạt mà cười nói, đơn giản, kia tiện thì chạy, không hề ở trước mặt trướng mắt, thần thiếp cũng mừng rỡ trước mắt thoải mái thanh tân khoái khoái. Cảnh Loan tử đã là sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, hoàng quý phi thân cư địa vị cao, lãnh suất hầu cung, lại lại như vậy lòng dạ hàm dưỡng sao? Vệ Huyên tươi cười bỗng dưng thu hồi, thẳng lăng lăng điệu đạo, hoàng thượng không biết sao? Thần thiếp đãi ngài tầm Trước nay đều không có dung người chi lượng, cho nên kia tiện tì tốt nhất vĩnh viễn không cần tìm được mối hảo. Cảnh Loan Tử ánh mắt nhóng lên, Hàn Băng dường như lung hướng nàng, Vệ Huyên lại bỗng nhiên biến sắc mặt dường như tiểu kiều lén lút cười, từ trong lòng móc ra một phương khăn tay, hứng thú giật giảo mà nói, không nói những việc này lạ, phía trước cùng gánh hát diễn tạp diễn sư phó học một tay hảo thuật, thần thiếp biểu diễn cấp hoàng thượng xem đi. Cảnh Loan Tử đã là nửa phần tâm tình đều không có, đạm mạc mà nhìn trong chốc lát nàng biến ra một đóa hoa, biến ra tiền đồng. Liên Thất Thần mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc mái hiên hạ treo một con chim lùng, một con hỏa mi khinh khinh xảo xảo mà ở bên trong ngảy lên, đóc đóc mà mổ tơ vàng lồng sắt. Hắn quay đầu không hề xem, có chút không vui điệu đạo, đem kia lồng chim thu hồi tới bãi, như vậy xảo nghe nhiu tâm. Đái kia lồng sắt thu lên, tâm tình lại càng thêm chuyển biến bất ngờ, Lược Hạ Hoàng Quý Phi liền ra dục thần cung. Bên ngoài đêm đã đen đến trầm, hôi vân đầy trời, không thấy ánh trăng, thật mạnh cùng khuyết một mảnh tĩnh mịch. Chu nàng trường đèn, Đi theo đằng trước người lang thang không có mục tiêu mà đi, chẳng nghe được tây trong hoa viên vài tiếng lẻ loi thút than, mới phát giác đằng trước chính là Nguyệt Hoa cung. Thấy hoàng đế bước chân không ngừng, liền nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, muốn nghỉ ở thư phi chỗ sao?" Cảnh Loan Từ hơi hơi một đốn, hiển nhiên cũng không phát giác chính mình đã đi đến nơi này, ở mái dưới đèn màu đỏ sẫm cửa cung trước mờ mịt mà cô lập trong chốc lát, bước lên bậc thang. Đông điện tờ phụ thư phi đã nghỉ nơi tới, luôn cúi ngắt chân mà lên tiếp giá, hoàng thượng lại trực tiếp đi chính điện. Chính điện là qua đi bối tần ơi, tuy rằng thư phi đã là một cung chủ vị, nhưng vì kiêng kỵ, vẫn luôn ở tại thiên điện, thường ngày cảnh loan tử tới cũng chỉ ở thiên điện nghỉ ngơi, cũng không đi chính điện. Thư phi do dự hồi lâu, thấy Chu Đàm liền can bọn người bị quát lớn bên ngoài, chính mình liền không đi đụng vào rủi ro, trở lại chính mình điện cách trung đang chờ. Mới chờ không bao lâu, hoàng đế lại vẻ mặt tối tăm mà ra tới, không đợi nàng tới thành an, lưu lại một câu thư phi vội mệt mỏi một ngày, tự hành nghỉ tạm đi. Mên mang nhân mà đi ra ngoài. Đến ngoài cung đầu, cảnh Loan tử cũng không có hồi cung ý tứ, tản bộ ở ban đêm loan đi. Chu làm khởi điểm là không hiểu ra sao, chậm rãi cũng thăm dò một ít tâm tư, đơn giản đề đèn ở phía trước, một đường hướng cung vua thử phía sau nữ quan viện dẫn. Khâu Mộc Nghiêng hoành nho nhỏ cánh cửa, bởi vì phía trước lửa lớn và lay, bị hỏa khói xông đến biến thành màu đen, ở ban đêm tựa như đứng sừng sững một đạo mộ môn, lẻ loi, lênh diền vàng. Trên cửa màu đỏ giấy điêm phong Trải qua mấy ngày mưa gió đã có phai màu, tùy hầu Thái dám tiến lên đem kia giấy niêm phong xé mở. Trong viện một mảnh rách nát, phảng phất lên cung giống nhau hoang phế hồi lâu, chưa bao giờ có người trụ giống nhau. Cảnh Loan Từ bước vào nhà ở, thắp đèn, ở phía trước cửa sổ trên bàn ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, trong phòng đã không dư thừa một kiện nguyên mục hành đồ vật. Cảnh Loan Từ chậm rì rì mà nhìn, dường như đôi mắt là phất trần, một chút mà đảo qua, quét đến cuối cùng không chỉ có trong phòng không, hắn trong ánh mắt cũng không chỉ còn lại kia đống đưa ánh đèn. Ánh đèn bổ nhào vào trên mặt hắn, che lấp không được cô đơn. Nàng đi rồi, hắn cảm thấy thanh lãnh, to như vậy cung điện dường như 10 tháng thời tiết lạnh leo xuống dưới, bất luận ở đâu cái điện các trùng, bất luận ngủ ở cái nào giường, bên người buổi chính là ai, thế nhưng không có một chỗ là chân chính náo nhiệt đến trong lòng. Nึก có một chỗ, dường như có một cái động, cùng cái này phòng ở giống nhau không, bên trong gào thét gió lạnh, toàn đến hắn đau lòng khó miên. Cảnh Loan Tử giữa mày nhăn lại, Đem kia trản không có trụ đèn đèn ngưng đến càng gần, hướng hỏa giống nhau xúc hướng nó, bị bỏng cháy sau chết lặng mà lùi về tới. Chu Đàm kinh hô, cấp được trước người lấy ra đèn, nghĩ mà sợ mà hỏa thành quên ngủ, hoàng thượng, đêm đã khuya, nên trở về tuyên hòa cùng, ngày mai canh năm lâm triều, còn muốn duyên kinh triều rảnh đâu. Cảnh Loan Từ bất động, lặng im mà không ngồi, thấy trên bàn phóng nửa bổn Tản Phá án sách, hắn mở ra tới chậm rãi phiên, mỗi một tờ đều tạm dừng thật lâu, nhưng mỗi một tờ đều chỉ xem kia Sần Trú ký tên. Chu đang khủng hắn đợi đến lâu rồi lại giống lúc đầu như vậy, nhẹ giọng lại khuyên, "Hoàng thượng." Cành Loan Tử rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại không phát ra tiếng, xa xa mà nhìn chăm chú kia nhảy lên quách ảnh, sau một lúc lâu lẩm bẩm, "Có hay không khả năng nàng Vĩnh Viễn Đểu tìm không trở lại." Vấn đề này tự hắn bận ngay ấy, vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu, mà hắn vẫn luôn tránh cho suy nghĩ, lại như thế nào cũng không thể bỏ qua hiện thực. Đại Dĩnh 13 cái châu, 76 cái thành quách quận huyện. Mỗi cái trạm kiểm soát tắc nói châu nha phủ quận đều phát xuống bô văn, đầu nhập vào binh lực, vây tra xét hơn 1 tháng, người nọ lại giống xương khói giống nhau, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng truyền đều tìm không được một kia bóng dáng. Sở hữu khả năng địa phương, với mã, Giang Lăng, Tây Hà, thậm chí Tử Tiêu Ngọc Châu quê nhà, đều nhất nhất kiểm tra qua, thế nhưng hoàn toàn không có tung tích. Hắn thậm chí ngẫu nhiên có một cái chớp mắt hoàng hốt, nguyên mục hành tồn tại trong cung, hắn cùng nàng mười mấy năm, hắn gặp qua nàng, tựa như giấc mộng nam kha chỉ là một hồi trang chu ngộng điệp. Hoàng Hốt sau lại chợt thức tỉnh, nàng đó là sống sờ sờ người, thả là một cái thất khiếu xảo trá, tâm ngoan tuyệt tình người. Nàng nên là ở chỗ nào đó yên lặng đắc ý, cười nhạo hắn bị chơi đến xoay quanh, nghĩa mai mà châm chọc hắn thua thất bại thảm hại mới đúng. Phần 36. Chu Đàm không xác định là lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là do hỏi hắn, thấy hắn chậm rãi dương mắt hướng hắn, mới sợ hai điều đạo, nguyên cung mười mấy năm vây ở trong cung, đối bên ngoài thế giới hướng tới một ít cũng là có nên là cảm thấy còn mới mẻ, cố ý trốn đi chơi bờ bãi, nếu là không thú vị, không chừng ngày nào đó liền chính mình đã trở lại, sống sờ sờ đại người sống, vương thổ phía trên, như thế nào tìm không thấy đâu, hoàng thượng chớ lo lắng. Cảnh Loan Tử thân ảnh hơi hơi nhóng lên, không biết tin vẫn là không tin, Ngưng Mi tinh thần, thật lâu sau đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa khi đột nhiên nói, ngày mai gọi người đem trong viện tu chỉnh một phen, phía trước thế nào, liền khôi phục thành cái dạng gì. Chu Đàm sững sờ, Giấy Niêm Phong muốn hủy đi sao? Cảnh Loan tử không đáp, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua, nói, còn có, thần hình tư kia hai cái cung nữ cùng nhau cũng thả đi. Theo thường lệ trở lại nữ quan viện, vẫn là phân phát đến mặt khác trong phủ đi. Cảnh Loan tử dừng một chút, cất bước trở về đi, Chu Đàm liền minh bạch đáp án, yên lặng mà trưởng đèn theo sau. Chương 43 thợ săn kia cô nương cái gì bộ dáng? Mỗi năm 10 tháng một quá, đan kỳ đại tuyết phong sơn. Trong núi phong tuyết mãnh liệt, đường núi băng buốt. Bố trên động quá đầu gối. Nếu có thợ săn dám can đảm ở mênh mang tuyết sơn chung lưu lại, không phải bị vây khốn ở trong núi đói chết đông chết, chính là bị trong núi thoăn thoắt báo tuyết xé thành mảnh nhỏ, biến thành dã thú bắt đầu mùa đông điền lương. Cho nên thu săn thợ săn nhất định sẽ đuổi ở tuổi Hàn Tuyết tiến đến trước xuống núi, đem đánh tới dã thú thú dược lấy tương đối so thấp một chút giá bán cho đan kỳ huyện nội thu mua thương hộ, bất luận nhiều ít, đều kiếm được bắt đầu mùa đông đã đến qua tuổi xuân tiền. Liêu Vương huynh đệ mấy người bởi vì năm nay dị thường mưa thu, Sơn núi thời gian chậm, thật vất vả đuổi kịp thu mua cuối cùng một chuyến nhi, lại ở giao hàng khi, bị Tuần Tư thị tốt không thể hiểu được vận đưa đến huyện nha giam giữ lên. Tư thị tốt, huyện úy thay phiên thẩm vấn sau, mấy ngày liền lại từ dĩnh đô tới cái xuyên màu lam võ phục bội vũ kiếm trẻ trung người, nhìn rất quý trọng, mới nhập giam thất tới, liền hoảng đến huyện úy cùng liên can quan coi ngục liên tục quỳ xuống thỉnh an, một mở miệng hỏi nói lại cùng lúc đầu người giống nhau như lúc, làm người sở không được đầu óc. Liêu Vương kiểm chế hạ trong lòng bực bội Ở bị hỏi đến hắn giao hàng khi cùng hàng da thương nhân nói gì đó khi, Tú Đầu Đêm nói vài biến nói lại lần nữa thuật lại nói. Tiểu dân cùng kia hàng da thương nhân nói trong núi có nữ tử, đông tuyết buông xuống cũng không xuống núi, hoặc là bị đông cứng ở trong núi, hoặc là là sơn yêu biến, ở núi sâu chúng có thể quay lại tự nhiên mà không sợ phong tuyết. Liêu Phương trong mắt cái này cẩm phục bộ kiếm thanh niên, lại là phụ mệnh bên ngoài điều tra Nguyễn Mục hành rơi xuống ngồi nhẹ dư, nghe được Liêu Phương như thế trần thuật sau, Quét mắt về điểm này, đầu túi người huyền úy, trầm ngâm một lát sau hỏi tiếp nói: "Ngươi là khi nào chỗ nào thấy cái kia nữ tử?" Ở Đan Kỳ Sơn hướng đông 50 dặm liền sơn núi non, nhạn sơn sừng núi cái kia sơn thần trong miếu, đánh giá là ở 9 tháng 10 mấy ngày thời điểm. Liêu Vương lưu sướng mà đối đáp, giương mắt thấy bùi nhẹ dư chỉnh trọng thần sắc, vội lại bổ một câu: "Cho là 9 tháng 17 ngày, kia một ngày chúng ta huynh đệ năm người vừa lúc từ Liêu gia trang lên núi tới, mới đánh mấy chỉ điểu, liền bị mưa gió đổ đến phá miếu." vừa lúc liền đụng phải cái kia cô nương. Kia cô nương cái gì bộ dáng? Bùi Nhẹ Dư hơi chút cả kinh, hỏi tiếp nói: "Dáng người không cao không lùn, ăn mặc một kiện màu đen đại khoan bào áo gió, nhìn giống nam nhân kiểu dáng, mặt, mặt thực bạch hắn dùng sức mà hối ức, chợt nhớ tới kia đêm lạnh tràn ngập hơi ẩm đôi mắt, nói: "Đôi mắt thật xinh đẹp." Lã Viên lớn lên mắt hoạnh, nhìn đơn thuần, lại, lại mị khí. Hắn nói đến mặt sau có điểm ngượng ngùng. Bùi Nhẹ Dư từ trong tay áo móc ra một cái chánh quạt triển khai đến trước mặt hắn, lớn lên giống không giống cái dạng này. Liễu Mễ vừa rồi thấy họa thượng kia đôi mắt, lập tức gật đầu, đúng đúng, chính là nàng, quá sợ người lạ, chúng ta huynh đệ mấy cái thấy nàng đáng thương cho nàng ăn, còn không để ý tới đâu. Buỵ Nhẹ Dư uy nghiêm trong mắt rốt cuộc hiện ra một tia kinh hỉ, nhìn đến nàng đi nơi nào sao? Liễu Phương cùng mặc khác mấy người nhìn nhau vài lần, đắc, chúng ta cũng không cùng nàng đáp thượng lời nói, đánh giá nhìn là hướng đông đi, cái kia đường núi hướng đi không phải Huy Châu, đó là Định Châu. Nàng như vậy lại tay mãi, lộ lại đuổi như vậy cấp, hẳn là đi đến cậy nhờ ai đi. Bui nhẹ dư chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Vãn Sắt dường như mặt không quan trọng mà cười cười, Triều Hiện Úy nói, đại nhân công lao, ta trước cho ngài nhớ thượng, nếu tìm được người, lại hướng về phía trước đầu cho ngài muốn thưởng. Đang kỳ địa thế cao, bắt đầu mùa đông tắc dục tuyết, mà nhiều đồi núi phong tiểu trấn hùng, khe núi răng cây cuối mới đưa đem khô vàng, suối nước biên cỏ cây như cũ quải hồng tích lũ, lục mang ngón lượn từ nhợt nhạt đồi núi chảy xuôi khai đi. Nguyễn Mục Hành cùng Đỗ Thanh Lục hái 23 lần men rượu dư thảo, đã có thể nhanh chóng mà ở suối nước biên các loại cỏ dại chung tìm được kết hồng tua cây liễu, cũng thuần thục mà dùng lưới hái tận gốc sạch xem mà cắt bỏ. Cây liễu tay không đụng vào sẽ thủ đoạn độc ác, tiểu thương Nhi nghịch ngợm, nắm mấy rũm hồng tua sau, nho nhỏ bàn tay tất cả đều là một mảnh máu đỏ, hự hự chạy tới, "Than ca, ta, ta, tay của ta đau, lại cay lại ma." Nói nho nhỏ nam tử hán trên mặt tràn đầy nước mắt. Nguyễn Mục Hành nhìn tay xương lão cao Hi hi cười nói, lại cay lại mà, giải hai thanh muối, băm nhắm rượu, khẳng định ăn ngon. Chợt đến tiểu thương Nhi Ốa oa một tiếng khóc ra tới, lại bị Nguyễn Mục hành chế nhạo nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, ngươi như thế nào mỗi ngày khóc, xấu hổ không xấu hổ, ngươi thành ca khi còn nhỏ liền chưa bao giờ khóc. Hắn liền dùng sức bẹp khởi miệng, giống cá giống nhau phồng lên mặt nghẹn lại thanh. Nguyễn Mục hành không cấm cười ha ha béo hắn mặt. Mà Đỗ Thanh Lục lúc này liền không rên một tiếng mà kéo hắn tay cẩn thận mà thổi sắt dược cao, hống hắn đến nơi khác chơi. Nhưng không bao lâu, Tiểu Thương Nhi lại sẽ bởi vì trảo châu chấu đâm thủng ngón tay, hoặc là ở hoa huệ quăng ngã đầy người buồn, khóc thượng một hồi, hắn liền lại tiếp theo kiên nhẫn mà an ủi, cuối cùng đơn giản cầm lưới hái, có cái xọn, biên cắt thảo biên tiểu tâm mà đi theo hắn phía sau chạy. Cái này trầm mặc chất phác nam nhân dường như đem sở hữu nhu tình đều cho cùng hắn một chút huyết thống quan hệ đều không có Tiểu Thương Nhi. Lúc trước nghe Đỗ Diệu niệm nói, Nguyên lai tiểu thương nhi là phong tiểu trấn trên một cái hương giá lang trung nhi tử, đại khái 4 năm trước mùa hè, Đỗ Thanh Lục cùng kia lang trung cùng đi trong núi hái thuốc, vừa lúc đụng phải mưa to hồng lũ, hai người bất hạnh rơi vào trên vênh khe núi nước lũ chung, Đỗ Thanh Lục thân thủ nhanh nhẹn, bám lấy vách đá còn sống, mà kia lang trung bất hạnh bị lũ lụt cuốn đi, thi cốt vô tổn. Lúc sau, không cha không mẹ tiểu thương nhi liền thành Đỗ gia hải tử. Đây là tung tin vị phiên bản, tinh tế nội tình lại là một trời một vực. Trên thực tế rơi vào khe núi chỉ có kia lang trùng, fan ở vách đá thượng cũng là kia lang trùng, Đỗ Thanh Lục sợ hãi bị mãnh liệt bổn lưu cuốn vào, liền trơ mắt ở hiểm trên vách nhìn lang trùng sức lực vô dụng, bị hồng thủy hướng đi. Nguyễn Mục Hành nghe tiệm rượu bên tương nương tử bắt quái sau, không chút nghi ngờ mà liền tin ngài nổi tỉnh, bởi vì Đỗ Thanh Lục đãi tiểu thương nhi rất quái lạ, có một loại mang theo hắn nãy sủng lịch cùng dung túng. Loại thái độ này với nàng tới nói rất quen thuộc, quá khứ 6 năm, nàng đối cảnh loan từ đó là như thế. Nguyễn Mục Hành miên man suy nghĩ trong chốc lát, thấy Đỗ Thanh Lục cùng Tiểu Thương Nhi chơi mệt mỏi sau, ở suối nước biên trên cỏ nghỉ tạm, cũng để ra dở qua đi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ở mặt cỏ cùng suối nước gian ngảy lên, có mấy chỉ đầu mùa đông lá khô bướm đốm ở bạch lam bụi hoa chung tung bay, gió nhẹ gần nhất, triền núi chỗ Hoàng Diệp xoay tròn quét lạc, bướm đốm dường như bất kham sức gió, nghéo mó mà bay múa tin tức ở bốc đèn thảo là cây. Nàng cảm thấy thực thích thú, một ngày qua một ngày, nàng càng ngày càng thích này đó pháo hoa khí nhất tử. Thích đi theo độ thanh lục tới dã gian Đạp Thành, cùng tiểu thương nhi đấu võ mồm, hoặc là nghe thị trấn phụ nữ nhóm sinh động như thật địa học láng giềng hòa thuận rảnh rỗi ngắn. Môi một trận, tiểu thương nhi hảo vết sẹo liền đã quên đau, quấn lấy độ thanh lục muốn đi khê bắt cá. Bọn họ bắt cá phương thức lại rất đặc biệt. Nghiên nát cây liễu hạt, mà thành nước sốt nhi cùng bùn lầy sai đến nhợt nhạt suối nước, chờ thượng mấy khắc, kia cá liền như say rượu phiên bạch cái bụng trồi lên mặt nước, lại dùng rọ che một đâu, tràn đầy phúc đế con cá nhỏ. Thấy Nguyễn Mục Hành ngạc nhiên vô cùng, Đỗ Thanh Lục Biên ở tế bạch thủy than thượng đốt lửa trại, biên đứng đứng đắn đắn mà giải thích nói: "Cay liễu trừ bỏ có thể cùng bốc đèn thảo cùng nhau phá đi, làm lên men men rượu ngoại, còn có thể bắt cá." Nói từ lục chi thượng kéo hạ mấy viên hồng tùa, nghiền nát cho nàng vừa nghe, đích sắc có cay độc say hương. Nguyễn Mục Hành cảm thấy hảo chơi vô cùng, cười nói: "Có phải hay không say cá thảo cũng là giống nhau hiệu quả? Hẳn là cũng là giống nhau, bất quá say cá thảo sinh trưởng ở ẩm ướt đầm lầy." Ta cũng không có thử qua. Nguyễn Mục Hành ý hồ lô họa gáo cũng nghiền nát một ít cây liễu nước, tầm ở suối nước, ngồi canh nửa khắc, liền chính mắt nhìn thấy kia thanh triệt đáy sông hắc bối con cá, từng con phun bong bóng phiền cái bụng nổi lên. Nàng rũi tay vớt đi lên, dùng tước vỏ cây tiểu đao, rứt khoát lưu loát mà mổ sạch sẽ, đặt tại đống lửa thượng nướng. Hương khí bốn phía khi, nghiêng nghiêng hoàng hôn cũng chue tới rồi nơi xa đổi núi thượng, giống một cái lại hồng lại viên quả hồng ở đỉnh núi treo một trận, dường như bất kham này trọng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi xuống sơn sau lưng, chỉ dư đồng đồng dáng màu đen theo gió nhẹ nhộn nhạo thủy thảo cùng lân lân suối nước phô đến đầy mặt đỏ lên. Đỗ Thanh Lục đem cá nướng bắt xuống dưới, một chút chọn rất xương cá cùng cá đầu, giữ lại bạch bạch thịt cá mới đưa cho tiểu Thư Nhi. Ngươi như vậy, sẽ đem hảo hảo một cái nam hải dưỡng đến vạn phần tiểu khí." Nguyễn Mục Hành gặm thịt cá nói, "Hắn còn nhỏ." Đỗ Thanh Lục chậm rì rì mà huỷ. Nguyễn Mục Hành lại cho chính mình xuyến một con cá. Hiện tại này đó việc nàng đã làm được thực thượng thủ, hắn không nhỏ, nhớ rõ ngươi tới Nguyễn phủ thời điểm, cũng cùng hắn không sai biệt lắm đại, mẹ muốn ngươi cái gì đều làm, liền mười mấy cân rượu lưu đều là ngươi tới nâng. Đỗ Thanh Lục lạc đà mắt chậm rãi nâng lên, quét quét nàng, nói, ta không giống nhau. Giống nhau? Hai tử tốt nhất không cần đem hắn đưa hài tử, sớm một ít biết thế sự hiểm ác, sớm một ít lớn lên, nếu không thiên sập xuống khi, hắn liền sống không nổi nữa. Nguyễn Mục Hành thuận miệng nói. Đỗ Thanh Lục trầm mặc xuống dưới, Nột nột muốn phản bác cái gì, lại nửa ngày thố không hảo tử, méo gậy gỗ hồi lâu, nói, ta thiếu hắn. Ngươi không nợ hắn. Nguyễn Mục Hành không hề nghi ngại, tự động liền biết hắn đang nói cái gì, ngươi lúc ấy rất nhỏ, không phải ngươi sai, ngươi cũng sẽ yếu đuối. Nàng nói xong mặc danh dừng lại, một hồi lâu lại nói, bất luận ngươi làm cái gì, ngày đó hồng thủy là thiên tai, ngươi thay đổi không được, bất luận ngươi dám không dám nhảy xuống đi, có thể hay không đem hắn kéo lên, hắn khả năng đều sẽ chết, này không phải ngươi có thể thay đổi cũng không phải ngươi sai. Đỗ Thanh Lục đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, nàng mặt ở ánh lửa chung có chút thất thần, bên cạnh tiểu Thưng Nhi chơi một ngày, bắt đầu mệt nhọc, gối hắn chân oa nỗ lực hít mắt, đánh mấy cái ngáp liền ngủ rồi. Chính là, như vậy không đúng. Đỗ Thanh Lục lặng im hồi lâu, cau mày nói, bởi vì như thế nào dễ dỗ kết cục đều biến không được, bởi vì không thể làm ông trời không phát hồng thủy, hoặc là bởi vì chính mình.